Chương 57, Thương thần mộ. Cùng lên đi chương 57, Thương thần mộ. Cùng lên đi một cái tay. Dọa hồ vi nhảy dựng. Hắn lúc này cũng không quay đầu lại hướng sau lưng đập một quyền, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng bị tiếp lấy, lực lượng của đối phương không yếu hơn hắn. Quay đầu đang muốn tiếp tục phản kích, lại hơn mà ra. Bởi vì đối phương đúng là Trần Xuyên. Ồ, luyện thể tâm trọng, ngươi không phải cũng là. Hai người quan hệ có chút kỳ dị, không thể nói rõ quen, nhưng cũng không xa lạ gì. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ trợ giúp lẫn nhau qua lẫn nhau một cái cứu qua mệnh của hắn, một cái thì giúp hắn che giấu sự thật. Văn. Một giây sau, Đỉnh cấp ngộ tính phát động. Hồ Vi lấy tần xuyên bắt lấy chính mình tay làm môi giới, phát động học, muốn biết hắn đến tổn cùng là thần thánh phương nào, nếu biết rõ đối phương có thể là chuyển thế trùng tu người ạ, nhưng vượt quá hắn dữ liệu. Lại cụ thể không nhìn thấy cái gì. Hình ảnh bên trong, chỉ có vô tận tia sáng. Cái này, Hồ Vi có chút ngẩn. Đỉnh cấp ngộ tính còn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Tựa hồ cũng không phải mất đi tác dụng, mà là tần xuyên người này không giống bình thường, chuyển thế trùng tu chằn đầy mê vụ, liền hắn bản thân đều chậm đi, cho nên đo không đi ra. Ngươi biểu tình gì? Lúc này, Trần Xuyên nhíu mày. Hồ Vi lập tức nhàn nhạt ta một tiếng, nói, "Ta nhìn ngươi muốn bắt tay của ta bắt tới khi nào, nếu biết rõ nam nam thụ thụ bất thân." Lời này vừa nói ra, Trần Xuyên lập tức một mặt gác hẳn buông tay ra, tính cả đáp lên Hồ Vi bả vai tay cũng như vậy. Cái sau nhún nhủi, cũng không hỏi hắn vì sao tại chỗ này loại này không có dính dưỡng lời nói, mà chỉ nói, "Ngươi ngày đó tại sao lại bị Hắc Phong Ma lang truy sát?" Theo lý mà nói, cái này không nên. Lấy Trần Xuyên thực lực, Màu vàng truyền thuyết tứ chất, chém giết một đầu có thể so với linh tiểu cảnh đỉnh phong Hắc Phong Ma Lang, không nói dư giải, cũng không khó mới đúng. Cái sau quét mắt nhìn hắn một cái, lời nói đơn giản nói, ta giết sói cái cùng với một đầu tuổi nhỏ sói, lấy tinh túy, ai ngờ công Hắc Phong Ma Lang liền trở về, khi đó ta đã không sai biệt lắm kể lực. Trên thực tế là, hắn đi Quỷ Âm Sơn mạch lịch luyện, ngẫu nhiên gặp một lớn một nhỏ Hắc Phong Ma Lang, mẫu đầu kia đem hắn coi như thu săn, muốn giết ngậm cho tuổi nhỏ sói nuốt ăn. Mới xảy ra sự tình phía sau, chỉ là những này không cần thiết nói tỉ mỉ. Hồ Vi cũng lười hỏi nhiều viết cái đại khái nhẹ gật đầu, cái này đã đầy đủ. Người đang theo dõi vừa qua đi không lâu nhóm người kia. Lúc này, Tần Xuyên lời nói xoè chuyển. "Ân, bọn họ hành tung quỷ dị, đi qua mảnh này hỏa linh quạ dừng lại nhìn như không thấy, chờ ờ, cái này rõ ràng không bình thường." Hồ Vi nói ra chính mình hoài nghi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Xuyên sẽ hỏi vì sao, nào có thể đoán được đối phương lại nói, chớ cùng, nhóm người kia đang tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ thần, thương thần mộ lối bảo, si tâm vọng tưởng mà thôi. Nói xong, hắn lại bổ sung câu, trước sớm có một nhóm linh hư môn đệ tử cũng như vậy, chỉ bất quá bị ta làm thịt. Hồ Vi hắn có chút im lặng, nhưng cuối cùng biết một chút nguyên nhân, hóa ra lại là bởi vì Thương Thần truyền huyết, có thể Hỗn Lộn Thạch đã bị chính mình đoạt được, chẳng lẽ Thương Thần còn lưu lại một cái khác lăng tầm? Thật như vậy, ở trong đó lại sẽ có cái gì? Làm sao ngươi biết những người kia tìm cũng được? Suy nghĩ một chút, Hồ Vi hỏi ngược một câu. Đây cũng không phải là không có căn cứ. Tất nhiên dám thâm nhập bí cảnh đi tìm. Cái kia nhất định trong tay nắm giữ một loại lão đạo manh mối. Vạn nhất Tử Dương Động Tiên nhóm người kia ngẫu nhiên gặp cá rán đây, há không vô cớ làm lợi bọn họ? Đối với cái này, Tầnuyên cười lạnh, nghiêng qua Hồ Vi một cái, "Ngươi cho rằng thương thần mộ tốt như vậy tìm, kỳ thật liền tính tìm tới lại có thể thế nào? Nói thật cho ngươi biết à, một tôn thượng cổ thần mộ vĩ như mợ già, liền xem như đông hoang những cái kia thánh địa đến, cũng tuyệt không chiếm được lợi ích." Lời này để Hồ Vi trầm mặc. Hắn chỉ biết là, chính mình tiến vào cái kia không biết cung điện, không có phát hiện một điểm nguy hiểm, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm lấy đi luyện khí thần liệu, hỗn độn thạch. Nhưng đối phương nói như vậy chắc chắn, lại là chuyển thế trùng tu người, chắc hẳn. Không giả. Hiểu lực trong này đảo đạo. Đến không cùng liền không cùng chứ sao? Dù sao cũng không có tổn thất gì. Lúc này, hai người nhìn nhau, phía sau nhột nhịp đưa ánh mắt về phía hỏa linh quả rừng, không hẹn mà cùng loại kia. Bọn họ nhìn qua viên kia viên đỏ tươi rớt ách trái cây, thậm chí còn có thể nghe đến lẫn nhau hung hăng nuốt nước miếng một cái âm thanh. Tốt xấu, đến đều đến rồi, nếu không làm hai cái nếm thử. Thần Xuyên Dạng này mở miệng, Hồ Vi chứng chặc đàng hoàng gật đầu, xem như là đồng ý hắn thuyết pháp, liền thuận miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Trắng trợn cướp đoạt chứ sao? Cái sau nhún núi bài. Sau đó không lâu, bọn họ chế định kế hoạch Hồ Vi đi hấp dẫn hỏa lực. Thần xuyên phụ trách ủy thời ngắt lấy. Hắn còn nói cho cái trước, tọa trấn hỏa linh quả dừng man thú một mực rơi vào trạng thái ngủ say, trông coi cái cái, sẽ không dễ dàng tỉnh lại, đây là quan sát mấy ngày phát hiện, cũng là coi là tốt thông tin. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn. Hồ Vi lúc này áp dụng hành động, chân đạp xúc địa thành tốn bộ pháp hướng hỏa linh quả dừng tới gần. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Thần xuyên ngưng mắt tự nói, tiểu tử này thực lực lại tăng lên, vạn người không được một mầu trắng tư chất quả thật khủng bố. Từ thần hạ thấp thời gian thay thế phía sau, hắn đã thật lâu không thấy loại người này. Chỉ trong truyền thuyết nắm giữ bình thường thể chất thương thần bên ngoài, Hồ Vi xem như là cái thứ hai, quả thực chính là vượng bao lân giác. "Giống, rất nhanh." Thần xuyên liền nghe đến tiếng gầm gừ, đó là xích diễm hổ gầm thét. Hắn lập tức minh bạch, chính mình cũng nên hành động, cũng không có thể để Hồ Vi đặt mình vào nguy hiểm, mà hắn cái gì cũng không có làm. Bên này, Hỏa Linh quả rừng. Hồ Vi bất quá mới bước vào, một đầu toàn thân trắng kiện như châu đực, hung thần ác sát, răng nanh lạnh lạnh dị hổ liền hung tợn nhìn chằm chằm hắn. "Thứ giai xích diễm hổ." Toàn thân nở rộ màu đỏ rực liệt diễm từ lực tương đương linh nạn cảnh chu kỳ. Ngươi têu cọp lông, như vậy nhiều hỏa linh quả các ngươi lại không ăn, chờ lấy một nát. Phần ta 10 cái 8 cái thế nào? Hồ Bì không hề sợ hãi, thậm chí lấy ra một viên bạo tạc đan, hung hăng văng về phía xích diễm hổ. Phì một tiếng, bạo tạc đan ném ở xích diễm hổ trên mặt nổ ra, vô số đan cặn bạo hóa thành lưỡi dao, đâm vào nó nhai răng chớp mắt, đương nhiên không đau không ngứa, lại cảm giác bị vũ lực cực lớn. Thằng nhóc loài người này, lại tại tự tìm cái chết. Ngào. Xích diễm hổ bạo giống, chỉ một thoáng, sóng khí cuồn cuộn Tinh cũng đừng hึก nhiệt độ nhào tới trước mặt, phản vật thân ở núi lửa bên cạnh, bị thiêu đốt như vậy, tùy tiện liền có thể dọa lùi xâm phạm lãnh địa người. Nhưng Hồ Vi nhưng là ngoại lệ. Toàn thân chống lên lồng ánh sáng màu vàng, đại nhập chủ thể quyết vận chuyển lên tới. Hắn lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ cảm giác, giống như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, dị thường thoải mái dễ chịu. Gặp xích diễm hồ tùy thời mà động. Hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, còn lười biếng nằm dạng trên mặt đất, điềm nhiên như không có việc gì ly hoàng ưu, lấy ra một viên kiếm khí đang đem tới. Ngươi ngủ cái rắm, cùng lên đi. Rất nhanh, kiếm khí đang đột phát kiếm khí ngang dọc, rơi vào ly hoàng lưu trên tân đinh đinh đang đàn vàng, phản phất rèn sắt như vậy, đồng dạng là tổn thương không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh. Bọ họ, toàn thân dục hỏa ly hoàng lưu nổi giận, quát to một tiếng, chấn động đến không khí đều tỏa ra gợn sóng, nó con mắt đỏ bừng, ló lên hỏa diễm, tiếp lấy lướng hổ bị va chạm mà đến. Cùng lúc đó, xích diễm hổ cũng động, mở ra miệng to như chậu máu phun ra một viên hỏa cầu đánh đi minh, sau đó một cái ác hổ phát ăn, xé hốt giác hổ trảo đâm rách không khí chụp vào hổ bị. Chương 58. Nhìn không thấy ta, đến tay chương 58, nhìn không thấy ta. Đến tay hoa anh. Hỏa cầu tới trước. Vi lực khủng bố. Thiêu đến không khí đều tại co rút. Rơi vào hồ vi trên thân cháy đường hực. Hắn lại không tránh cung lẽ, thôi động đại nhật chú thể quyết đem hỏa hệ năng lượng hấp thu hầu như không còn, tầm bộ nhục thân, cái kêu kêu một cái dê chịu. Bá ngay sau đó, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt. Ly hoảng ưu đụng cái tịch mịch. Mà theo sát phía sau xích diễm hổ thì một chảo đập nát đại điện. Ẩm. Nhất thời mặt đất rung rời, đá vụn bắn tung trời. Bốn số lây dính xích giẫm hổ khí tức đá lửa từ bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, đương nhiên, người bị hại là Ly Hoàng Nưu, mới vừa xe thắng gấp nó bị xông đến hướng khác một bên tối lui. Bỏ họ, cái này có thể đem Ly Hoàng Nưu tức giận đến cực kỳ. Hai mắt phun lửa chuyển hướng xích giẫm hổ, sau đó túi đầu thấp xuống, lấy trên mũi độc giác hung hang đi ủi đối phương. Nổi giận lên tính cả kèm đều đánh, cái sau tránh như xạ hạn. Tuy nói luận chiến lực, tự nhiên là xích giẫm hổ mạnh lên một chút, nhưng nếu là nhục thân cường độ, nhưng là Ly Hoàng Nưu, nào chỉ là da dày thì béo, quả thực có thể so với tường đồng sắt. Cái trước tự nhiên sẽ kiêng kỵ đối phương, đấu tranh nội bộ. Hồ Vi xem xét vui vẻ, đang muốn thừa cơ hái mấy cái hỏa linh quả, lại đột nhiên vội vàng rút tay về. Tê, Viêm Sả xuất hiện, ẩn núp tại hỏa linh quả trên cây quận thành một đoàn, liếc mắt nhìn qua giống như trái cây, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó há miệng liền cắn, nhanh như thiểm điện, làm sao Hồ Vi nhanh chóng phát giác rút tay trở về, không phải vậy thật sẽ bị cắn trúng một câu. Đây chính là linh thức lực cường đại chỗ tốt. Không quản là lúc trước có người nhìn trùng hắn, vẫn là hiện tại ngụy trang thành hỏa linh quả Viêm Sả, hắn đều có thể ngay lập tức phát giác bánh quẻ. Tiên sư nói, ta nói Hỏa Linh Quả làm sao sẽ như vậy nhiều đây, dậm giọng trầm trĩ, nguyên lai là các ngươi những này xúc sinh đang trợ trò, xem ra nọ vậy Hỏa Hệ Man Thú có chút độ bạc a, các biệt thú loại đều có thể đặt chung một chỗ mà không nội chiến. Hồ Bì hùng hùng hổ hổ nói xong, trong tay kia sáng lóe lên, lấy ra Tam giai linh khí bạch hồng kiếm, bắt đầu làm trận. Trùng hợp lúc này, Sích Diễm Hổ, Ly Hoàng Nưu, Viêm Sả chờ tứ giai dị thú, nhộn nhịp không hẹn mà cùng hướng hắn phát động mãnh liệt tiến công. Hỏa Linh Quả dừng một chỗ khác nhập đầu. Tần Xuyên lấy ra một tổ thần bí đạo văn, nắm giữ che đậy khí tức cùng ẩn tàng tự thân công hiệu, hắn nửa ngồi tại một đống trong cọ chậm chạp di động, quả thực chính là tốc độ như rùa tiến lên. Một bên cẩn thận quan sát, còn vừa nghĩ linh tinh cái gì, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, tóm lại các ngươi nhìn không thấy ta. Thân kỳ lạ, lại thật có tác dụng. Tần Xuyên thuận lợi hóa thân thành một đống cao cỡ nửa người tạp linh thảo trà trộn vào mảnh này khắp nơi trên đất đỏ thâm hỏa hệ man thú lĩnh vực, vừa mới bắt đầu tất cả thuận lợi. Hắn còn xa xa nhìn thấy hổ bị bị xích giễu hổ, Ly Hoàm Ưu, Viêm Sả chờ dị thú vây công bên dưới, cực kỳ nguy hiểm nơi này không ngừng chấn động, hỏa thuộc tính năng lượng lóe lên, dùng trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Trên thực tế, nếu không phải hộ vi thực lực bước bảng thủ đoạn ra hết, lấy bạch hồng kiếm thi triển đại nhận kiếm pháp, lại lấy thanh mộ tốn theo bên cạnh hiệp trợ ngăn địch, thật đúng là có khả năng sẽ gãy tại chỗ này. Mà trong quá trình này, Tần Xuyên đã hái bốn viên hỏa linh quả. Có thể nói thần không biết, quỷ không hay. Đang lúc tay của hắn chụp bảo thứ năm viên hỏa linh quả thời điểm, sắc mặt biến hóa, bởi vì vào tay rõ ràng khác biệt, lại cảm ứng được có sinh mệnh mạch đập đang nhẹ nhõm. Sau một khắc, viên địa hỏa linh quả tại trong tay hắn rãy rự ra ra ngươi, Viêm Sả. Tần Xuyên gặp trái cây sinh ra bảy rắn, nghĩ đến là đầu rắn bị chính mình giết sao nắm ở lòng bàn tay, đồng thời nhiệt độ đột nhiên tăng vô cùng phòng tay, biết rõ không ổn hắn trực tiếp đem dị sả ném ra ngoài. Một giây sau, cây kiêm hỏa linh trên cây Viêm Sả nhộn nhịp tỉnh lại, chừng mười mấy đầu, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bương thai bắn về phía Tần Xuyên. Cái sau 10 phần chưa trượt, nhanh chóng không tại mười trang, ngay lập tức đạp nhảy mà lên, mấy bước mà thôi, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Khiến mười mấy đầu Viêm Sả hô hụ. "Hồ Phi, ta đã đến tay, ngươi như chó được, chúng ta liền gặp ở chỗ cũ." Tần Xuyên âm thầm không ngờ tại Hỏa Linh Quả rừng lối vào bên ngoài. Nghe tiếng, không để ý tới giận mình Hồ Vi không tại ham chiến, lúc này thi triển xúc địa thành tồn bộ pháp, tà xung nhu đột, lơ lửng không cố định, cuối cùng phi đi xuất 9 châu 2 hổ chạy ra Hỏa Linh Quả rừng. Đương nhiên, con bị truy sát hai dặm, nhưng cuối cùng thành công. Sau đó không lâu, hắn cùng Tần Xuyên hội họp. Hai người xuất hiện tại trên một đỉnh núi, gặp mặt một khắc này, lẫn nhau cười ha ha. Hồ Vi bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Thấy thế, Tần Xuyên đưa ba viên Hỏa Linh Quả cho hắn, đồng thời nói, "Ừ, ngươi xuất lực nhiều nhất, ngồi chờ ngươi." Đây chỉ là một nguyên nhân. Một cái khác thì là hắn nhìn ra được Hồ Vi luyện thể pháp tựa Hồ Cộng Hòa có quan hệ, cho nên nhiều cho hắn một viên. Đối với cái này, Hồ Vi cũng không giảm uổng. Nhận lấy phía sau nói câu, trước thử một chút hiệu quả, nếu không sai, ngày mai tiếp tục. Đây chính là hắn không bận dụng dị tựa nguyên nhân, dù sao cái này đã có thể thể nghiệm sinh tử lịch luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, lại có thể thu hoạch được Hỏa Linh quả, mượn nó rèn luyện thân thể, có thể nói một công đôi việc. Ha ha ha, thông thái. Thần xuyên cười lớn đáp ứng. Sau đó, hai người tìm địa phương luyện hóa Hỏa Linh quả. Nhưng trước đó, Đương nhiên phải bố trí một phen. Ví dụ như hổ vi bày xuống ngăn các trận. Thần xuyên cũng như vậy bắt trước. Đêm xuống, Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất không hề bình tĩnh, thỉnh thoảng liền có quái vật khổng lồ xuất hiện. Ví dụ như một đầu cao chừng 20 trượng cử biên, toàn thân khổng lồ, lại sinh ra luân tuyền, trong đêm tối con mắt tỏa ra u vàng, vô cùng tiếng lượi, mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa rung động. T. Đại yêu lâm biên, đang muốn dùng hỏa linh quả hổ vi hít sâu một hơi. Tất tại ngăn cách trận ngăn cách tất cả. Đối phương thuần túy cũng chỉ là đi qua, cho nên không có dị biến phát sinh, nhưng đây cũng là một loại không quá tốt tín hiệu. Sau đó không lâu, kim sát tiểm điện bạch phá bầu trời, lại có một tôn nại yêu nhanh như tên bắn mã vượt qua. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn thấy rõ, nhưng có thể cảm ứng được đối phương khí thế cường đại, linh ngạn cảnh bên trên. Liên Tần Xuyên đều nhìn đến tê cả da đầu, rụt cổ một cái, thật không thể một đầu đâm vào bùn đất bên trong. May mắn không có phát hiện bọn họ, không phải vậy liền xem như chuyển thế trùng tu người cũng không thể tránh được, dù sao cách khôi phục nguyên khí rất xa, cả hai như gặp nhau, chỉ sợ hắn sẽ nuốt hận mà kết thúc. Kỳ quái, những này lại yêu đồng loại hiện thân, giống như là đang tìm kiếm cái gì, chẳng lẽ cũng là thương thần mộ. Thần xuyên nhíu mày, nghi hoặc tự nói, bọn họ nhưng lại không biết. Vào giờ phút này, trước sớm đám kia tự dương động tiên nhân mã, đã thừa dịp cảnh đêm thâm nhập thương mãng sơn mạch, một chỗ thiên nhiên đại hạ cấp bên trong. Sư phụ, trên bản đồ biểu thị vị trí ước chừng liền tại cái này trong hẻm núi, nhưng cụ thể làm sao, còn cần chúng ta đi tìm. Một người thanh niên giọng này mở miệng. Hai tay của hắn, nâng một tấm ố vàng da thú giấy, hắn chính nhíu mày quan sát phía trên đánh dấu lộ tuyến, nhưng đã biểu thị đến điểm của chỗ Từ Dương động tiên trưởng lão đi tới, hẻm núi quá lớn, một cái nhìn không thấy bờ, sắc mặt hắn khó coi nói: "Ngươi xác định đây quả thật là Thương Thần Lăng Mộ bản đồ?" Ngươi trẻ tuổi lúc này chắc chắn là đúng, không sai được, Thương sư đệ họ Thường, cũng là thấp nhất màu trắng tứ chất, đệ tử lấy siêu hồn thuật lục soát hồn, thật vất vả mới cầm tới tấm này ra từ giấy, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ." Lão giả thở dài: "Vậy liền làm cho tất cả mọi người khắp nơi tìm một chút đi." Chương 59. Luyện thể tứ trọng, tạm thời liên thủ chương 59. Luyện thể tứ trọng, tạm thời liên thủ hỏa linh quả. Đỏ tươi rớt đáp. Như mã não đỏ tương tự quả táo, lại cỡ còn lớn hơn chút. Quả nhiên là đỏ thẫm sáng long lanh. Cầm lên dò xét, còn có thể nhìn thấy một cỗ đỏ tươi như máu năng lượng tại có chút chảy xuôi, như hỏa diễm như vậy, nhưng càng giống là dung nham. Răng rắc. Hồ Vi cắn một cái. Ngươi non nhiều chất lỏng, vào miệng chính là ngóa, thịt quả còn hóa thành một cỗ nhiệt độ cực cao lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, có thể cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu cháy rừng rực rực. Tê, thoải mái. Hắn toàn thân thư thái, an như gió cuốn. Rất nhanh, ba viên hỏa linh quả vào hồ vi trong bụng, đại nhật chủ thể quyết sớm đã vận chuyển. Cả người hắn thay đổi đến đỏ bừng một mạnh, bất tri bất giác, một đêm trôi qua, Hồ Vi thay quần áo khác, cả người tinh thần phấn sảng, huyết khí của hắn càng sung mãn, nhục thân cảnh giới tấn thăng làm luyện thể tứ trọng, lộ ra ngày hôm qua thụ thương mấy cây xương cùng một phần bỏ khô. Nấm máu, Hỏa Linh Quả không hổ là tứ giai bát phẩm một loại hoa thuộc tính linh dược, công hiệu sát thực không tầm thường, vô cùng thích hợp tu luyện hoa thuộc tính công pháp người. Quả thực chính là vì Hồ Vi lượng thân định chế. Hắn tuần nhục thân lực lượng tăng đột đến hơn bạc lần, thể phách cường độ càng là đạt tới mình đồng gia sắt trình độ, mặc dù không đủ viên mãn, Nhưng đến cùng vẫn là phá tiến vào. Tới gần giữa trưa, Tần Xuyên xuất hiện, tiện tay vứt xuống một đen một trắng hai cái thỏ rừng, cùng với một chút chuẩn linh quả, kỳ thật chính là hấp thu thiên địa linh khí qua dại, lại chưa triệt để thuế biến đến tình trạng kia. An đi, An Song đi đoạt nhiều mấy viên hỏa linh quả, bổ ngươi cái này luyện thể tứ trọng thiếu hụt, đưa nó đạt đến viên mãn. Hắn dạng này mở miệng, Hồ Vi cũng không khách khí, cười gật đầu. Không bao lâu, nơi này nhấc lên đống lửa, hai cái đồng dạng là chuẩn linh thú thỏ đã sớm bị nổ lông, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở trên đống lửa nướng. Từ từ chảy mỡ, Buội thịt nội lên một bữa. Hồ Vi cùng Tần Xuyên hai người một bên gặm chuẩn linh quả, một bên có một câu, không có một câu trò chuyện. Người này hôm qua thi triển tân pháp rất huyền diệu, đẳng không mấy bước liền lực ngang bên ngoài hơn 10 trượng, lai là gì? Đặt mấy bước, a, cũng không tệ lắm. Người xúc điệu thành tổn cũng không tệ. Cũng vậy, nhìn như tại lúng túng trò chuyện, kỳ thực là lẫn nhau thăm dò, đồng thời có chút hiệu quả. Tần Vinh cũng là luyện thể cảnh tam trọng luyện thể giả, không biết tu luyện loại nào luyện thể pháp. Hồ Vi tiếp tục nói bóng nói gió hỏi thăm. Lời này lại để Tần Xuyên chần chờ một chút, mới nói: "Ngươi là ngoại hệ luyện thể pháp, ta tựa như là quang." Hồ Vi lộ ra dấu chấm hỏi mặt. "Cái gì gọi là hình như?" Lập tức ý thức được, Tiếp trước trong tiểu thuyết chuyển thế trùng tu người cũng không quá bình thường, mặc kệ bọn hắn là kinh lịch cái gì mà trùng tu, ký ức hoặc công pháp đều là đợt nhất. Giống như là gớn trong thân thể, cần từng tầng từng tầng đi giải phóng. Điểm này phải căn cứ tình huống mà định ra. Chỉ riêng sao? Hồ Vi trầm tư, phảng phất bắt lấy phát động đỉnh cấp ngộ tính lại chỉ thấy vô tận tia sáng hình ảnh nguyên nhân. Hắn đang chờ nói cái gì? Đột nhiên, "Ngào" Đó là Sích Diễm Hổ gạc ghét. Cái này để hai người hơi biến sắc, bọn họ liên nhau, lập tức liền minh bạch đây là có những người khác tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất, không những phát hiện hỏa linh quả rừng, còn xuất vào. "Đi, đi xem một chút là ai, người ta lại có thể không đụng nước méo cỏ." Hồ Vi quyết định thật nhanh. Thần Xuyên cũng nghĩ như vậy. "Rất nhanh." Bọn họ đi tới hỏa linh quả ngoài rừng, phụ cận một chỗ tương đối cao vị trí, che giấu khí tức hướng cái chỗ kia phóng tầm mắt tới, liền gặp mấy thân ảnh đang cùng Sích Diễm Hổ, Ly Hoàng Nưu, Viêm Sả chờ tứ giai dị thú PK chiến. Trang diện dị thường bị liệt. Người kia là ai? Hồ vừng mắt, trong tầm mắt, một thân ảnh vô cùng cường đại, toàn thân tỏa ra hồng ánh thanh quang, cả người kiếm khí ngăng rọc, 12 đạo thanh sắc quang mang vờn quanh tại quần thân, tạo thành một cái kiếm vực. Hắn mặc dù chỉ có linh tiểu cảnh hậu kỳ tu vi, có thể phát huy ra chiến lực lại có thể so với linh nạn cảnh cường giả, uy thế như vậy quá lạc lệ, phong mang tất lộ, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cũng có đặc biệt kiến giải. Điểm này, từ hắn một người đại chiến hai đầu xích giếm hộ cùng một cái ly hoàng lưu hoàng ưu, ngoài ra còn có đông đạo tùy thời mà độc viêm xá liền có thể nhìn ra. Đưa đến cực kỳ trọng yếu kiểm chế tác dụng. Kiếm thế Hắn hẳn là Huyền Tiên Kiếm tông ngoại môn người thứ nhất, Kiếm Si, sát thực cường đại. Tần Xuyên quan sát vài lần, làm ra phán đoán. Hồ Vi gật đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn hướng một người khác, đối phương đồng dạng không kém, linh khiếu cảnh trung kỳ, thi triển chính là Thái Huyền tông độn chống không thuận, cùng với cái pháp địa giai công pháp. Đó là chắc tiểu song, ngoại môn thứ hai, nghe nói hắn từng đi tàng kinh các tầng thứ hai hồi đoán địa giai trung kỳ thất tinh kiếm pháp, có thể ra chỉ trên trời tinh thần chi lực tác chiến, đồng dạng không kém. Không đợi Hồ Vi hỏi thăm, Tần Xuyên trực tiếp thẳng cho hắn giải thích ni hoặc, dù sao đều là đồng môn, biết rõ nội tình sẽ rõ ràng hơn một chút. 100 tesla, linh đền cảnh định phong thời điểm, ngoại môn cảnh tranh chiến lực xếp hạng, hai người bọn họ đánh qua một khung, chắc tiểu song bị tần xuyên một chiêu đánh bại, mà khác hai cái chắc là linh khí môn cùng tự dương động tiên ngoại môn người thứ nhất, nhưng tình huống cụ thể ta không biết. Nghe nói như thế, Hồ Vi Thản như nói, nó như vậy bọn họ là tạm thời liên thủ, có ý tứ. Nói đến đây, hắn cùng Tần Xuyên nhìn nhau, nhọn nhẹ phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, hiển nhiên, hai người nghĩ cùng nhau đi. Thi triển thủ đoạn, xem ai hái hỏa linh quả nhiều, làm sao? Cái sau nói như vậy, khó bị đụng, mặc dù không phải đánh cược, cũng không có tác thượng, nhưng có tránh để hắn cảm thấy phấn chấn, dù sao tăng thêm một chút niềm vui thú. Về sau, hai người chia binh hai đường, Lặng Yên hướng Hỏa Linh Quả dừng mà đi. Vào giờ phút này, khắp nơi trên đất đỏ thấm bên trong chiến trường, một mình Đạm Dương một phía kiếm si sắp không được, cao giọng hô to, các người mau tìm cơ hội thu Hỏa Linh Quả, ta chống đỡ không được bao lâu. Hắn áp lực như núi. Dù là đối kiếm đạo tạo nghệ có rất sâu lý giải, diễn hóa ra kiếm vực lấy một đi ba, còn muốn thời khắc để phòng nghiêm xạ đánh lén, loại này tình hình lại không cách nào lâu giải cầm. Kiếm sĩ si khệ miệng một bên chảy máu, một bên thi triển tăng cao thực lực bí pháp, chỉ vì thay ba người khác tranh thủ nhiều chút thời gian. Đương nhiên, dù là như vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao chỗ này rừng quả bên trong, không chỉ hai đầu xích giễu hổ cùng Ly Hoàng Ưu. Ầm ầm. Trắc Điểu Song liên tục bại lui, bị một cái khác Ly Hoàng Ưu áp chế, to lớn thực lực sai biệt để hắn cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải có độn chống không thuật trong người, chỉ sợ đã bị thua chết. Hai người khác cũng không dễ chịu. Một cái bị viêm sả vây quanh, những ngai quần cư dị sả phun ra nóng bỏng hỏa diễm đã để hắn chống đỡ không được. Dù sao người này không phải Hồ Vi, một cái khác thì đối mặt con thứ 3 Sích Diễm Hổ, tình huống không sai biệt lắm, đều là bị đè lên đánh, cũng may mắn là tông môn người thứ nhất, thủ đoạn rất nhiều, lấy ra từng loại phù bảo, không phải vậy đã sống treo. Đột nhiên, một đầu vây công kiếm si sích diễm hổ mắt lộ ra hung quang, đối với một cái phương hướng giống một tiếng, ngay sau đó thần tốc vọt tới. Nơi đó, có một thân ảnh xuất hiện, nhanh đến cực hạn, lơ lửng không cố định. Hắn chính là Hồ Vi, cùng tần xuyên khác biệt. Hồ Vi tìm đúng thời cơ, Quan Minh Chính đại hiện thân, đạp xúc địa thành thốn bộ pháp đi tới một quả hỏa linh quả dưới cây, vung tay lên, liền thu ba viên mã não đỏ. Nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra là bởi vì các dị thú đều bị bốn người khác hấp dẫn tới, hắn chỉ là trui chỗ trống. Một giây sau, Sen Hốt giác hổ chào hùng dữ đánh tới. Ha ha, ngươi xúc sinh kia phản ứng rất nhanh a, thế mà nhớ kỳ ta muội bị liền tới. Hồ Bì tuy nói không sợ, nhưng cũng không cùng xích diễm hổ dây dưa, mà là lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 60. Bị nhầm vào, 33 đánh mặt chương 60 bị nhầm vào, ba bà đánh mặt hỏa linh quả rừng. Hỗn loạn tương mừng, một đống cỏ di chuyển nhanh chóng. Lần này có chút trăn trở, dù sao tình huống cùng lần trước khác biệt, lại cẩn thận từng ly từng tí. "Sẽ phải chậm tay không?" Tần Xuyên xuất thủ, xuất hiện tại cách hắn gần nhất một quả hỏa linh quả dưới cây, đầu ngón tay toé thả từng đạo lam quang, đem từng quả đỏ tươi trái cây lấy ra, lại giạp bộ vào túi trữ vật. Bất quá còn không thu mấy cái. Tê, liền bị một đám viêm sả vây công. Thiên sư nó, so ra một âm. Tần Xuyên hùng hùng hổ hổ, xoay người chạy. Lập này bước một khi thi triển, cả người nhất thời tuấn di giống như chạy như bay đến bên kia, hoàn toàn như trước đây chưa chượn. Gặp một màn này, kiếm sĩ si đám người kém chút tức hộc máu. Người, cả người, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, nhóm người mình không màng sống chết, Hỏa Linh Quả đừng nói đất thủ, liền sợ đều không có mò lấy, liền bị người khác chui chỗ trống, bị ăn chuột gà. Nếu không phải cái này thế người lâm vào hiện cảnh, cái này người nào có thể nhịn? Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Nương theo hổ vị cùng tần xuyên đặc chân, mấy người áp lực lập tức nhỏ không biết. Nhất Lạp Kiếm Si, nguyên bản hắn bị ba đầu tứ giai dị thú vây công, có thể Hồ Vi vừa xuất hiện, lập tức giảm bớt một đầu xích giễu hổ. Ngoài ra, theo xích giễu hổ một kích thất bại, đang chuẩn bị hướng hắn phát động tiến công Ly Hỏa Như lập tức rời đi mục tiêu, bỏ họ. Một tiếng đáng sợ gầm rú, chấn động đến không khí nổi lên từng tầng tầng gợn sóng nước và sóng. Động động, mãng nhu giống. Hồ Vi kinh ngạc một chút, hắn xúc địa thành thốn chịu ảnh hưởng, như sa vào đầm lầy, cả người động tác thay đổi đến hơi chậm một chút chỉ hoãn. Này ngược lại là ngoài ý liệu sự tình. Ai có thể nghĩ tới Ly Hỏa thần Như hậu duệ Vậy mà lại mãng như giống một chiêu này, chỉ có thể nói, đầu này Ly Hoàng Nưu huyết mạch có chút tạm. Trùng xương tập chúng, phá. Mắt thấy đối phương khí xung động nưu, lấy trên mũi phát sáng độc giác ba trạm mà đến, mang theo khai sơn lực lượng, hồ vi thần sắc hơi trầm xuống, hét lên một tiếng, bộc phát ra linh tiểu cảnh đỉnh phong tu vi. Nháy mắt tránh ra gò bó. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trùng hợp lúc này, Ly Hoàng Nưu vừa qua, màu trắng tứ chất, linh tiểu cảnh đỉnh phong. Lấy sức một mình đối kháng xích diễm hồ kiếm si huyết, con mắt có sự nổi bật đang lóe lên. Hắn không thể không ghé mắt cùng giật mình chính như trước sớm những cái kia phát hiện hồ vi thực lực người đồng dạng, ý nghĩ đều là không sai bị lắm, người này hoặc là có đại cơ duyên, hoặc chính là có bí mật. Mà cái này, vẫn là hồ vi tận lực vận tàng thực lực chân chính tình huống, dù sao đi ra bên ngoài, lưu lại thủ đoạn luôn là tốt. Trước sớm, hắn lấy ẩn nặc thuật đem tu vi thiết lập tại linh tuyển cảnh bên trong kỳ, cái này một mực không thay đổi, nhưng phát huy ra thực lực cũng khống chế tại linh tiểu cảnh đỉnh phong. Trừ tần xuyên bên ngoài, biết hồ vi tu vi chân chính đích xác rất ít người, ban đầu cách trưởng lão tính toán một cái, nhưng treo, ngoài ra, liền không có những người khác. Lan đi Kiếm sĩ si rất mạnh, từ ngắn ngủi lấy một địch ba liền có thể nhìn ra, lúc này chỉ còn một đầu xích diễm hổ, hắn áp lực dằn nhiều, càng đêm không sợ. Thừa dịp tăng cao thực lực bí pháp còn tại duy trì, một tiếng quát mắng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy tâm thần khống chế 6 thanh thanh quang kiếm hội tụ thành một đạo không có gì sánh kịp kiếm mang, phát ra tối cường một trong một kích. Thôi khô là hủ. Giống. Xích diễm hổ không sợ, gầm thét mở ra miệng to như chỗ máu, hào quang màu đỏ trắng đang nhanh chóng ngưng tụ, kinh cùng nhiệt độ để không khí thay đổi đến cháy bỏng, sau đó phun ra dị thượng hừng hực của sáng, giống như dung nham. Ầm ầm. Làm kiếm mang cùng cổ sáng chạm vào nhau, nơi này chấn động kịch liệt, hai ba cây hỏa linh cây vô thành vô tức chôn bụi, mặt đất cũng bị nổ ra một cái hơn 20m sâu, đá vụn bắn tung trời, vết rách lan tràn, cảnh tượng sao mà giàn người. Kiếm sĩ si bị một cú cường mãnh sóng xung kích hất bay đi ra, hắn vừa cơ ngự cầu đồng trở ra, quá trình bên trong lấy thanh quang kiếm lấy ra một viên hỏa linh quả, âm thanh băng lãnh mãnh rũ dậy, lui. Trái lại xích diễm hổ, chỉ là dùng sức lung lay đầu to lớn, có chút đẩy bụi đất, trừ cái đó ra không còn gì khác, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Nó gắt gao nhìn chằm chằm kiếm sĩ si nhìn mấy lần, gầm nhẹ hai tiếng, nhưng từ bỏ truy sát đối phương, mà là phóng tới Hồ Vi. Nghĩ đến, để nó ký ức khắc sâu, là ngày hồn qua nhân tộc kia chiếu niên, dù sao lấy một bình năm, cuối cùng chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ, còn phá vây đi ra. Bên này, Hồ Vi cùng Tần Xuyên bị bao vây. Đối với Sích Diễm Hồ, Lý Hoàng Ưu cùng với Viêm Sả bảy đến nói, hai người này sắp thực nhận bọn họ hận, dù sao ngày hôm qua bị bọn họ đạt được hại mấy viên hỏa linh quả, bởi vậy canh cánh trong lòng. Hôm nay không những chạy tới làm dối, còn đục nước méo cỏ lại trộn bảy tám viên trái cây. Điều này thực không thể nhẫn. Trong thương đầu này dị hủ, lấy nó làm đột phá khẩu. Hồ Vi thần sắc hơi trầm xuống nói, Út. "Thần xuyên đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng liền cấp tốc thôi động linh lực trong cơ thể. Ai có thể nghĩ tới bọn họ mới vừa đặt chân hỏa linh quả dừng khoảng chừng nửa phút mà tôi, liền bị Nhật Tình như vậy chiêu đãi đâu? Cơ hội là mới vừa được đến hỏa linh quả, lẽ tránh tập kích đang muốn chạy trốn, các dị thú trực tiếp thẳng bỏ qua mấy người khác, chạy thẳng tới hai người bọn họ mà đến. Bắt đầu." Hồ Vi thi triển đại Nhật kiếm pháp, sớm đã bổ ra từng cái lỗ thùng bạch hồng kiếm lập tức bộ phát ra hào quang lóe ánh một cú cường đại vạn phần uy thế bắn ra, phạm vất mặt trời chói chói tràn trên không, đốt chiếu hàn vũ. Thần xuyên cũng xuất kích. Hắn cũng không lấy ra bất luận cái gì linh khí, mà là tay không bấm niệm pháp quyết, lang quang lở rộ, giống như một viên ngôi sao màu xanh lam tập hợp mà thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Mà lúc này đây, bọn họ, nào, zzz zzz zzz. Sớm đã đói khát khó nhịn xích diễm hổ, ly hoàng lưu, viêm xạ chờ tứ giai dị thú cũng phát khởi thể công. Đỏ thâm dung nham của sáng, mãng lưu giống, viêm xạ hỏa diễm trở nô lên mà ra, trang diện kinh khủng dị thường. Mau gọi đi. Mấy mắn nhặt về nửa cái mạng chắc tiểu song, cùng với linh cơ môn cùng tự dương động thiên ngoại môn người thứ nhất đáng người, nhộn nhịp sát mặt đại biến, như tránh rắn rết rời đi hỏa linh quả rừng. Gần như hỗn loạn thoát chiến, bọn họ sống không được, đã lui đến khu vực an toàn kiếm si thần sắc lánh không nói. Ba người khác nghe thấy lời ấy, đều có chút lòng vẫn còn sợ hai nghĩ mà sợ, thân thể khẽ run, mặc dù không nói gì, nhưng cái này chưa chắc không phải một loại ngầm thừa nhận thái độ. Bọn họ thậm chí không hiểu cảm kích. Dù sao nếu như không có hộ vị cùng Tần Xuyên, chết đến tuyệt đối chính là mấy người bọn hắn. Trư Kiếm Si khả năng chạy trốn được bên ngoài. Nhưng mà, liên lại mấy người kia tự cho là hổ vi hai người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thế cục lại có đảo ngược. Có thể nhìn thấy, vô tận ánh lửa bên trong chiến trường, xoẹt một tiếng, có bạch quang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, một thân ảnh xách theo tần xuyên bật ra, tốc độ rất nhanh, giống như thời gian qua nhanh, bất quá trong chớp mắt liền đi đến hỏa linh quạ dựng bên ngoài. Xem như là thành công phá đây. Cái này, tình huống như thế nào? Không ngờ a, gặp hổ vi mang theo tần xuyên thoát khỏi nguy hiểm, Kiếm Si ngốc một cái, vẻ miệng cười lạnh càng lại độc lại, trên mặt còn có loại đau nhức cảm giác, đó là bị ba ba đánh mặt tao đàng cảm thụ. Đương nhiên, làm bọn hắn trố mắt đứng nhìn chính là. Làm kia sáng tản đi, một đầu xích giễu hổ cùng một cái ly hoàng lưu lại na xuống, đồng dạng là phần bụng đại lượng chảy máu, nhận cho tương, không nói thôi thúc cũng kém không nhiều. T. Mấy người hít sâu một hơi. Cũng đúng lúc này. Ầm ầm. Chương 61. Song đầu hỏa tê, muốn hay không như Thế Dũng. Chương 61. Song đầu hỏa tê, muốn hay không như Thế Dũng. Giống. Rõ ràng chỉ là rít lên một tiếng lại làm cho đại địa run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, Tường đạo nhìn thấy ma rợ mình khe hở từ hỏa linh quả rừng chỗ sâu mặt đất cấp tốc hiện lên cùng làn trạn, cùng với cực nóng hỏa diễm theo khe hở phun ra ngoài, như dung nham. Cùng lúc đó, còn có một cỗ kinh khủng dị thường khí tức cuồng bạo đang tỏa ra, giống như là như sóng to gió lớn, khiến người tim mật đều run. Một màn này sao mà đáng sợ. Không riêng gì kiếm sĩ si mấy người đột nhiên biến sắc, liên vui vận thoát ly hỏa linh quả rừng hồ vi cùng tần xuyên, đều không hẹn mà cùng tê cả da đầu. Cháy mau, ẩn nốt tại chỗ này, lòng đất man thú đã bị kinh động. Đột phộng Song đầu mạt tê, cũng không biết người nào kêu một câu như vậy. Mọi người gần như sợ chết khiếp bắt chân lên cổ trốn như điên, có loại bát tiên quá hải, các hiền thần thông khí thị cảm. Đương nhiên, bọn họ không phải tiên, nhưng tới một mức độ nào đó, ví dụ như phàm nhân trong mắt, lại cùng tiên không có gì khác biệt. Nhưng mà, lúc này chúng tiên cấp đường chạy trốn, không có cái nào. Chuẩn ngũ giai song đầu mạt tê xuất thế, trừ thần cung cảnh cường giả bên ngoài, người ở chỗ này thật đúng là không có người nào có thể địch. Dù sao trước sớm xích diễm hổ, Ly Hoàng lưu chờ dị thú, liền suýt nữa muốn mạng của bọn hắn. Ầm ầm. Song đầu hỏa tê trui ra mặt đất, hỏa diễm như sông phun trào, phản phất núi lửa bộc phát, từng đạo thực chất hóa dung nham chảy rộng trên đất khe hở đang nhanh chóng chảy xuôi. Bất quá trong chốc lát, hỏa linh quả dựng tựa như cùng biển lửa. Cảnh tượng vô cùng kinh người, kinh người quá đáng. Song đầu hỏa tê miệng nói tiếng người, âm thanh phản phất lôi mình, ồm um mà khàn giọng, nó gặp thủ hạ của mình bởi vì chúng coi lãnh địa bị nhân tộc gây thương tích, giận tím mặt. Đây là sỉ nhục, các ngươi đều phải chết. Nó động, đằng không mà lên, bốn chân đạp không mà đi, chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Hai viên sinh ra độc giác đầu dự tận cùng bố, nhìn qua mấy cái phương hướng hiển thị rõ lành lạnh sắt ý nó truy sát mục tiêu tự nhiên là Hồ Vi cùng Tiêm Si, lại thêm cái tần xuyên, bởi vì có thể cảm ứng được mấy người kia rất không bình thường. Là đáng người kia bên trong người nổi bật. Song đầu hỏa kê khế động, Ly Hoàng Ưu, Xích Diễm hộ trợ cũng xuất động, chỉ để lại cái kia hai đầu thụ thương dị thú cùng với một chút viêm xạ trùng coi lấy diện. Bọn họ gào hét, đỏ ngầu cả mắt, đang đằng sát khí, đối chát tiểu song ba người kia phấn khởi tiến lên, một bộ không chết không thôi rằng róc, xoẹt trong tầng trời thấp. Song đầu hỏa tê trong đó một cái đầu lâu nhô lên dung nham liệt diễm, như một đạo cột điện thu đỏ trong cổ sáng, uy thế khủng bố, bay thẳng rừng rậm phía dưới kiếm si. Loại địa thị rát hiệu quả quá quán do người. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, đỏ thẫm cổ sáng những nơi đi qua. Núi rừng bị hết, đại địa kinh hãi. Bất kỳ cảnh vật gì đều không thể ngăn cản, tại ngắn mũi mấy hơi bên trong tan thành mấy khói, song đầu hỏa tê cường đại thế công đánh đâu thằng đó. Phốc, khô khụt. Kiếm si bị một cú cồn bạo dư âm hướng bay ra ngoài, cho tới bây giờ, tăng cao thực lực bí pháp cũng lên tác dụng phụ, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh, "Đau ông ông, không, ta không thể chết." Hắn gắng chống đỡ thân thể ngự cầu vùng đảm bệnh, cơ hồ là sát mặt đất, tránh đi các loại chướng ngại vật phi hành. Ngay lại chợt nghe bên kia truyền đến kinh khủng tiếng vang, nguyên lai là song đầu hỏa tê bắt chước làm theo, lấy chiêu thức giống nhau vây sát hổ vi bọn họ. Một trận đất rung núi chuyển, cuồn cuộn khói đặc dần dần tản đi về sau. Kiếm sĩ si đau thương cười một tiếng, không hiểu có loại trong lòng cảm giác cân bằng, dù sao mọi người đều bị truy sát, không chỉ hắn một cái chật vật như vậy. Bên kia, hổ vi cùng tần xuyên tử trong khói dày đặc lao ra, Đầy bụi đất hai người đều kìm nén một cú khí, dù sao thực sự là Lã Thao Đãng, ai có thể nghĩ tới lại trui ra một đầu chuẩn ngũ giai song đầu hỏa tê đến, quá cường đại, loại khí tức kia sao mà đáng sợ, vô cùng kiềm chế, giống như một tòa núi lớn bao phủ tại bọn họ trong lòng. Động tĩnh lớn như vậy, ẩn hiện tại trung bộ khu vực những trưởng lão kia khẳng định biết, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến. Thần xuyên dạng này suy đoán, kỳ thật đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao dám vào Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu, đều là mấy đại tông môn, những cái kia siêu quần bạt tụy ngoại môn đệ tử. Bây giờ bọn họ chọc vào cái sợi Xem như trường đối, thậm chí sư phụ, nếu nào các trưởng lão vì riêng phần mình môn phái tương lai hạt giống tự nhiên sẽ đặt mình vào nguy hiểm, hỏa tốc chạy tới. Cái này đã không đơn thuần là cứu người vấn đề, nói lớn chuyện ra, là quan nhà mình môn phái phát triển. Trời bọn hắn chạy tới, máu hắn cũng đã lạnh. Đối với cái này, Hồ Vi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Như vậy tình cảnh, chàng là nguy hiểm. Cùng hắn chờ người khác giải bây, đem tính mệnh ký thác cho người khác trên thân, không bằng tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Thần xuyên trầm mặc. Tuy nói là cái này Lý Nhi, vậy do bọn họ lại có thể thế nào? Mới vừa nghĩ tới đây, Trong đầu của hắn có linh quang hiện lên, theo bản năng nhìn về phía Hồ Vi, đã thấy đối phương sớm đã nhìn chằm chằm chính mình. Người là nghĩ, không sai, chỉ cần đem đầu kia xúc sinh dẫn tới một chỗ khác mạnh mẽ hơn nó hung thú lĩnh vực, ví dụ như đem qua nhìn thấy đại yêu lẫn viên nơi đó, chắc hẳn nó hoặc là sẽ tự động rút đi, hoặc là sẽ chết cực kỳ thảm. Mặc dù mạo hiểm, nhưng làm đi. Thần xuyên trực tiếp vô án, có thể như thế vẫn chưa đủ. Hồ Vi trực tiếp đẳng không mà lên, cả người khí xung động nưu, linh diệu cảnh đỉnh phong tu vi hiện thị rõ, ngũ gia sắc phế bỏ bạch hổ kiếm, điều hóa thành một đạo giống như mặt trời kiếm mang. Đi mẹ đó." Hắn chửi ầm lên, quay người chạy trốn. Một màn này nhìn góc kiếm si, ta siết cái lẳng lờ cương, muốn hay không như Thế Dũng. Một giây sau, chỉ nghe keng một tiếng. Song đầu hỏa tê không tránh không né đón đỡ một kiếm này, phát ra giống như kim loại kêu run thanh âm, nó bình nhiên vô sự, lấy bạch hồng kiếm làm bật trung gian kiếm mang lại trực tiếp tán loạn. Tính cả kiện kia tam giai linh khí cũng như vậy. Chết đi cho ta." Tuy nói một tiếng này không đau không ngứa, nhưng để song đầu hỏa tê nổi giận, tiếng gầm gừ chấn động không khí. Đối mặt một cái hèn mọn nhân tộc tiểu tử khiêu khích, phản phất lựa cháy đổ thêm dầu. Nó hai cái đầu lạnh lạnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Vi, há mồm phun ra đỏ tấm cổ sáng. Hồ Vi, phía dưới tần xuyên kịp thời chuyển hướng tránh đi. Có thể trong tầm mắt của hắn, Hồ Vi lại bị cái kia trong đó một đạo đỏ tấm cổ sáng bao trùm, tựa hồ thi triển xúc địa thành thuần cũng không thể trốn rơi. Ngoại dung nham cổ sáng rơi vào một tòa núi lớn bên trên, lúc này đem nham thạch xung kích hóa tan, trở thành liệt diễu một bộ phận, uy lực khủng bố. Phiêu kích bạn vư người, chết. Song đầu hỏa tê lẫm lặng mở miệng, tiếp lấy đưa ánh mắt về phía tần xuyên, tựa hồ hắn chính là kế tiếp chết mục tiêu. Đến là ngươi. Nhưng mà chưa còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Hồ Vi âm thanh liền thật cao truyền ra, thật là thoải mái, không hổ là chuẩn ngũ giai man thú, ngươi thi triển hỏa tắm quả thật không tầm thường, tối thiểu để ta toàn thân tứ thái. Thần xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, liên gặp một đám lửa từ đỏ thấm trong cột ánh sáng cách rời mà ra, đồng thời hướng về sơn mạch chỗ càng sâu phương hướng đội bạn đi, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một bóng người, chính là ngâm hỏa tắm Hồ Vi. Hào tiểu tử, lại lén lút thôi động dị tượng lực lượng hóa giải tình thế nguy hiểm, còn mượn song đầu hỏa tê xích diễm lực lượng củng cố luyện thể tứ trọng nhục thân, đền bù thiếu hụt. Thần xuyên tự lẩm bẩm, ý lòng Nguyên lai là ngươi. Thế thế, Song Đầu Mã Tê lạnh giọng nói, nó sở dĩ sẽ từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh, cũng là bởi vì trước sớm tại Hỏa Linh Quản rừng trong lòng đất cảm ứng được một loại cường đại sức mạnh to lớn kỳ dị, nhưng không nghĩ tới sẽ là Hồ Vi các làm. Nghe đến đây, nó giọng nói lạnh hơn, giống như là ngàn năm hàn băng nhân tộc thiên tài, vậy thì cản giữ lại không được ngươi. Chương 62. Nguy hiểm, như con rổi chương 62, nguy hiểm, như con rổi ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Núi rừng đại địa bên trên phường, một đạo đỏ thẩm thân ảnh phát ra cười thoải mái, tựa như khinh thường, Hồ Vi trên thân chầm chửi thận sát giọng niệm ai, nếu không phải dị tượng lực lượng không cách nào tuyệt đối giải quyết đi xong đầu mặt tê, hắn thật đúng là sẽ không ngu ngốc đối phương, bị dạng này truy sát. "Tốt tốt tốt, bản vương liền nhìn xem ngươi cái này cái gọi là nhân tộc thiên tài, đến tụt cùng có bản lấy gì?" Cái sau giận quá thành cười, chói tai giọng nói vang vọng phiến khu vực này, khiến người hai tai vang lên ong ong, nội tâm không ghét mà run. Chỉ là, nó rất nhanh phát hiện, đối phương không hề chính diện nên chiến, mà là hướng sơn mạch chỗ sâu chạy trốn. Cái này để xong đầu hỏa tê giận không nhịn nổi, bởi vì nó có loại bị trêu đùa cảm thụ. Nhất thời gào hét, toàn lực đu theo. Đồng thời thỉnh thoảng phát động tập kích, lấy hai viên dự tận đầu nhô lên từng đạo xích diễm, để dọc đường sông núi đại địa tụm trăm ngàn lỗ, kịch liệt rung động. Mục đích đã đạt tới, Hồ Vi tự nhiên ra sức bỏ chạy, đạp xúc điệu thành thốn bộ pháp chênh læ. Liên tính bị đánh trúng cũng không có chỗ điều vị, bởi vì dị tượng lực lượng có khả năng triệt tiêu màu đỏ tia sáng ý lực, còn xuất lại năng lượng hấp thu hầu như không còn, truy luyện thể phách. Hắn sợ dị chọc giận đối phương, đương nhiên là muốn để nó mất lý trí, chỉ có dạng này mới sẽ từng bước một rơi vào bẫy dập của mình bên trong. Bên kia Mấy đại tông môn trưởng lão sát thực đã bị kinh động, nghe đến động tĩnh bọn họ đột nhiên biến sắc, sau đó ngay lập tức hướng Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu chạy đến. Ví dụ như Linh Cơ môn lý trưởng lão, bởi vì hắn tại này môn phái ngoại môn thứ trên người một người trong bóng tối lưu lại ấn ký, cho nên tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể đại khái cảm ứng được vị trí của đối phương. Đáng tiếc vẫn là chậm. A, coi hắn xuất hiện tại một chỗ rừng cây lúc, tên kia am hiểu vung ra từng đạo phù bảo đệ tử, đúng lúc bị một cái ly hoàng như lấy độc giáp bức lên, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, liền tính có thể may mắn không chết cũng phế đi ra làm thịt ngươi con xúc sinh này. Một màn này để Lý trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, giận không nhịn nổi xuất thủ. Hắn ném ra từng chương phù bảo, hai tay bấm niệm pháp quyết hóa thành phù lưới ngăn cách nhận đệ tử bị trọng thương, đem ly hoàng lưu ba phủ, buộc phát hừng hực tránh điện chi lực. So sánh linh cơ môn, Tử Dương Động Tiên đệ tử bận khí muốn tốt một điểm, dù sao này môn phái chủ tu Tử Dương Thối Thể Pháp, danh xưng dẫn từ khí luân hệ, quả nhiên là thần bí khó lường. Vừa vận chính là tên địa ngoại môn người thứ nhất đệ tử, liền tu có tiểu thành, nhục thân phương diện đạt tới tam trọng đỉnh phong cho dù phía sau bị xích giễu hổ đối kịp, một chảo đập đến toàn thân vỡ vụn, như đồ sứ như vậy che kín vết rách, máu phun phẹt phẹt, nhưng chống đến này môn phái trưởng lão đuổi đến. Xem như là tương đối kịp thời. "Súc sinh, lão phu muốn ngươi hình thành câu diện." Một người một hổ mở rộng một tràng đại chiến kịch liệt. Ma thái huyền tông bên này, liên trưởng lão chỉ tìm tới bị trọng thương chắc tiểu xong, đối phương suýt nữa bị ly hoàng lưu đạp thành một bãi thịt nát, bị hắn cứu về sau, cũng không cùng tứ giai dị thú dây dưa, mà là cấp tốc dẫn người rời đi. "Hỏng, còn có một cái tần xuyên, ta đây có thể đi nơi nào tìm?" Hắn nhíu mày, Dù sao không có cảm ứng được vị trí của đối phương. Nghĩ đến đây, liền trưởng lão tâm tình hỏng mét càng hỏng mét, nhìn không được nhổ nước bọn, "Quách lão quỷ, ngươi đến tụt cùng đi chết ở đâu rồi?" Đông đạo môn phái bên trong, muốn nói người nào xem náo nhiệt không chê chửi lớn, cái kia còn phải là Ngụy Quốc Vương ngất. Từ khi gia Hà lão bị Hồ Vi giết chết sự tình về sau, Cống lão liền triệu tập nhân thủ, một bên tìm kiếm đối phương Hạ Lạn, một bên khắp theo nét vẽ đạo văn bảy già trận pháp ôm cây đợi thỏ. Mặc dù mấy ngày nay một mực không có Hồ Vi thông tin, nhưng đám người bọn họ cũng không tiến vào sơn mạch chỗ sâu, mà là tại trung bộ khu vực hoạt động, tận lực tìm kiếm thành thuộc linh thảo linh dược, có chút thu hoạch. Hắc hắc, đánh đi đánh đi, tao đại tông môn chết nhiều một chút người càng tốt hơn, đặc biệt là mấy cái kia đệ tử đắc ý, như vậy liền có thể chỉnh độ lớn nhất suy yếu bọn họ thực lực. Cống lão âm hiểm cười tự nói, ngoại môn người thứ nhất, thậm chí là trước 20 người, nhìn như không có gì, kỳ thật nhưng là một môn phái trọng yếu đệ tử. Dù sao bọn họ tư chất bất phàm, không sớm thì muộn có thể tấn thăng đến nội môn, khi đó nhưng chính là một cái tông môn tương lai lực lượng trung kiện. Còn nếu là những người này đại đa số gây tại Thương Mãng Sơn mạch chỗ này, bí cảnh bên trong tương đương với biến hướng đã kích những môn phái kia, để bọn họ một đoạn thời gian bổ dưỡng nước chảy về biển đông. Cái này không chỉ là hao phí tài nguyên đơn giản như vậy, còn lãng phí rất dài một quãng thời gian, tóm lại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cống lão, chúng ta còn muốn tiếp tục như vậy chờ chút đi sao? Sơn mạch chỗ sâu tựa hồ rất náo nhiệt. Ngụy Vũ mở miệng hỏi thăm, ít nhiều có chút không thú vị, nhưng mà lại bị Cống lão báo cho. Hiện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, không quản những người kia được đến cái gì, bọn họ tổng chánh không được thụ thương a chỉ cần chúng ta người khắp nơi tìm hiểu thông tin, thừa dịp bọn họ lùi đến phía khu vực này dưỡng thương, lại đúng lúc xuất thủ, thần không biết quỹ không hay, ngươi nói người thắng cuối cùng sẽ là ai? Tê, gương càng già càng cay à, Cống Lao không hổ là Ngụy Quốc lưu thần một trong, thủ đoạn cao minh, bản điện hạ biết nên làm như thế nào. Ngụy Vũ một bộ thụ giáo biểu lộ. Bất tri bất giác, theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất, hồ vi một đường tiêu khích, chao vúng, âm dương quái khí, thậm chí chủ động xuất kích chờ, cuối cùng đem song đầu hỏa tê mang vào một tôn nã yêu linh vực bên ngoài. Đây là một chỗ liên miên đại sơn, có thể nhìn thấy rừng rậm, hàng đăm chờ, xa xa thậm chí còn có đại học cốc. Không khí bên trong tản ra khí tức hỗn loạn. Vừa mới đi tới, hô hấp đều có chút không trôi chảy, một cỗ nột ngạt bầu không khí đè ở trong lồng, đè người có loại thở không nổi cảm thụ. Hồ Vi sắc mặt đất cất bước, xúc điệu thành thốn lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trái lại xong đầu hoạt lê, vừa ở bao nơi đây cũng không dám tùy ý làm vậy, ví dụ như phát động đỏ thân của sáng, mà là nơm lớp lo sợ. Đột nhiên, nó hoài nghi dừng lại đặng không mà đi, đang muốn quay đầu đường cũ trở về. Giở đi không biết đại yêu lãnh địa, bởi vì trực giác thật không tốt, mạnh như nó cũng rét run cả người. Có thể một giây sau, một cái che kín lẫn phiến bản tay lớn từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai đem song đầu hỏa tê thân thể nắm, như bắt lấy như con rồi. Không, nó dọa đến vong hồn muốn buông lên. Đáng tiếc căn bản vô dục, cuốn phong gầm ghét, hình ảnh nhất truyện. Song đầu hỏa tê liền gặp một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình, đó là một tấm viên hầu mặt, hai viên răng nanh từ hàm dưới lộ ra, có chút tóc vàng, lúc này đang lườm là đèn lồng con mắt nhìn xem chính mình. Đại, đại nhân, tha mạng. Nó bắt thứ cầu xin tha thứ, thực sự là không có cách nào. Dù sao thực lực không bằng đối phương, nó cũng không phải thuần chủng hung thú, mà là nhiều loại huyết mạch đem kết hợp tạm chủng man thú, tu đến bây giờ mức độ này đã thuộc khó được, bất quá không có chứng dụng. Lân Viên mắt liếc hai ngờ, chỉ làm ra đem song đầu hỏa tê đưa đến trong miệng động tác. Cũng chính là lúc này, kim quang chợt nổi lên, nhanh như thiểm điện. Một đôi lợi chảo lại từ lân viên trong tay bật thức ăn, đồng thời còn thành công thần tốc lướt qua. Đó là một cái giống như bằng không phải là bằng, như chim mà không phải chim cung cầm, nắm giữ cứ tốc, khó lòng phòng bị, dị thường kia người giống. Lân Viên nổi giận, "Thần công mà đi." Nghĩ đến, trường hợp này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, dù sao ước chừng 20 trượng lớn hầu tử, vô ý thức đánh tới động tác lạ như vậy thành đạo, phản phất trở thành quân thuộc. Ta siết cái ai ra, tranh thủ thời gian chạy. Nhìn thấy một màn này, hộ vệ trong lòng hoảng hốt, mí mắt hỗn loạn, quay người theo đường cũ trở về, bởi vì cách hắn không xa. Nhưng rất nhanh, hắn thân thể cứng đờ. Chương 63. Thần mộ mở, loạn cục sắp hiện ra chương 63, thần mộ mở, loạn cục sắp hiện ra giống. Một tiếng rít gào trầm trầm để hộ vệ thân thể cứng đờ nhìn mà e sợ bước, trong tầm mắt, chỉ thấy cách đó không xa sơn động bên trong, lại ẩn núp một đầu xài lang giống như man thú, toàn thân mọc đầy màu đen quất tứ, theo nó một tiếng gầm nhẹ, màu đen thể khí nhô lên mà ra, cảnh tượng thật lạ dở người. Hắn xoay người rời đi. May mà đối phương không có đuổi theo ra tới. Có lẽ là vì lẫn viên kinh sợ. Dù sao bên trên một cái bị trở thành đồ an bạc tranh đoạt xong đầu hỏa tê còn rõ muồn một trước mắt, nó cũng không muốn xúc động cái này rủi ro. Cùng hồ vi so ra, xài lang liền như là một cái đại hảo côn trùng, mà hắn thì như con kiến như vậy. Người sẽ làm có một con kiến sao? cho dù nó chạy nhanh một chút, đáp án đã rõ ràng, chô sâu nhất quả nhiên cũng bố, xuất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời chuyển rời đến khu vực an toàn hổ vi thở dài ra một hơi. Đại địa kinh hãi, hắn đưa mắt phóng tầm mắt tới, liên gặp cái kia quái vật khổng lồ mấy bước liền đuổi kịp vết mạnh có chút hôn tạm hung cầm, kim điêu, bàn tay lớn liên tiếp lộ ra, muốn đem đối phương bắt lấy. Làm sao cái sau quá mức linh hoạt, lại có cự tốc, mấy lần tại nó trong tay chạy đi, phản phất tại trêu đùa lẫn viên như vậy. Rõng, cái này có thể đem nó tức giận đến cực kỳ. Càng điên cuồng lên vung vẩy bàn tay lớn, Nhưng mà lại vô luận như thế nào cũng bắt không được cái kia kim điêu, cứ tốc quá nhanh, mắt thường chỉ có thể mơ hồ thấy được kim quang lóng lánh, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Ầm ầm, nơi này cứ chấn, cả kinh cái khác chim thú tán đi khắp nơi. Trường hợp này một mực duy trì lấy, Hồ Vi nhìn đến thẳng lắc đầu, bắt không được, căn bản bắt không được, hắn đều không có mắt thấy, ngược lại dò xét địa phương khác. Dù sao hắn ẩn thân trên tầng cây, cũng không thể một mực đợi, cũng phải chính mình tìm ra đường rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ, Liên Tại Hồ Vi cho rằng loại kia tiếng vang vẫn là Lân Viên Kiên nhận bắt Kim Điêu mà tạo thành lúc, đã thấy bọn họ sớm đã tản đi. Lân Viên ngồi tại tại chỗ rất xa như một ngọn núi. Ân. "Cái này lại là cái gì chết độc tĩnh?" Hắn không khỏi liền giật mình. Mặt đất rung rung, cùng với âm ầm tiếng vang, liền không khí đều đang run sợ, sát thực để người không thể tưởng tượng. Đầu môn ở bên kia, tựa hồ là Đại học Cốc phương hướng chuẩn đến. Hồ Vi làm ra phán đoán như vậy. Trên thực tế đúng là như thế. Trong Đại học Cốc, trải qua một đêm cùng gần tới một ngày tìm kiếm, Tử Dương Động Tiên nhóm người kia rốt cuộc tìm được thương thần mộ vị trí. Có lẽ là kinh lịch vô tận tuyết nguyệt biến thiên, đại mộ luối vào lại tàng tại trong hẻm núi đầu kia sông ngầm bên trong. Bọn họ lặng đi vào. Nhìn thấy vô cùng to lớn cùng cổ lão to lớn của mộ, quả nhiên là khí thế bằng bạc, tràn đầy tuyết nguyệt vết tích, phía trên còn tiên khắp nhật nguyệt tinh hần, hoa, chim, cá, sâu, thậm chí còn có thượng cổ tiên dân chờ đồ án. Nhanh, mau đem cái kia họ Tương tiểu tử tinh huyết lấy ra, muốn mở ra ngôi mộ lớn này, chỉ có trong cơ thể chảy xuôi thương thần máu hậu nhân mới có thể làm được, những phương pháp khác một mực không có hiệu quả. Từ Dương động tiên trưởng lão kích động đến run rẩy, liền kém tại chỗ nhảy nhót tứ mừng, khoa tay múa chân. Dù sao, đây chính là thần mộ. Trong truyền thuyết thương thần mộ, lại bị hắn dẫn người tìm tới. Cái này truyền không đi ra ngoài độ chấn động đông hang, mà hắn sợ dĩ biết phương pháp, đương nhiên là môn hạ đệ tử lấy siêu một thuật, từ cái kia thương thần hậu đại trong đầu được đến, đến mức có đúng hay không sát thực, thử một lần liền biết. Rất nhanh, tên kia đệ tử trẻ tuổi liền lấy ra một bình sữa nhỏ, ước chừng người ngón giữa lớn nhỏ, bên trong chính là hắn đem thương sư để nấu luyện mà được đến hắn một thân tinh huyết, áp súc mà thôi. Sư phụ cho Tử Dương động thiên trưởng lão tiếp nhận, sau đó dựa theo phương pháp của tổ, từng chút từng chút vậy vào cửa mộ bên trên, đồng thời bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng thay đổi. Chờ hoàn thành phức tạp trình tự, hắn đội vàng mang theo mọi người lui lại. Thời gian không dài, cửa mộ vang một tiếng trầm dãi động. Vì vậy, liền có bên ngoài, đại địa run dậy, thậm chí cả không khí đều tại rối loạn một màn này. Quá cái người, đây là một loại hành động vĩ đại. Vô tận năm tháng trước đây một tôn thần nơi tháng thần, quay đầu lại vẫn là bị người tìm tới đồng thời mở ra. Đáng buồn chính là lại không phải hắn hậu đại. Ha ha ha, lão phu không chỉ có thể tên lưu sử sách, còn có thể được thượng cổ thần, thương thần lưu lại tất cả bảo tàng. Từ Dương động thiên trưởng lão cất tiếng cười to. Phía sau hắn, đám đệ tử kia cũng vô cùng phấn chấn, bởi vì rất nhanh, liền có thể cùng trưởng lão cùng một chỗ tiến vào thần mộ, nhìn xem thương thần đến tuột cùng lưu lại cái dạng gì thần vật. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính. Làm ầm ầm cửa mộ mở ra một nửa thời điểm, vô cùng kinh khủng hắc quang nhô lên mà ra, giống như liên thông âm phủ địa phủ, quét tán ra âm trầm quỷ dị tự vong chi khí. A ngáy mắt mà thôi. Từ Dương động thiên một đoàn người cũng không kịp làm ra phản ứng, liền bị Hắc Quang thôn phệ, triệt để chôn vùi ở trong đó. Ngoài giới, sắc trời tối xuống, có thể động đất lại còn tại duy trì liên tục. Loại này không tầm thường động tĩnh tự nhiên để người kinh nghi bất định, không chỉ là người, yêu tộc cũng như vậy. Mới đầu, Thương Mãng Sơn mạch bên trong mấy đại môn phái đám người, còn tưởng rằng là bí cảnh chỗ sâu hung thú xuất động, ví dụ như vị tranh đoạt thú săn, đánh nhau gì đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện cũng không phải là như vậy, mà là có nguyên nhân khác. Chỉ là cũng không dám thăm nhập thăm dò. Ta siết cái lôi, nhóm người kia thật tìm tới Thương Thần Mộ đồng thời mở ra. Chỉ có còn chưa rời đi Hổ Vi Trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, điểm này là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Dù sao chỗ sâu nhất hung thú hành, nguy cơ từ phía. Hắn còn tưởng rằng nhóm người kia chết sớm đây, người nào có thể ngờ tới sẽ là như vậy. Quá cái người. T. Thương Thần Mộ đã mở, loạn cục sắp hiện ra, nơi đây không thích hợp ở lâu. Muốn nói Hổ Vi không có một tia ngắc nghẻ Thương Thần Mộ ý nghĩ, đương nhiên không có khả năng, chỉ là hắn có tự mình liệu lấy, biết chính mình bao nhiêu cái lượng. Ví dụ như hắn còn về không đi. Từ khi đặt chân chỗ sâu nhất lĩnh vực, Thần Hoàng liền có man thú chạy qua. Nếu không phải ẩn thân trên đại thụ, lại đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, chỉ sợ tình cảnh cũng không có tốt như vậy qua. Còn tốt Tần Xuyên không có theo tới. Còn chưa có nói xong, một tiếng ầm vang nổ vang rừng trời. Ngay sau đó, chính là vô tận thần quang mút trời mà lên, từ đại hẻm núi chỗ nở rộ mà ra. Thân ngộ lại thấy ánh mặt trời. Tên, bắt đầu. Hồ Phi không hiểu tê cả da đầu. Đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Giống, quả nhiên. Dị tượng như thế dẫn tới yêu tộc ngập ngẽ. Dù sao bọn họ liền nghỉ lại ở đây. Lân viên sải bước tiếp cận, trong tầm mắt của nó, la mạch nước ngầm nổi lên, cuốn theo vạn trượng tia sáng, chậm rãi dâng lên hình ảnh, phản phất mặt trời mới lên, vàng ánh chói mắt, kèm thêm thần tính khí tức ba phủ. Thấy thế, lân viên trong mắt đều là vẻ tham lam, không chút nghi ngại lộ ra bàn tay lớn bắt đi. Nhưng nghe dịch một tiếng, mạnh như lân viên lại bị đánh bay, đầu kia cánh tay trực tiếp nổ nát, không khí bên trong lưu lại một đoàn thê diễm huyết vụ, nó như diều đất giấy, bay ra ngoài mấy chục trượng. Ven đường ban sủ bãi tòa Đại Sơn, tạo thành cảnh tượng sao mà khu bố. Xem ra thương thần mộ có bản thân bảo vệ cơ chế, lúc này người nào động người nào gặp nạn, yếu tộc không chiếm được lợi ích." Hồ Vi tự nói, "Nơi này rơi vào hỗn loạn tứ mừng, rất nhiều man thú, không cầm chờ, nếu bị đại hạp cấp phương hướng động tính hấp dẫn, tuy nói lần biên hành động ngủ quán bị trọng thương, nhưng càng là như vậy, càng có thể nói rõ bên kia có trọng bảo xuất thế, cho nên người nào đều nghĩ chiếm được tiên cơ, nhìn xem không động vào được đi. Ta nên rời đi." Chương 64. Thủ Tinh Dễ Kê, xuất động chương 64, Thủ Tinh Dễ Kê xuất động đêm kia, mọi người khiếp sợ, thương mãng sơn mạch chỗ xấu nhất, lại tách ra thần quang và trượng. Cái này để mấy đại môn phái nghị luận âm ý chỉ có Tử Dương động tiên trưởng lão giống như là ý thức được cái gì, mặt ngoài lộ ra vẻ nhị hoặc, nội tâm lại vừa mừng vừa sợ. "Nhanh, ngươi mau trở về Tử Dương động tiên báo cáo chuẩn môn, để hắn đích thân dẫn người cho đến, tốt nhất có thể mời hai vị thái thượng trưởng lão xuất thủ." Hắn trong bóng tối phân phó chính mình đồ đệ, nghĩ thần không biết quỷ không biết chiếm được tiên cơ. Có thể nào có đơn giản như vậy? Mấy đại tông môn lại thêm nguy quốc vương thất, trừ lẫn nhau phàm bị, còn lẫn nhau giáng thị. Dù sao bọn họ quan hệ trong đó vi diệu, nhìn như mặt ngoài hữu hảo, có thể vụn chộp lại đều không hi vọng đối phương có thể được cái gì chỗ tốt lớn. Đồng thời, vừa có gió thổi qua lay, cái kia không nói lập tức thành rõ, cũng sẽ chính mình đoán ra cái nguyên cớ. Trên thực tế, đến giờ khắc này, cảnh tượng này, cho dù không biết nội tình, nhưng ai đều hiểu, nếu không báo cáo bằng các đại trưởng lão lực lượng, cho dù là bọn họ liên thủ tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất, cũng không giải quyết được. Cho nên mấy vị trưởng lão làm ra quyết định đều là nhất trí, đó chính là để người về tông môn điều binh. Ngụy Quốc Vương thất bên này Cống Lao càng là rất có dự kiến trước mở miệng, điện hạ thân phận tôn quý, nói là vạn kim thân thể đều không quá đáng, nếu có sơ suất, lão phu chết trăm lần không đủ, mời ngài trước về Ngụy Quốc, những chuyện khác giao cho ta là đủ. Cái này, Ngụy Vũ do dự, hắn có một loại lo lắng âm thầm, sợ Cống Lao lấy đạo văn bày trận bắt sóng hồ bị, trước một bước thu hoạch được hắn tất cả bí mật, ví dụ như xúc địa thành tổn trợ thần tông trợ. Điện hạ yên tâm, Ngụy hoàng đối ta có ân, như lão phu cầm đến Thái Huyền Tông tiểu tử kia, thổ thả ngay lập tức đưa đến Ngụy Quốc, mặc cho ngài xử trí. Cống Lao người giả thành tình, sao lại không biết Ngụy Vũ ý nghĩ? Cuối cùng, hắn còn tăng thêm câu, "Ngụy Quốc Thế Lớn, La Phu sao dám làm loạn?" Cái này giống như là một viên thuốc cẩn thận. Nghe đến vị này, Ngụy Quốc Điện Hạ âm thầm gật đầu, rơi yên lòng một chút, đồng thời rất tán thành. Liền nghe cống lao an bài, "Hỏa Linh Quả dừng thăm nhập hơn nữa, lệch chỗ xấu nhất khu vực." A. Thừa dịp loạn chạy ra hồ vì bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt lưu lại tại cách đó không xa một quả hình thú kỳ quái quái trên đại thụ. Nói nó hình dạng cái gì? Là vì gốc cây kia rất là to to, có thể dáng dấp lại tương tự long đầu, còn có sinh hai cái đoạn rắc phảng phất thiên nhiên quỷ phụ thần công. Đan Điển có thuật Vạn vật có linh, đều có thể tu luyện thành tinh, nhưng cần vượt qua lôi kiếp mới có thể hóa hình, nghĩ đến, cây này chính là tu luyện có thành tựu, nhưng độ kiếp thất bại, chỉ có hình mà không cách nào ngưng tụ hồn. Hồ Vi tự lẩm bẩm. Một giây sau, hắn phóng tới gốc cây kia, tay cung mở đạo, bởi vì đang điện cũng đã nói, loại này tu luyện có thành tựu nhưng độ kiếp thất bại sinh linh, sẽ lưu lại một tia hy vọng, như đem lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một khối rễ cây, chôn sâu lòng đất, mà đợi ngày sau tân sinh. Hồ Vi theo vậy long đầu hình dạng phía dưới bùn đất dùng sức mở đào, chỉ chốc lát sau liền đào 2 mét sâu. Trong hoàng hốt có một cái đáng sợ âm thanh truyền ra. "Tiểu bối, ngươi, ngươi dám?" Nghe thấy lời ấy, Hồ Vi lập tức kinh nghi bất định. Theo cường đại linh thức phóng thích mà ra, hắn phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm, liền tiếp tục đào sâu. Nghĩ đến, đây là cái kia không biết sinh linh các làm. Độ kiếp thất bại về sau, lại lo lắng một thân tu vi ngưng tụ mà thành tinh hoa bị hắn người hoặc dị thú đoạt được, được liền lưu lại một đạo đe dọa. "Nếu là người khác, nói không chừng liền bị dọa đi nha." Có thể Hồ Vi kẻ tài cao gan cũng lớn. Vò mặc, đào 5-6m phía sau. Cuối cùng nhìn thấy một khối trưởng thành năm năm lớn, hình dạng cũng không theo quy tắc, dính đầy bùn đất màu vàng dễ gây thôi. Hắc hắc, thu nhận. Gia sảng lóe lên, hắn đem nhặt lấy, nét miệng cười đến rất thoải mái. Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu bắt đầu hỗn loạn, không thừa dịp loạn đục nước méo cổ, làm sao xứng đáng chính mình đoạn đường này hãi hùng thế tuyết. Sau đó không lâu, hắn gặp phải Tần Xuyên. Đối phương lại chưa từng rời đi. Ngươi làm sao còn tại nơi này? Hồ Vi kinh ngạc hỏi thăm. Cái sao Nimbus, tay vừa nhấc, tìm kiếm cơ dân rồi, thuận tiện tìm hiểu chỗ sâu nhất phát sinh cái gì. Người cũng tìm tới một khối Hồ Vi liền gặp Thần Xuyên mở ra trong tay yên tĩnh nằm một khối lớn bằng ngón cái màu vàng dễ cây. Hắn lập tức đem chính mình được đến khối kia lấy ra, hai bàn tay cách không đối lập, màu vàng dễ cây một lớn một nhỏ, căn bản không cần so. Thần Xuyên, hắn xem như là phát hiện, tiểu tử này vận khí tốt cực kỳ, không quản là bị xong đầu hỏa tê truy sát, vẫn là vào sơn mạch chỗ sâu nhất, hắn hai lần đều có thể biến nguy thành an, đồng thời từ trong được đến chỗ tốt. Đi thôi, thương thần mộ bị mở ra, yêu tộc chiếm được tiên cơ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hồ Vi thu hồi màu vàng dễ cây, đồng thời đem hắn nhìn thấy báo cho Đối với cái này, Thần Xuyên khẽ gật đầu, trầm ngâm mấy giây sau nói ra, nước dục sở sóng ca, sợ là ngày mai bắt đầu, lịch luyện liền như vậy kết thúc. Điểm này ngược lại là tất nhiên. Thương Thần Mộ vừa mở, liền mấy đại tông môn những trưởng lão kia cũng không thể tự bề, chớ nói chi là bọn họ những đệ tử này. Thảo nói không quá trượng, cho dù là Thái Huyền tông, Huyền Tiên kiếu tông, Ngụy Quốc Vương thất, Tử Dương Độc Tiên, Linh Khư môn những này nhị lưu thế lực cường cường liên thủ, cũng không chiếm được lợi ích. Dù sao mạnh như Lân Viên đều trọng thương. Thần Mộ a, đáng tiếc Hồ Vi nhìn qua chỗ sâu nhất phương hướng, nhịn không được phát ra một tiếng thao đạn tự giải. Ngược lại là Tần Xuyên nhìn rất thoáng. Hắn gợi nhẹ lắc đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đây không phải là hiện tại chúng ta có thể đi mù tham gia náo nhiệt, chớ suy nghĩ quá nhiều, lĩnh vực lời nói, chỉ có thể thừa dịp tối nay lại vơ vét một đợt nơi này." Hồ Vi đành phải gật đầu. Hai người lúc này hành động, tại lệnh chỗ sâu khu vực mở rộng đi kiếm. Toàn bộ sau nửa đêm, bọn họ có chút thu hoạch, mà chiếm được tiên cơ yêu tổng. Thí Yên Tĩnh trông coi thương phần mộ, trong đó tự nhiên có man thú chờ không nổi, hoặc là bị xúi dục phía sau mà ra tay có thể đều không ngoại lệ, không phải trọng thương chính là ngã xuống. Chỉ có mấy cái kia đại yêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhọn nhụi thiếp mắt nhìn chằm chằm thương thần mộ chờ đợi. Trời có chút sáng lên, mấy đại tông môn trưởng giáo nhọn nhụi hiện thân. Ví dụ như Thái Huyền Tông nơi ở tạm thời, bốn đạo thân ảnh bịch một tiếng xuất hiện. Bọn họ theo thứ tự là ba cái tiên phong đạo cốt, già vẫn tráng kiện lão giả, cùng với một người trung niên, toàn bộ đều không dự tự uy, khí tức cường đại. Nhất là cái kia ba tên đã có tuổi lão giả, lại cho người một loại giống như núi cảm giác áp bách. Bái Kiến tông chủ, phó tông chủ, cùng với hai vị thái thượng Liên trưởng lão đội vạng dẫn đầu đệ tử hành lễ tham viếng. Thanh thế cũng là tính toán long trọng. Dù sao hơn trăm hảo tiên đệ tử trước đến nơi đầy lực luyện, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người, tuy nói tổn thất nặng nề, nhưng dù sao cũng so toàn quân bị dị tượng. Liên trưởng lão, làm sao chỉ còn ngươi một người? Quết lão vì đâu? Phó tông chủ nhíu mày mở miệng. Thái Huyền tông luyện đàn sư không nhiều, thứ giai thất phẩm càng ít, cho nên hắn mới se nhớ Dung Đối Vương. Cái này, Liên trưởng lão một mặt thẹn thùng, chỉ tiếp nói, không biết tiến vào Thương Mãng Sơn mạch về sau, lão phu liền chưa từng thấy hắn lấy truyền tin phủ cũng liên lạc không được, có lẽ rất có thể gặp bất trắc. Cái gì? Vị Tiên luyện đan tiên tài đâu? Phó tông chủ hơi biến sắc. "Hồ vì sao?" Chắc tiểu song từng gặp đối phương, nghe nói bị song đầu hỏa kê truy sát, không rõ sống chết, trừ hắn còn có ngoại môn đệ nhất Trần Xuyên cũng không thấy. Mà vào giờ phút này, Trần Xuyên nhìn trước mắt đỏ thẫm thổ địa, quay đầu nhìn hướng Hồ bị nói. Chương 65. Luyện thể. Vậy liền chiến a chương 65, luyện thể, vậy liền chiến a ngươi làm sao rượi vào không đi. Hỏa Linh quả ngoài rừng, Trần Xuyên nhíu mày, Hắn sớm đã nhận đến lệnh trưởng lão truyền tin phủ, hơn nữa còn bị thuốc dùng hai lần, có thể Hồ Vi lại hai mắt lờ đượm màu trắng tờ quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh gặp phải nghiêm trọng phá hư rừng quạ. "Tần sư minh, không phải bậy ngươi đi trước a, xong đầu hỏa tê chất rồi, nơi này có thể giúp ta lui thể." Hồ Vi dạng này mở miệng, trong tầm mắt, hỏa linh quạ rừng còn đang tiêu đốt. Mấy con dị thú ở bên trong bất an gào khét, nhìn qua vết thương trầm chất, nhưng đang thông thả khỏi hẳn. Dù sao đều là hỏa hệ dị chủng, đập thu lãnh địa để bọn họ có một ít hiệu quả trị liệu. Hồ Vi không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao luyện thể, độ khó càng lên cao càng cao, Tần Tần lập ra, hắn đã là luyện thể tứ trọng lục thân, có thể tìm tới một chỗ thích hợp bản thân bảo điện, có thể nói rất không dễ dàng. Người xác định, thần xuyên chân mày nhíu sâu hơn. Hắn rất rõ ràng, nếu là không nhanh chóng đi tìm Liên trưởng lão, bỏ qua về tông môn cơ hội, đến lúc đó lại nghĩ về, liền không dễ như vậy. Có thể hắn cũng rõ ràng, Hồ Vi khác hẳn với người bình thường, tiểu tử này nhiều khi đều không theo xáo lộ ra bài, một khi làm quyết định, liền rất khó sửa đổi. Ánh mắt chuyển hướng Hỏa Linh quả rừng, Tần Xuyên đỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Phản phất phủ đối kia bị tỉnh lại một kia, nói, "Cũng không biết chốn kia Hỏa vực còn ở đó hay không, ví như tồn tại, sẽ càng thêm thích hợp ngươi luân thể." Lời này để Hồ Vi nhíu mày. Hỏa vực, nghe lấy liền rất bá khí. Hắn đội vàng truy hỏi, "Thần sư Minh, ngươi nói Hỏa vực ở đâu?" Đông Hoàng Nam ngược Nam Bộ, cái nơi này rất xa, truyền thuyết là viễn cổ thời đại thần chiến lưu lại một chỗ tiêu điểm, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng hỏa diễm đều không giống nhau, là rất nhiều đại năng đều muốn tiến về luyện khí chi địa điểm." Thần xuyên giải thích như vậy. Nói xong, hắn hướng Hồ Vi tạm biệt. Mà tôi, tất nhiên ngươi muốn lưu lại lệ thể, ta cũng miễn cưỡng không được, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể khống chế cẩu đồng bay trở về Thái Huyền tông đi. Đối với cái này, Hồ Vi cười nhạt, không nghiêm trọng như vậy, cho dù không có liền trưởng lão, tông môn bên kia cũng còn có người sẽ đến nơi này, đến lúc đó gặp phải chỉ cần lộ ra thân phận lại bại, tin tưởng liền có thể trở về. Tần Tuyên nghe vậy cũng thấy có lý, liền chậm rãi gật đầu, hy vọng như thế đi. Đưa mắt nhìn hắn thi triển đạn ngày bước rời đi. Hồ Vi thì cũng không quay đầu lại hướng Hỏa Linh Quả dừng tiến lên, xúc địa thành thốn bộ pháp phiốt đến cực hạn, đi nhanh trên đường. Hắn tiện tay vung ra từng khỏa linh thạch, bày ra ngăn cách cùng phong tỏa hai cái đại trận. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một đầu xích diễm hổ bên cạnh, nâng quyền liên hoành. Nơi này mở rộng một chảng đại chiến, chỉ là lại không muốn người biết. Bên kia, mấy đại môn phái trưởng giáo đều là đã đi tới thương mạng sơn mạch, có truyền thống trận tương trợ, chăm giảm khoảng cách bất quá chỉ trong nháy mắt. Sở dĩ chờ tới bây giờ, nhưng thật ra là bởi vì cần thời gian, nói rõ trong đó lợi hại, mời ra trong môn phái, mấy quan lâu giải thái thượng mà thôi. Chỉ là bọn họ cũng không tại nào đó một chỗ hội họp, mà là tự mình đem tông môn đưa ra đến rèn luyện còn lại đệ tử đưa đi về sau, mới chính thức khởi hành, hướng sơn mạch trôi sâu mà đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo thần quang vạch phá bầu trời. Tại còn chưa triệt để hừng đông trên trời cực kỳ chói mắt, giống như lưu tinh qua câu, để người nhịn không được ghé mắt. Đến tội cùng ra sao chẳng bảo, lại làm ra to lớn như thế động tĩnh, chia sáng ban trưa, duy trì một đêm, làm cho người rung động. Thái Huyền Tông phó tông chủ Động Dung nói, đến giờ phút này, động đất sớm đã thay đổi đến nhiều rất, gần như không có. Có thể thương thần mộ thả ra thần quang lại một mực tồn tại. Phạm vật truyền cổ bất hủ, lại giống là tại nói cho thế nhân, lão tử là một tôn thần đại mộ. Nơi đây xưa nay có thương thần truyền thuyết, có hay không một loại khả năng, là thương thần mộ lại thời ánh mặt trời. Thái Huyền tông một tên thái thượng trưởng lão làm ra suy đoán như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh hít sâu một hơi, dù sao cái này có chút ít khả năng, bọn họ sâu trong nội tâm cũng đã làm loại này phỏng đoán, chỉ là không dám nói ra. Không cần suy nghĩ lung tung, đến sơn mạch chỗ sâu nhất liền biết, một vị khác thái thượng tính tình ngay thẳng, không thích đi đoán. Tốc độ bọn họ rất nhanh, vất quá một lát liền đi đến chỗ sâu nhất. Nơi này đã sớm bị yêu tộc chiếm cứ. Mấy người đến, tự nhiên cũng gây nên đông đảo man thú, đại yêu căm thù, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn chằm chằm. Bởi vì, môn phái các trưởng giáo cùng thái thượng cũng gần như trong cùng một lúc chạy tới. Ví dụ như Huyền Tiên Tiêm Tông, tông này cửa trưởng môn hoặc thái thượng gần như đều là ngự kiếm mà tới, mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại một thanh phóng to bản bảo kiếm bên trên, cả người giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm lăng lệ. Còn chưa hoàn toàn tới gần, đã mơ hồ tạo thành một cái khủng lồ kiếm vực khí tràng, khiến người vì đó động dung cùng kiếp sợ. Lã Như Linh cư môn. Liên phái môn chủ khống chế một chiếc thần phù phi thuyền, tỏa ra màu vàng kim nhạt bảo quang, một nam một nữ hai vị cao tuổi thái thượng ngồi ngay thẳng, mơ hồ phát ra phù đạo tông sư khí thế, đồng dạng để người nghiêm nghị. Tử Dương động thiên cũng đến, giống như tử khí đông lai giò người, cuối cùng chạy đến làng Ngụy Quốc. Ngụy hoàng mang theo nước nọ cốt sư đích thần tới, khống chế một chiếc chiến xa, lấy một đầu trong cơ thể bao hàm kỳ lân huyết dị thú kéo, bầu trời ầm ầm rung động, phảng phất vang lên kinh lôi, linh thai nhíu óc. "Nhân tộc, các ngươi muốn khai chiến sao?" Lại công nhiên đặt chân ta ưu tộc lãnh địa, là có ý gì? Mộ Tô đại yêu lạnh giọng quát tháo, khí tức rất đậm, nó cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Trên thực tế, nơi này tản ra một cỗ mùi thuốc súng, nhân tộc cường giả tụ tập, đại yêu bọn họ nội tâm đều là chìm đến đáy cốc, dù sao đối mặt không còn là kẻ yếu. Cho cười, Thương Mãng Sơn mạch khi nào là các ngươi yêu tộc, nơi này từ vô tận 5 tháng trước đây liền tồn tại, các ngươi chẳng qua là về sau chiếm lĩnh, lấy chủ tự cho mình là. Một đạo cười lạnh phát ra, người nói chuyện là Tử Dương động tiên độc chủ, một thân bạo tạc bắp thịt để người không dám tiến thị. Hiển nhiên, hắn tử khí luyện thể pháp đã có tiểu thành, tối thiểu đã là luyện thể ngũ trọng bên trên thể tu. Không sai, nếu không phải nơi đây cùng ta Linh Khư môn Khả Sa, sớm đã là chúng ta tông môn Tây tông chi địa. Thân phù phi thuyền bên trong, Linh Khư môn môn chủ nói tiếp, lấy thịt muối coi thường ngự khí. Nói bóng gió, chính là không có ngươi yêu tộc chuyện gì, nhưng mà, lại có một vị khác đại yêu lạnh lơi, các ngươi lẩm bẩm, có ý nghĩa gì? Bất kể nói thế nào, đều là yêu tộc trước chiếm cứ nơi đây, như vậy nơi này chính là yêu tộc lãnh địa. Không sai, ta yêu tộc lĩnh vực, không cho các ngươi nhân tộc tiến vào, còn mời mau rời khỏi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trước sớm đại yêu quất lạnh, đáng tiếc căn bản vô dụng. Nhân tộc Đông đảo môn phái cường giả đến đây, bị trọng bảo hấp dẫn, há có tùy tiện rời đi đạo lý. Dù sao trừ Tử Dương Đạo Tiên, mà các tông môn đều là phàm đoán, xuất hiện trọng bảo rất có thể là trong truyền thuyết thương gần mộ. Cho dù không hề xác định, có thể chỉ cần có một phần bạn tỉ lệ, bọn họ liền sẽ không bị vại câu có cũng được mà không có cũng không sao duy nhất duyệt. Nếu như thế, vậy liền tiến đi. Thái Miển Tông dẫn đầu tỏ thái độ. Lời này vừa nói ra, không khí bên trong bao phủ lên một cỗ mãnh liệt túc sát chi khí. Chương 66. Sơn Hà Đồ, Thất Giới Đại Yêu chương 66. Sơn Hà Đồ, thất giai đại yêu cường giả chính là sức mạnh đột a, liền muốn khai chiến sao? Hỏa linh quạ trong rừng, Hồ Vi cảm ứng được một loại dương cung bạt kiếm đáng sợ bầu không khí, hắn nhịn không được tê cả da đầu. Vào giờ phút này, hắn đã đem chỗ này đỏ thấm linh vực bên trong mấy con dị thú giải quyết, dù sao bọn họ sớm đã mình đầy tổn tích. Ví dụ như một cái ly hoàng ưu, toàn thân đều là bị tiệm điện đập tới bết tích, không biết tổn thương tại người nào chi thủ, tóm lại bị thương không nhẹ. Lại như một đầu xích diễm hổ, đồng dạng không biết bị người nào gây thương tích, cuối cùng đều bị Hồ Vi thôi động dị tượng lực lượng xử lý. Tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng bởi vậy chiếm được lợi. Một bên luận thể, một bên tăng cao thực lực, còn có tứ giai dị thú thì ăn, cái khác đều không liên quan gì đến ta. Hồ Vi nhưng lại không biết, Thần Xuyên cũng không đợi kịp chuyến xe cuối. Chờ hắn tìm tới Thái Huyền Tông nơi ở tạm thời, nơi đó sớm đã nhìn không thấy một bóng người. Viên tay, hắn có chút mật người, vẫn là chợt một bước sao? Tiếp lấy vừa khổ cười một tiếng, việc đã đến nước này, không cách nào bắn hồi, đi tìm Hồ Vi sợ trong hắn cười, không bằng tiến về Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu góc một chút náo nhiệt. Nghĩ đến liền làm. Thần Xuyên khởi hành, hướng chỗ cần đến mà đi nhưng cuối cùng lại không có dám vào vào chỗ sâu nhất, mà là tại nơi đó bên ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương, một bên lấy ra linh thạch tuyên khắc đạo văn bảy trận, một bên yên tĩnh chờ đợi. "Đánh đi, đánh đi, ta cũng nên thừa dịp này thời cơ tăng cao tu vi." Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt như ngọa bước. Có lẽ là đáp hắn lời nói, đều có thể so với cái gọi là ngôn xuất pháp uy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Một tôn như Như Ma Vương, con mắt bắn ra hai đạo dài nửa xích ô quang đại yêu, long trời lở đất lời nói truyền ra, môn chiến liền chiến, có sợ gì. Đây coi như là là yêu tộc tỏ thái độ. Bọn họ câu câu không đề cập tới Thương Thần mộ, có thể sở tác sở vi lại đều là Thương Thần mộ. Ngáy mắt mà thôi. Nơi này không khí giống như là độc lại, một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách tràn ngập ra, làm cho đông đạo thực lực yếu kém man thú phảng phất giống như ngạt thở, không hiểu có loại thở không nổi cảm độ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lão thất phu, bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi rựa vào cái gì tại cái này thay thế nhân tộc chỉ huy. Nhu Ma để mắt tới Thái Huyền Tông tông chủ, muốn dung cây đoạt khí. Nó hóa thành một đạo khiếp người hắc quang, yêu khí như dương mù dày đặc tại nô lên. Quân quần giống như thủy triều, lấy khí xung đột như thế nhào về phía đối phương, uy thế cường đại chấn động đến không khí đều đang kinh hãi. Gặp một màn này, Thái Huyền tông tông chủ sắc mặt trầm xuống. Tiên phong đạo cốt hắn không hề e ngại. Vượt qua thần cung cảnh bên trên tu vi bắn ra, ngay sau đó hai tay cuốn tròn, trong khoảnh khắc diễn hóa ra một bức không rõ rệt sơn hà đồ, chống đỡ nu ma thế sông. Một giây sau, oanh, bầu trời rung động, phản vật bại rách đang lay động. Chỉ thấy một thanh H2 cỗ tia sáng bộc phát ra, phóng ánh chói mắt, như hai ngôi sao đụng vào nhau, tạo thành thanh thế quá mức vượt qua người rồi trực tiếp đè một đầu trước đến góp đủ số còn cách gần đó dị thú bị tác động đến, trực tiếp hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Ngay sau đó, phô thiên cái địa yêu khí tán loạn, sơn hà đổ quang mang có chút tạm đạm. Lao thất phu có chút bản lĩnh, nhưng còn xa xa không đủ. Nưu ma một kích không được, lập tức chuyển biến thế công, chỉ thấy nó há miệng bộc phát ra một tiếng kinh khủng giống to. Bọ họ chỉ một thoáng, hư không run run. Tương đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng, lấy nưu ma làm trung tâm khuyết tán mà ra, giống như triều tịch chầm động chập trùng, tạo thành cảnh tượng sao mà kinh người. Bùm một tiếng, Sơn Hà Đồ độ nộ tung, Mãng Nưu giống dư uy không giảm, đồng thời lấy thế tối khô lạp hủ hùng hang hướng Thái Huyền Tông tông chủ điện cung ép mà đi, nhìn đến Đông Đạo Tông môn trưởng giáo hơi biến sắc. Dù sao, Sơn Hà Đồ có thể là Thái Huyền Tông tông chủ một thân cường đại tu vi thể hiện, lấy nó làm vật trung gian thi triển mà ra, ai có thể nghĩ, lại cũng chỉ là chống một lát. Liên tại cái này thời khắc nguy cơ. Phá! Chỉ thấy Thái Huyền Tông tông chủ gặp nguy không loạn, linh hải bên trong lao ra một tôn cổ pháp vô hoa lưu đồng, trong chốc lát đón gió căng phồng lên, đồng thời nợ độ đáng sợ hấp lực, đem cái kia Mãng Nưu giống toàn bộ rút đi. Cái này còn không chỉ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thay đổi. Thù. Chỉ thấy lưu đồng phát sáng, phóng thích ra hấp lực càng khủng bố, giống như một cái vòng xoáy, có thể đem biển cả hô hô, lôi kéo đại yêu như ma. Giờ khắc này, cho dù cái sau toàn lực thi triển, toàn thân yêu khí bành trướng, như nước thủy triều như biển, cũng không làm nên chuyện gì, không tránh thoát được loại kia sức lôi kéo lượng. Tựa hồ bị thua, hoặc là nói bị lưu đồng tu đi. Chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng lại tại cái khắc tứ đại thế lực nhân vật trọng yếu lộ ra tiêu ý, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Suỵ, một vết kim vàng lướt qua, nhanh đến để người phản ứng không kịp. Đám người thấy rõ, lưu ma đã thoát ly hiện cảnh. Cứ tốc, nắm giữ cổ điêu khắc huyết mạch hầu duyệt. Ngụy Hoàng kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều cái kia kim điêu vài lần, phản phất đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, rất nhiều người lại không có loại này hào hứng. Đại địch trước mặt, trong bạo cang là nằm ngang ở cách đó không xa. Thương thần mộ tỏa ra thần quang đã bắt đầu thay đổi đến nồng đậm, đây cũng là ban ngày đến nguy nhân, càng giống là một cái có khả năng tiến vào bên trong tín hiệu, khiến người đi cuồng. Sắp trời sớm đã sáng rõ. Mặt trời cũng đem mọc lên ở phương đông, không người nào nguyện ý bỏ lỡ thời cơ. Dù sao, Thương Mãng Sơn mạch xuất hiện trọng báo sự tình dấu không được mấy ngày liền sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó, lại nên sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Yêu tộc cái gọi là đại yêu cũng không gì hơn cái này, các ngươi nếu không mau lui, nơi này chính là các ngươi nơi tăng thân. Có vừa rồi chiến tích, nhân tộc nhắc tới lời nói tự nhiên lực lượng mười phần, trực tiếp tới nhận đạo khách thành chủ, truyền đạt chủ xuất lệnh. Không thiếu trưởng môn càng là đối với Thái Huyền Tông tông chủ khẽ gật đầu thăm hỏi, bởi vì không có đối phương, bọn họ cũng vô pháp chiếm được ưu thế. Đối với cái này Cái sau từng cái đáp lễ, lư đồng sớm đã vụt nhỏ lại, ước chừng lớn cỡ bàn tay như vậy, lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Mơ tưởng, đây là yêu tộc lãnh địa, nên giúp đi chính là bọn ngươi, ngược lại tại cái này hung hăng cần quấy, thật làm ta yêu tộc sẽ sợ các ngươi. Không sai, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời nếu không chết trận, yêu tộc tuyệt không dự bộ. Đừng nói nhảm, ai dám đánh với ta một trận? Mấy tôn đại yêu lần lượt mở miệng, thái độ kiên quyết, con mắt vô cùng kiên định, thậm chí chiến ý mãnh liệt, nhìn chằm chằm mấy đại môn phái trưởng giáo. Tốt tốt tốt, đã các ngươi yêu tộc rầu buổi không vào, tự tìm đường chết. Vậy liền để ta đến gặp một lần ngươi." Thử Dương động thiên động chủ cười lạnh, hắn để mắt tới một đầu toàn thân kịch độc đại yêu, là một đầu dài mười mấy mét xích giẫm con liệt, liền muốn độc thủ. Nhưng vào đúng lúc này, phanh phanh mặt đất rung dậy, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Mặc dù gây một cánh tay, nhưng lại yêu khí trùng thiên, cuồn cuộn như mênh mông biển lớn, để người nghiêm nghị cùng kinh vị. "Tên, thất giai đại yêu, lần biên vương. May mà bị trọng thương, không phải vậy chính là chúng ta đại địch, nhưng dù là như vậy, cũng không thể khinh thị." Thế thế, mấy đại tông môn bên này không có tùy tiện ra tay mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao lần viễn đến, xem như là là có chút thế yêu yêu tộc lật về một cụ. cục. Cung diện, Từ Dương cung bạc kiếm, tạm thời chuyển thành song phương giằng co, mùi thuốc súng bất như cũng rất đậm, tỏa ra trong không khí. Lúc này, mặt trời mới lên. Chỉ riêng hừng hực, chí cương chí dương, vừa mới chiếu rọi tại thương thần mộ bên trên, lập tức để thần quan nội liễm, bình tĩnh lại, mở rộng cửa mộ cũng không ngăn cản mấy quẻ. Chủ tại chỗ này, nhiều nhất là yêu tộc. Trùng hợp một đầu dị thú phát hiện một màn này, lúc này xông lên mà bảo. Chương 67. Hỏa Linh Châu Âm nhân âm mã chương 67, Hỏa Linh Châu, âm nhân âm mã cuối cùng đánh nhau. Thương Mãng Sơn mạch lệch chỗ sâu một cái chỗ ăn nút, tần xuyên xa xa nhìn qua đại hợp cấp phương hướng tự nói. Nơi đó, trời không dung dậy, đủ mọi màu sắc quang mang lở rộ, điều khí che quất bầu trời. Các loại khí tức cường đại nhô lên. Dù cho là ban ngày, cũng nóng ánh chói mắt. Đây là một trận hỗn chiến. Nhất độc năm đại tông môn chặn đánh yêu tộc tiến vào thương thần mộ, tóm lại người của môn phái nào đi vào trước, cũng không thể để những cái kia đại yêu đi tiên. Ma yêu tộc cũng nghĩ như vậy. Người nào trước phá vây xông vào đại mộ đều có thể cho dù là một cái thực lực nhỏ yếu gì thú, duy trì có nhân tổng không được. Đối với cái này, Thần Xuyên vui vẻ gặp. Hắn lúc này vận chuyển pháp môn tu luyện, thôi động nắm giữ cấp bậc thần quang công hiệu huyền pháp, từng chút từng chút từ biên giới chiến trường dẫn dắt từng đạo cường đại quang mang ra chỉ bản thân. Đừng nói, hiệu quả không tệ, cẩn thận thăm dò, tập hợp ít thành nhiều. Có thể nhìn thấy, một tia thần quang bay lượn mà đến, giống như từng cây màu sợi tơ, hội tụ thành tia nước nhỏ, tại dưới ánh mặt trời gần như không thể gặp. Dù sao quá nhỏ, lại tương trận. Thêm nữa loại này đại hỗn loạn hoàn cảnh, Thật không có ai sẽ đi để ý tần xuyên cẩn thận từng ly từng tí, lại như cá gặp nước tu luyện, nếu để cho Hồ Vi nhìn thấy một màn này, chắc chắn trừng mắt. "Không phải Camôn, ngươi đến thật à?" Bên này, Hỏa Linh quả rừng trải qua một đêm tu luyện. Hồ Vi bằng vào gần đoạn thời gian được đến các loại linh vật, cùng với mảnh này đất chết linh vực chỗ đặc thù, liên tiếp hoàn thành hai lần phá kén thành bướm tụ vi tiến tiến một chút, lại không có biến hóa, vẫn là linh ngạn cảnh sơ kỳ. "T, cảnh giới này, không bình thường a, muốn hao phí càng nhiều tài nguyên tu luyện." Hắn phát giác được điểm này, muốn nói không phiền muộn, đương nhiên là giả dối. Đổi lại phía trước, bốn viên hỏa linh quả cùng với khối kia trưởng thành năm đấm lớn màu vàng dễ cây khối, lại thêm vài quặng tứ giai linh thảo linh dược, không nói một lần hành động tấn thăng đến linh ngạn cảnh đỉnh phong. Hậu kỳ cũng luôn có thể đạt tới a. Nhưng bây giờ, không đề cập tới cũng được. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Hồ Vi nội liên bản thân, phát hiện linh hải tăng lớn hơn hai lần, mở rộng đến giống như một vũ hồ nhỏ, thần lực càng tinh khiết cùng thâm thúy, tiến triển mặc dù không tính là thần tốc, nhưng cũng chậm tuyệt không dừng dưỡng. Kỳ thật chính là còn có thể tiếp thu. Trừ cái đó ra, thể phách của hắn cũng có chút tăng lên. Phạm Vật Độ trạm đến bên cạnh. Đột phá luyện thể ngũ trọng ở trong tầm tay. Nơi này không thích hợp. Đây là hồ vi trác, hắn phía trước còn tưởng rằng là bởi vì có chuẩn ngũ giai man thú, song đầu hỏa Tên Nguyên nhân mới có mảnh này hỏa linh quả rừng. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Có lẽ vừa bọn lại. Đỏ thân tổ địa được trời ưu hái. Song đầu hỏa Tê phát hiện mảnh quẻ, chiến thành của mình, đồng thời đem chính mình chôn ở lòng đất cũ say tu luyện. Như thế lời đoạn, bí mật liền tại dưới mặt đất. Tăng thêm hồ vi tại cái này hấp thu hỏa năng tu luyện một đêm liệt diễm cũng không như vậy khô kiệt, cho nên loại này khả năng bị vô hạn phóng to. Hắn lúc này theo mặt đất khe hở nhảy vào, lại thông qua song đầu hỏa tê dấu vết lưu lại thâm nhập trong đó. Tước trùng lặn xuống có mấy chục mét, ven đường hỏa diễm cháy dữ dừ. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Hắn có loại tại trong dung nham bơi lội cảm thụ. Nếu không phải Hồ Phi sớm đã là luyện thể tứ trọng thể phách, cùng với tu luyện đại nhật chú thể quyết đã vận chuyển tới cực hạn, thật đúng là sẽ bị hòa tan không thể. Dù là như vậy, hắn toàn thân đã vệ sinh sạch sẽ, to lớn công long chim tới lui. Hồ Phi không khỏi vô cùng cảm thủng, không nhìn còn có thể tiếp nhận nhiệt độ cao. Đội vàng lấy ra một kiện từ quách trưởng lão trong túi chứa vật được đến từ giai thất phẩm giáp trụ mặc lên, sung làm tấm màn che, mãi đến tâm nhập hơn trăm mét. Hắn rốt cuộc tìm được mảnh ngải đỏ thấm thổ địa bí mật là cái gì? Ba viên chuẩn lục giai hỏa linh châu. Đây là một loại bởi vì đặc biệt thổ địa mà tạo thành thiên linh địa bảo, ví dụ như Chí Dương chi địa, trải qua vô tận tuế nguyệt thanh nén, lương tụ mà thành. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác. Dù sao, thương mãng sơn mạch tổn tại dài rằng giặc năm tháng, lại là bởi vì thần chiến ma để lại, không bài trừ là thần một giọt máu loại kia khả năng. Chỉ bất quá không thể nào khảo cứu. Hồ vị tự nhiên sẽ không soán suất cái này. Chuẩn lục giai hỏa linh châu lập tức xuất hiện ba viên, cái này với hắn mà nói, có thể nói là cơ duyên không nhỏ. Khó trách nơi này có thể dựng dục ra một mảnh hỏa linh quạ rừng, cùng với một đầu chuẩn ngũ giai song đầu hỏa tê, thậm chí cái kia mấy cái xích giễu hổ ly hoàng lưu loại hình. Hóa ra bao hàm bề cơ. Song đầu hỏa tê không có đem cái này ba viên hỏa linh châu mang đi, đoán chừng là không nghĩ qua chính mình sẽ chết đi. Hắn cười cười, bây giờ tiện nghi chính mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hỏa linh quạ rừng không thể rời đi cái này ba viên hỏa linh châu chỉ là đều không trọng yếu. Hồ Vi không giam áp quá gần, càng chưa từng lãng phí thời gian, trực tiếp mượn nhờ Hỏa Linh Châu thả ra hỏa hệ năng lượng tu luyện. Cái này còn không chỉ, cơ hội khó được. Hắn nhờ vào đó vận chuyển bốn cảnh luyện một khí pháp môn, dẫn liệt diễm nhập thể, lại lấy chính mình bản nguyên bao trùm hỗn độn thạch, bắt đầu rèn luyện thuộc về tự thân bản mệnh pháp bảo. Kỳ thật chính là một cây kiếm, để ngày sau thi triển đại nhật kiếm pháp, đại học cơ khu vực. Theo thời gian chuyển dời, mặt trời chói chang trên không, nơi này một mảnh mênh liệt. Khắp nơi có thể thấy được dị thú hoặc man thú thi thể hoặc là nhân tộc biến thành màu đen hư thôi cánh tay, vô cùng bị dị. Đến giờ khắc này, Liên Đại Yêu cũng bắt đầu bất lặng. Là đầu kia chuẩn lục giai xích diễm con giết, tại Thương Thần Mộ lối bảo, bị Huyền Tiên kiếm tông tông chủ cùng với Tử Dương động tiên động chủ liên thủ chém giết. Chỉ vì cái sau nhất thời chủ quan, bị xích diễm con giết phun ra xích diễm độc hỏa đốt bên trong, dù chỉ là lây dính một tia, loại kia chi âm chí hàn không cũng có nhiệt độ hỏa diễm y nguyên sẽ nhanh chóng lan tràn. Tử Dương động tiên động chủ bất đắc dĩ chỉ có thể chặt đứt một cánh tay để tránh dẫn lửa tiêu thân, mau lui lại, cho mộ có đại khu bố. Trừ cái đó ra, Nhân tộc cùng yêu tộc cũng đều xông vào thương thần trong mộ, có thể đổi đến nhưng là đột nhiên biến sắc. Dọng dái mộ đạo bên trong, từng cái toàn thân bốc hơi sát khí, cùng với quỷ dị khí tức thân ảnh, hoặc cầm trong tay trường mâu, sát qua, thiết tuấn nhỏ vũ khí, tựa hồ đã đợi chờ lâu này. Phốc lưu ma bị một đạo đáng sợ đao quang xé ra nửa người, nó vừa sợ vừa giận bộc phát ra mãng lưu giống, mặc dù cũng đem đạo kiêng ngồi ngay ngắn ở trên lưng chiến mã thân ảnh chấn động đến vỡ nát. Có thể dạng này tồn tại còn có rất nhiều. Phòng tầm mắt nhìn tới. Sát khí cùng âm khí mãnh liệt. Chỉ thấy mộ đạo bên trong chật lịch trên người mặc rách nát dắp rác trụ. Cầm trong tay tản tạ vũ khí nhân mã, chỉ có số người cực ít gây toạ kỳ, phản vật là tướng lĩnh. Âm nhân âm mã, chúng ta đây là đi tới địa phủ sao? Nhất tộc cùng yêu tộc cộng đồng biến sắc, không hiểu tê cả da đầu, như rất vào hầm băng, thực sự là loại khí tức kia quá khiếp người, giống như từ cự u u âm phủ bên trong đi ra, người nào có thể không sợ? Sợ cái gì? Thương thần mộ chôn sâu lòng đất vô tận truy nguyện, sinh sôi bực này tà ma cũng thuộc về bình thường, đều đi đến một bước này, các vị chẳng lẽ còn sợ những này âm tà đồ bạc sao? Linh cư môn thái thượng trạng này mở miệng, tuổi già sức yếu hắn riều hâu xem lăng cố. Tiết tay lấy ra một tấm ngũ giai thần hỏa phù, nổ lên chí dương chí cương liệt diễm, tại chỗ đem trước mặt cách đó không xa, một mảng lớn đang nuốt chém giết tới âm binh đốt thành tro bụi. Giết đi bảo. Chương 68. Âm phần, lão hạt tử lại xuất hiện chương 68, âm phần, lão hạt tử lại xuất hiện giết ta. Thương thần mộ lưới đi nhỏ, chất đầy âm binh em đứng. Nơi này âm khí trùng thiên, sát khí bao phủ, giống như thực chất hóa xương mù, mờ mịt nổ lên, khủng bố đến độ điểm. Trên thực tế, nếu không phải ban ngày ban mặt, đông đảo âm tà đồ vật sớm giết ra tới. Vào giờ phút này, Nhân tộc cùng yêu tộc giữa bất tri bất giác liên thủ, kỳ thật cũng không thể nói rõ kết hợp, tối thiểu nhất không có tự giết lẫn nhau, xem như là tạm thời mặt trận thống nhất. Dù sao, âm nhân âm mã thực sự là quá nhiều, trong thời gian ngắn lại giết không hết, số lượng cực lớn đến khiến người choáng váng. Ngoài ra, ấp dưỡng bên trong lại có như vậy mười mấy cái không yếu hơn bọn họ tổ tại. Cái này quá làm người nghe tin sợ. Năm tháng dài đằng đẵng đến tột cùng phát sinh cái gì? Một tôn thần lăng tầm như thế nào lại sinh sôi ra lấy ngàn mã tính cực gầm độ vận, có chút còn đã có thành tựu, tinh tế suy nghĩ một chút thật đúng là để người run rẩy. Vậy anh Linh cơ môn xung làm chủ lực. Môn phái này nghiên cứu phù đạo chi thuật, cũng là có chỗ độc đáo, lấy ra từng trường chí dương chí cương linh phù, ví dụ như lôi phù, điện phù, phá sát phù trở chút, chuyên môn khắc chế tà ma. Thân phù phi truyền thừa sớm đã thu hồi. Đến mức nguy quốc, Tử Dương Độc Tiên, Thái Huyền Tông chợt thì theo bên cạnh hiệp trợ, trong lúc nhất thời thành thế lại chấn, lấy được không nhỏ ưu thế. Yêu tộc bên kia thế công cũng không yếu, chỉ là cần ra hai phần lực mới có thể đạt hiệu quả, dù sao những cái kia lại yêu lực lượng bản thân liền tràn đầy tà khí. Rút khỏi mô đạo toàn thể co lại đến bình thường lớn nhỏ lẫn biên lấy yêu ngữ ra lệnh, nó chỉ có một đầu tay vượn, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng bỏ mặc, rất nhanh, đại yêu bọn họ lui ra thương thần mộ. Bọn họ rất có án ý cũng biết rõ lưu lại không có tác dụng. Đương nhiên, càng không sợ nhân tộc nhanh chân đến trước, chiếm được tiên cơ. Dù sao nhìn tòa kia đại mộ tình huống, cho dù có thể giết hết âm nhân đám mã, cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được thương thần lưu lại bảo tàng. Có trời mới biết bên trong còn có cái gì. Vì kế hoạch hôm nay, yêu tộc có thể chấp giữ gìn thực lực. Nhân tộc đối với cái này tự nhiên có chỗ để phòng đã yêu bọn họ chờ ở bên ngoài, cái này chờ đợi dòng dã mấy cái giờ, mặt trời lặn. Tần Xuyên nghe đến chút tin đồn, suất tử yêu tộc một chút man thú miệng. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh, còn tốt bày ra che đậy khí tức cùng ngăn cách tất cả trận pháp, không phải vậy liền sẽ bị phát hiện. Nam binh đem tướng, bất quá chỉ là một cái tên mà thôi, Tần Xuyên nội tâm liền không tự chủ được siêu siêu buốt lên hơi lạnh, không hiểu phát lạnh. Làm sao sẽ dạng này? Hắn nhìn chằm chằm chỗ xa xa thương thần mộ, nơi đó, quỷ dị khí tức tại buốt lên, mấy lại môn phái nhân tộc cường giả cũng vừa lúc lui ra, không khỏi rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Thần Xuyên buột miệng nói ra, "Có trá." Nói xong ngơ ngác một chút, hắn vừa bạn phản phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên thông suốt, nhưng làm chậm qua thần về sau, nhưng lại không nhớ nổi bấu chốc tới. Hắn tiếp tục trầm tư. Trong đầu loại bỏ một lần tương thần mộ là như thế nào bị phát hiện, lại là từ đầu xuất hiện. Tựa như là trong hẻm núi lớn mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm vườn âm. Động động, âm vận. Vừa dứt lời, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Không sai không sai, bạn bật rựi bảo âm mà ôm lấy Dương, đây là một tòa âm vận. Chúc mừng ngươi thực lực có chỗ tăng lên, lại nhớ lại một ít kiến thức tới. Ngay vậy, Thần Xuyên giật nảy mình, quay đầu. Một cái mù nửa cái mắt lão giả chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, hắn cái này mới thở dài ra một hơi, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, "Lão gia hỏa, ngươi nha tại trên người ta có ân huệ ký." Câu cái đột tiện. Lão hạt tử cười hắc hắc đáp lại, "Trên tu tế, liên tính không trong bóng tối có ân huệ ký, hắn cũng tương tự có thể tìm tới Thần Xuyên, chỉ là sẽ thêm hao chút công phu cùng thời gian mà thôi." Vạn vật không lâm ố dương là không sai. Đáng tiếc lão phu một mực tìm không được một tòa khất dương mộ, Thương thần thật sự là hảo thủ đoạn a. Hắn lại phát ra sợ hãi thán phục. Lời này để Tần Xuyên lộ vẻ xúc động. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, trước sớm mày ở ngôi linh khí bảy già cái tay kia. Nghe nói như thế, lão hạ tử thần sắc khó được nghiêm túc lại, khẽ gật đầu, không sai, thật là từ tòa này âm phần bên trong đoạt được. T. Tần Xuyên hít sâu một hơi, tiếp lấy không kịp chờ lại hỏi, trong mộ tình hình làm sao, ngươi lại có hay không nhìn thấy trong truyền thuyết Thương thần, hoặc thi thể của hắn? Đối với cái này, lão giả mụ nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng Quan tài bên trong chỉ còn như thế một cái gãy tay, lão phu cùng nói đại chiến 300 hiệp, suýt nữa mất mạng nó tay, mới đưa nhiệm tại trên người hắn quỷ dị đánh tan. Một cái gãy tay còn có cường đại chiến lực. Cái này truyền đi quá nói chuyện giật gân. Tối thiểu nhất Trần Xuyên nghe đến sửng sốt một chút, nhưng không có nửa điểm chất vấn, dù sao trong trí nhớ mơ hồ từng có phương diện này đột bật. Tiểu tử kia đâu? Lúc này, lão giả mù hỏi như vậy. Trần Xuyên sắc mặt cổ quái, ngươi không có ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Không có. Cái sau liếc mắt, hắn cũng không phải là chuyển thế trùng tu người. Nhiều lắm là có chút không giống bình thường, lão phu cũng không quan tâm quá nhiều. Thần Xuyên chằm mặt một lát, hắn nói, khó trách ngươi mù một con mắt, nguyên lai like chú định ngươi sẽ nhìn nhầm, tiểu tử kia rất có thể là cùng thương thần như thế tứ chất người, phương diện tu luyện quá tài môn. Ồ, lão hạ tử lập tức lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới hồ vi sẽ đặc biệt như vậy. Tiểu tử kia tại trung bộ khu vực một mảnh đỏ thấm thổ địa bên trong tu luyện, có lẽ còn chưa rời đi, ngươi đại khái có thể đi xem một chút. Thần Xuyên bỗng nhiên dạng này nói, nhưng mà, không cần một lát, lão giả mùi liền lẩm bẩm, a Nguyên Lai trong lòng đất, hảo tiểu tử, cơ duyên quả nhiên không sai, lại được đến 3 viên chuẩn lục giai hỏa linh châu, chính lấy nó truy luyện thể phách, xem ra rất nhanh liền có thể phá bỡ mà vào luyện thể ngũ trọng. Nghe nói như thế, thần xuyên run lên hai giây, ngay sau đó giơ tay lên, bụm một tiếng cho mình một bạt tai, tựa hồ là tại oán trách chính mình nhiều câu kia miệng làm gì. Tinh khiết tự tìm không phải mãi á tiểu tử ngươi cũng là, thân là chuyển thế trùng tu người, gọi mà như thế quá loa, phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cái kia mảnh đỏ thấm thổ địa xem xét liền bao hàm chất bảo, ngươi lại chấp tay nhường cho ngươi. Lão giả mù nói. Nín nói Nị nói, thần xuyên che lại ngực, đau, quá đau. Ban đêm, văn thương thần mộ chấn động. Quỷ khí nổ lên, âm khí mà bịt, sát khí vành trướng, từ mộ khẩu trố mảnh liệt mã ra, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Lại bắt đầu. Thần xuyên điên tính mà nhìn xem. Nghĩ đến, mấy đại môn phái cường giả cũng không một lần hành động đánh tan lấy ngàn mã tính em minh âm tướng, dù sao số lượng quá nhiều, trừ cái đó ra còn có cùng bọn hắn như vậy tồn tại cường đại. Giết. Một vòng mới chém giết mở rộng. Lần này, bắt đầu có môn phái chi chủ xuất hiện. Hắn chính là Tử Dương động tiên động chủ. Bởi vì trước sớm gãy một cánh tay, cho nên thực lực giảm đi nhiều. Lại đối bên trên một cái cùng hắn tu vi tương đối âm tướng, thủ đoạn ra hết về sau, bị vung ra trên tay cái kia cán mục nát trường thương, kinh cùng thương mang, kéo dài vài dặm, đính tại một ngọn núi trên vách núi đá phương, Tử Dương Động Tiên Động chủ liên thần hồn đều không thể chạy trốn. Trực tiếp đều chết hết. Quá đáng sợ. Đến giờ khắc này, mọi người mới biết được, thương thần mộ sinh sôi mà ra quỷ dị cường đại cỡ nào, ít nhất đã có thể so với một cái nhị lưu thế lực chủ môn. Lão gia hỏa, trong mộ trừ những này âm nhân âm mã, đến tuột cùng còn có cái gì? Tần Xuyên nhìn đến toàn thân băng hàn, ma trái lại lao giảm ngủ, cười tủm tỉm trả lời. Chương 69, báo cáo, một tia thái dương chân hỏa. Chương 69, báo cáo, một tia thái dương chân hỏa. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp, chờ hay vừa mới bắt đầu. Lật chỗ sâu khu vực một cái chỗ ẩn nút, nhưng thật ra là tại một ngọn núi chỗ cao nhất, nơi này hoa cỏ xanh tươi, dựa vào ngọn núi, rất thích hợp ẩn thân. Lão hạt tử nói xong, liền đưa ánh mắt về phía Tần Xuyên, "Nắm chặt thời gian tu luyện a, tu vi của ngươi tiến triển vậy mà còn thua kém tiểu tử kia, quang thần pháp trong tay ngươi thực sự là lãng phí." Cái sau lập tức đẩy mặt thẹn thùng, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, chủ yếu vẫn là tìm không ra lời nói đến phản bác, cũng chỉ có thể gật, gật đầu. Điều chỉnh tốt trạng thái phía sau, hắn hai mắt nhắm lại, vận chuyển pháp môn tu luyện, dẫn dắt trên chiến trường những cái kia cường đại quang mang ra chỉ bản thân, từng cái hấp thu luyện hóa. Nơi này, chỉ còn lại lão hạt tử một người yên tĩnh nhìn xem, chốc lát sau, hắn lắc đầu, món ăn khai vị đều không giải quyết được, còn đối phó thế nào trong mộ những cái kia càn mạnh ra hỏa? Có lẽ, nên những người kia đang trạng, cái này nhất định là một một đêm không ngủ. Cùng ba ngày như vậy, Với đại môn phái cương giả, cùng yêu tộc những cái kia là yêu, đồng dạng không thể đem âm nhân âm mã chém giết sạch sẽ, mặc dù tiêu diệt 89 thành, nhưng vẫn là có cá lọt lưới trốn về mộ đạo bên trong. Ngoài ra, Ngụy Quốc Quốc sư chết trận. Thái Huyền tông phó tông chủ vẫn lạc. Linh cơ môn một tên thái thượng cùng một cái thực lực tương đương âm tướng đồng quy vu tận. Huyền Tiên kiếm tông cũng có một tên thái thượng chết oan chết uổng, bị hai cái cùng hắn tu vi sánh ngang quỷ dị chém giết. Yêu tộc bên kia tự nhiên cũng không tốt gì, man thú chết một nửa trở lên, dị thú lại càng không cần phải nói, gần tới 8 thành, ngoài ra còn có ba cái đại yêu tan thành mấy khối. Tình hình chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Một đêm xuống, nhân tộc cùng yêu tộc tổn thất nặng nề, bọn họ nội tâm cũng đã run rẩy. Thương thần mộ quá kinh khủng, bảo tàng còn không có nhìn thấy, thậm chí liền mộ đạo đều không sống qua được, có thể song phương nhân mã cũng đã hao tổn hơn vần nữa. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Báo cáo à, bằng chúng ta lực lượng, sợ là không cách nào độc lường thương thần trong mộ bảo tàng, ngược lại, còn có thể sẽ tán thân tại đây. Mấy đại tông môn trưởng giáo tụ cùng một chỗ đàm phán đối sách, từng cái chau mày, so xét thân trà thân nương còn muốn mặt mày rủ rũ. Xem như nhị lưu thế lực, Phía sau bọn họ tự nhiên đều có chỗ dựa, chỉ bất quá lần này có mang hai lòng, mới chọn lựa chọn tận lực che giấu, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thương thần mộ a, nếu không phải thực lực không đủ, ai không muốn một chiếm. "Bác a, bảo đi." Linh cơ môn môn chủ đằng chát cười đáp lại. Tồn thất một tên thái thượng, tông môn thực lực thẳng cấp hạ xuống, nếu là lại xảy ra bất trắc, bọn họ sẽ phải lui ra nhị lưu liệt kê. "Ta nghĩ, bây giờ không phải là chúng ta lên hay không lên báo vấn đề, mà là có thể hay không bị hỏi tội." Thái Huyền Tông tông chủ cười khổ nói. Hắn nói thẳng, như thế hai ngày trôi qua, Thương thần mộ thông tin thật sẽ không rõ gì ra ngoài sao? Lời này để mọi người chờ mặc. Đích xác, cho dù những tông môn kia đệ tử không biết đây là Thương thần mộ, có thể trọng bảo chi danh chạy không thoát ta. Nếu là bọn họ tại trong tông môn truyền ra, khẳng định như vậy cũng sẽ truyền đến ngoài giới. Dù sao một cái nhị lưu thế lực quá phức tạp đi, loại người gì cũng có, phàm là có người đem Thương Mãng Sơn mạch xuất hiện trọng bảo mấy chữ này mắt nói ra, cái kia tự nhiên sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Bây giờ bọn họ ý thức được tầm này, chỉ có thể nói không tính sớm cũng không tính là muộn. Có thể loại này cảm thụ rất thao đạt. Bởi vì là tại tổn thất nặng nề phía sau mới hậu tri hậu giác, không thể không nói, một lời khó nói hết. Chờ à, những cái kia thánh địa hoặc hoàng triều như biết được thông tin, chắc chắn ngay lập tức mở ra bộ môn, cách nhau vạn dặm hành độ hư không chạy đến, tin tưởng sẽ tại hôm nay. Bọn họ xếp bằng ở dưới đánh mặt trời dưỡng thương chờ đợi, điều chỉnh tốt tự thân tình hình, là tối nay làm chuẩn bị. Bên kia, Đạo Thất Linh bực lòng đất. Hoành Hổ Phi không những đem lục thân tăng lên tới để ngũ trọng, còn luyện hóa 3 viên chuẩn lục giai hỏa linh châu ẩn chứa linh năng, liên tiếp hoàn thành 2 lần phá kén thành bướm thành công đem tự thân tu vi tăng lên tới linh ngạn cảnh trung kỳ chú cái đó ra. Hắn cũng lấy bốn cảnh luyện một khí chi pháp, đem linh hải bên trong hỗn độn thạch rèn luyện ra trường kiếm hình dạng, chỉ là rất thô ráp, bảy vặn tám lệch ra, giống như một cái mẩu đen tiêu mà côn, chỉ có thể chờ đợi về sau chẩm dãi mài giũa. Chuyện gì xảy ra? Hoàn thành những thứ này, dung nham sôi trào, bạo động. Hồ Vi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, rất nhanh lại tìm hiểu được một chút nguyên nhân, là hắn tu luyện đại nhận chủ thể quyết tự chủ vận chuyển tới cơ hạ, điên cuồng hấp thu ba viên chuẩn lục giai hỏa linh châu phóng thích ra dung nham lực lượng gây nên. Có thể nhìn thấy, màu đỏ rực liệt diễm lao nhanh cuồn cuộn như biển cả như vậy, thủy triều lên xuống, sóng lớn chập trùng, huyết tán ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ, nhìn đến Hồ Vĩ đều động dung rất nhanh. Hắn lại phát hiện, bên mông liệt dẫm lực lượng gần như điên cuồng như vậy, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chênh nhau chen lấn thể hội quán đỉnh ma bảo. "Tên, làm cái gì?" Hồ Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân dị thường nóng bức, có loại muốn bạo thể mà chết cảm độ, có thể lại nhật chú thể quyết lại không có ý dừng lại, hóa thành vòng xoáy, vô cùng tham lam tu. Hắn cả tâm muốn cưỡng chế gián đoạn môn công pháp này vận hành, nhưng là ngạc nhiên phát hiện Những cái tia như tia nước nhỏ tràn vào trong cơ thể mình liệt diễm lực lượng, lại hội tụ thành một cái điểm sáng màu vàng nóng. Nói đúng ra là một tia, so cộng tóc còn nhỏ hơn. Nếu không phải phát ra kim quang, còn thật không dễ dàng phát hiện. Đây là đại nhật chú thể quyết tự mang biến hóa sao? Hồ Vi bản thân phỏng đoán, lúc trước đem môn này công pháp luyện thể hoàn thiện đến chuẩn địa giai, vẫn là chịu tinh huy thối thể pháp dẫn dắt, đến mức trong lúc tu luyện sẽ sinh ra biến hóa gì, hắn cũng không nói được. Nghe nói tinh huy thối thể pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng, sẽ tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh thần chí lực, để dẫn ra trên chín tầng trời bắt đầu thất tinh thì triển thất tinh kiếm pháp, vậy ta cái này đại nhật chủ thể quyết sẽ không cũng có cùng loại cái chủ loại kia liệu và a. Hồ Vi làm ra cái này một suy đoán. Không thể không nói, thật đúng là bởi vì theo thời gian trôi qua, đại nhật chủ thể quyết trực tiếp đem cái kia 3 viên hỏa linh châu hút hồ, để bọn họ ám đạm vụng vàng, lòng đất vết rách bên trong, tất cả hỏa diễm cũng thiêu đốt hầu như không còn. Một tia đều không thừa. Ma hồ vi linh hải bên trong, một tia cháng kiện điểm hỏa diễm yên tĩnh nằm tại khu vực bên dưới, giống như là một cái phiên bản thu nhỏ trong non, tận chứa nóng bỏng dị thường nhiệt độ. Bại gia tử, chuẩn lục giai hỏa linh châu đều bị ngươi rút go, liền cái này. Hắn cũng không biết làm sao nhổ nữa bọn. Nhưng biểu phản ứng, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, cái này sẽ không phải là Thái Dương chân hỏa a. Cân nhắc đến đại nhập chú thể quyết định, hắn chỉ có thể lường cái kia bốn chữ liên tượng, cùng với mệnh danh. Liên tính cũng phải, cũng cùng một tỉ tở. Có ý tứ, luyện thể ngũ trọng liền có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân bản mệnh thần hỏa, tác dụng cũng không nhỏ, có thể ra chỉ đại nhập kiếm pháp, còn có thể dùng cho rèn luyện vũ khí. Này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, làm rõ ràng những ngày về sau. Hồ Vy liền theo lòng đất vết tích đường cũ trở về, dù sao Hỏa Linh Châu cũng phế đi, chỉ còn lại 3 viên che kín vết rách hình tròn tầng đá, lấy vô dụng. Hỏa Linh qua rừng, một thân ảnh mới vừa chui đi lên, liền bị một người tóm gọn, hắn một mặt vừa mừng vừa sợ. Chương 70. Đi mà quay lại, cái gì gọi là ư? Chương 70. Đi mà quay lại, cái gì gọi là ư? "Móa con." Hỏa Linh qua rừng. Trải qua 2 ngày 2 đêm tiêu hao, ngăn cách cùng phong tỏa hai cái trận pháp đều là tự sụp đổ, dù sao dùng chỉ là hạ phẩm linh thạch. Tang thêm chỗ này linh vực cực nóng vô cùng, chịu ảnh hưởng Tại cái gã này bảy trận sẽ chỉ ra tốc hao hết linh lực, cho nên hồ vi mới từ lòng đất khe hở chui ra, liền bị một cái lão giả khí tức cường đại đụng vào. Hắn đúng là Ngụy Quốc Vương Tất Cống lão. Nguyên like, lai, lão gia hỏa này chờ mấy ngày đều không đợi được hồ vi thân ảnh, cũng chỉ có thể từ bỏ ôm cây đợi thỏ, mà lại như sói báo rừng tây. Nguyên vận chính là, thứ nhất đi tới cái này chỗ lĩnh vực, chỉ vài lần liền nhìn ra một ít manh quẻ, dù sao đối đạo văn có chỗ đọc lướt qua, mặc dù không nói được tình cùng, nhưng cũng coi như hiểu rõ. Cho nên dễ như trở bàn tay đem trận pháp phá giải. Đồng thời cuối cùng phát hiện hồ vi hạ lạc Suỵ, Cống Lao vung tay lên, từng quả linh thạch bắn nhanh ra như điện, từ bốn phương tám hướng mà rơi, cấp tốc tạo thành một cái đại trận, như một tấm lưới như vậy, muốn trong ngũ bắt ba ba. Cái này còn không chỉ, thân thể của hắn lao ra từng đạo quang, đó là từng nhánh tiểu hào cơ sĩ, có màu đỏ, bay phất phới, cảm ở đỏ thấm linh vực một phía, nhất thời thần tốc biến mất, lại có mê vụ bừng bừng, mở miệng ba phủ, tạo thành phong tỏa đại trận, phong khốn nơi đây, vì bắt sống Hồ Vi, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Gặp một màn này, một thân khối cơ thịt, mười khối cơ bụng, Phan Vật chỉ mặc đầu quần cộc hổ vi không khỏi nhíu mày. Một giây sau, hắn không nhanh không chậm lấy ra một bộ y phục mặc lên, khí định tuần nhàn chỉnh lý vừa bọn phía sau mới bắt đầu đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Muốn chết vừa bọn mà điểm. Cống Lao cũng không ngăn cản, mà là cười lạnh chờ đợi, hết sức bảo trì bình hạn. Đối hắn mà nói, Hồ Vi không có khả năng chạy trốn. Hai đại trận pháp đem lẫn nhau giập ra, một công một phòng, người này đã là trong ngũ cá ba ba, chỉ có thể mặc hắn làm thịt. Lại là Hụ Quốc Vương thân gửi. Lúc này, Hồ Vi sắc mặt lạnh xuống, Hắn từng cùng nước nọ người từng có lại chiến, một lần hành động chém giết đối phương bốn tên hộ vệ, tăng thêm một cái linh ngạn cảnh hậu kỳ cường giả, cùng với cái gọi là điện hạ. Cho nên một cái liền nhận ra. Thoát còn coi như có chút trí nhớ, dạng này cũng tốt, tránh khỏi vài ngày sau chết tại điện hạ trong tay, đi âm phủ địa phủ không biết là người nào giết ngươi. Cống Lao cười lạnh liên tục. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Cả kinh hổ vi nheo lại con mắt. Cái gì kia điện hạ không có chết? Hắn nhớ mang máng ngày đó thi triển dị tượng, cuối cùng tại chính mình thần trí không rõ cùng sắp kiệt lực lúc mới hoành sát đối phương, sao lại thế? Nguy tới đây. Hồ Vi đột nhiên ý thức được, xem như Ngụy Quốc người thừa kế tương lai, cái kia nắm giữ vương thể tiểu tử có lẽ không có như vậy không chịu nổi, tối thiểu nhất trên thân sẽ có một loại nào đó con bài chưa lật. Bởi vậy lửa dối chính mình. Suy nghĩ một chút cũng thế, dù nói thế nào, Ngụy Quốc có thể là có thể cùng Thái Huyền Tông những thế lực này địa vị ngang nhau một cái quốc gia, không nói nội tình thâm hậu cũng kém không nhiều. Người này, ngày khác ta nhất định chém." Hồ Vi nói. Thanh niên cũng lớn, lại đinh tài nhất có. Đối phương tuyệt đối là một đại địch. Thuộc về loại kia muốn mối cảnh có bối cảnh Muốn tư chất có tư chất người, còn trời sinh vương thể, như cho hắn thời gian, sẽ rất phiệt phước, khó đối phó hơn. Ha ha ha, đồ ngốc, chết cười lão phu, ngươi liền hôm nay cũng không thể sống đến mặt trời lặn lúc, vậy mà còn nghĩ đến về sau. Ha ha ha. Cống Lao cắt tiếng cười to, Hoa Cúc giống như mặt dạ bên trên hiển thị rõ miệng ai cùng cười náo chi sắc, phản phất nghe đến đời này buồn cười nhất cho cười. Đối với cái này, phải không? Hồ Vi thản nhiên nói. Nói xong liền phối hợp lấy ra một cái túi đựng đồ, loay hay một đống linh thạch, nhìn qua giống như là tại bại trận. Cố lao nhíu mắt, đương nhiên có loại dự cảm xấu, vì để phòng bắn nhất, hắn tiên hạ thủ vi cường. Hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết. Từ từ, pháng chớp không khí rối loạn, hỏa linh quả trong rừng điện mang sinh sôi. Tường đám tiểm điện tại ẩn hiện, Tráng Lam đang bảo, cứ việc chỉ có cảnh cây như vậy chẳng kiện, nhưng lại sẽ rách thổ điện, vạch phá hư không. Đây là cấp độ nhập môn tiểm điện trận. Uy lực không tầm thường, có thể tùy tiện đem linh ngạn cảnh phía dưới tu sĩ xóa bỏ, mặc dù chỉ là đơn nhất điện chi lực, nhưng cũng đủ. Có thể nhìn thấy, tường đạo điện sạt tại tàn phá bờ bãi, của ngũ Bộ điện hỏa linh quả trong rừng mặt đất một mảnh cháy đen, cùng với giàn nước, lại đan vào lẫn nhau hướng hồ vi ba phủ tới. Nhưng lại tại mấy trục trên trăm đạo điểm điện sắp rơi vào hồ vi trên tạt lúc, bám một tiếng, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đó cũng không phải xúc địa thành thốn, mà là trận pháp lực lượng, cấp độ nhập môn truyền tống trận. Cống lão con người không khỏi phóng to, muốn nói không kinh hãi, đương nhiên là không thể nào. Một cái lông còn không có giải đủ tiểu tử mà tôi, lại cũng hiểu được đạo văn mấy trận. Hắn còn tưởng rằng, đây là đối phương tại tông môn học được, ví dụ như Thái Huyền tông trưởng lão ban cho loại hình. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Đáng ghét, bị cái kia bắt con chạy đi. Cống lão tức hỗn hển quát khẽ. Lấy đạo văn bảy trận, kỳ thật cũng không phải là 10 phần chấp 9, dù sao cùng giai truyền tống trận có khả năng không bị ảnh hưởng, có thể nói tới lui tự nhiên. Trừ phi ngươi có năng lực định trụ hư không phá bảo, hoặc là cấm chỉ truyền tống trận văn, nếu không thật chỉ có thể trợ mắt nhìn xem địch nhân lông tóc không hao tổn chạy trốn. Ngoài rừng bên ngoài, Hồ Vi thân ảnh hiện lên. Hắn sở dĩ vận dụng truyền tống trận, dĩ nhiên không phải sợ Cống lão, mà là liền trở lại cái này một bộ quần áo. Nếu là cứ như vậy bị hủy Vậy hắn đến lúc đó không được đợi chuẩn bị Thái Nguyên tông, cho nên ngay lập tức truyền tông đi, thoát ly hiểm cảnh lại nói. Một giây sau, Hồ Vi đạp xuất địa thành tổn bộ pháp giết trở về, lão già kia nhất định muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Bất quá một lát, hắn liền đi đến hỏa linh quả rừng. Cống lão vừa vận triệt hồi hai cái chân pháp, xoẹt một tiếng, hắn chợt cảm thấy phiến khu vực này ngày đột nhiên tối đi xuống, chính không hiểu kinh ngạc lúc, một cô không có gì sánh kịp khủng bố uy thế từ phương hướng phía sau đánh tới. Không tốt, quá đột đột. Ai có thể nghĩ tới vừa vận chạy thoát người sẽ đi mà quay lại đâu? Ý nhĩ, Cống lão không ngờ tới như vậy. Hắn đột nhiên quay người lên kích, linh ngạn cảnh hộ kỳ thực lực cường đại bộc phát ra, cứ việc một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng vẫn là không địch lại đối phương đại thủ đấn. Phụp. Cống lão miệng lớn to huyết, cả người cũng bị đập đến như diều đứt dây nặng nặng rơi tại hai mươi mấy mét bên ngoài vết rách bên trên, toàn thân xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn ra. Người. Linh ngạn cảnh trung kỳ. Cái này sao có thể? Hắn không có chết, khó khăn quay đầu, thấy rõ đánh lén mình người bộ mặt thật. Phải xem không sao. Xem xét dần mình. Người kia đúng là Hồ Vi. Cống Lao trợn mắt há hốc mồm, kiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này mới bao lâu, đối phương lại đem thực lực tu đến trình độ này, người này không phải đệ đẳng nhất mầu trắng tư chất sao? Vì sao? Thật tốt hưởng thụ đi. Hồ Vi cười lạnh, tiện tay ném ra từng quả linh thạch, tại đối phương phụ cận rơi xuống đất, trong khoảnh khắc tạo thành trận pháp, đồng thời đem kích hoạt. Lập tức, kiếm khí bốn phía, ngang dọc đan vào. Cống Lao kêu thảm không dứt. Tương đạo kiếm khí vạch qua thân thể của hắn, phản phất tại cắt cái thước gỗ bên trên như vậy, da chốc thì bỏng, máu tươi chảy nàng, hắn sống không bằng chết. Lửa chém trà nhỏ phía sau, Lão gia hỏa này không lúc đích. Chết hẳn. Hồ Vi triệt hồi chân pháp, muốn tu chút chiến lợi phẩm. Nhưng mà, một vị ánh sáng từ Cống lão chố mi tầm bật lên, như dải lụa màu xanh bắn về phía Hồ Vi đầu. Rất nhanh liền thâm nhập thần thức của hắn biển. Người cũng tới chương này. Bình thản âm thanh để Cống lão nguyên thần sự suốt, cái gì gọi là ư? Chương 71. Đại hung, tới chương 71, đại hung, tới hỏa linh quả giường. Hồ Vi ngay tại tiêu hóa Cống lão mảnh vỡ ký ức, đối phương nguyên lai là Ngụy Quốc một cái thần tử, lễ thuộc miu thần một loại kia, cho nên tu vi không phải rất cường đại. Tất nhiên muốn giết chết 10 Vũ, vậy hắn đương nhiên phải đối Ngụy Quốc có nhiều biết, dù sao biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng nha. Cho nên hắn mới xe bí quá hóa liều lộ ra sơ hở, làm cho đối phương nghĩ lầm có cơ hội để lợi dụng được, kỳ thật chính là lấy nguyên thần đoạt xá, lừa gạt chó đi vào giết. Ngụy Quốc thế lực không nhỏ a. Một phen dài sau đó, hắn thở dài. Cái kia quốc gia mặc dù không lớn, có thể toàn bộ thực lực lại có thể so với Thái Huyền Tông, cái gì quốc sư, thái sư, Ngụy Quốc đệ nhất võ tướng trở, đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Cái này cũng chưa tính cái này hầu cái tiêu hầu. Hồ Vi đừng nói ẩn vào ngụy quốc đi diệt ngụy Vũ muội, chính là tới là địch đều không đủ tư cách, dù sao hắn là nước nọ hoàng tử, cũng là tương lai người thừa kế. Khó trị, biết do càng nhiều, Hồ Vi chân mày nhíu càng sâu. Nhưng sự tình mình đến đây, hắn cũng không thay đổi được cái gì, có thể làm, chỉ là dốc lòng tu luyện, để tự thân cường đại, để ngày sau đối phó ngụy quốc trả thù. Từ công lao kia ước bên trong, hắn biết được Ngụy Vũ sẽ tạm thời giãy mà không nói, dù sao chính mình tương đương với tên vợ hơi giấu không được đến phía trước, đối phương sẽ không làm loạn. Đây coi là là tin tức xấu bên trong tin tức tốt bởi vì cho hồ vi thành thời gian giải. Lắc đầu, hắn đem những này ném ra sau đầu, tiếp lấy sở thi đi, được đến không ít chỗ tốt, ví dụ như cái kia 18 cán cơ sĩ, có thể bổ hạ nhập cử cấp phong tỏa đại trận, phạm vi rất rộng, kéo dài khoảng 3 dặm, đồng thời còn có để người mất phương hướng công hiệu. Đây là sơ giai phong tỏa trận làm cũng được. Lại như Ngụy Vương luyện thể pháp điệu giai đỉnh phong đẳng cấp, kém một chút xếp vào chuẩn thiên giai công pháp, tục truyền là Ngụy Quốc khai quốc chí cường giả sáng tạo, bao hàm vô tận ảo diệu. Cống Lao nhờ vào đó đem nhục thân cảnh tu đến đệ tứ trọng. Như vậy mới nghịch kháng thượng thương chi thủ thức thứ nhất mà không chết, chỉ là thoát thoát. Trừ cái đó ra, còn có hạ phẩm linh thạch mỗi trăm, trung phẩm linh thạch hơn ngàn, thượng phẩm linh thạch mấy trụ. Cùng với một chút thượng vàng hạ cám nhân cấp công pháp, một môn điệu giai thân pháp hư ảnh bước, đạo văn tinh nghĩa quyển sách chờ. Ô, Ngụy Hoàng cùng nước nọ quốc sư đích thân tới thương mãng sơn mạch, chỉ vì tranh đoạt cho bảo. Hy vọng bọn họ chết ở chỗ này đi. Hồ Vi đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Không bao lâu, hắn tìm cái địa phương, nghiên cứu lên đạo văn tinh nghĩa quyển sách cùng với lắng đọng cùng củng cố chính mình. Theo thời gian trôi qua, Trời chiều dần dần ngả về tây, Thương Mãng Sơn Mạch bắt đầu có người ngoài tiến vào. Nói đúng ra là tàn tu, mà còn nhân số khuyết, lại sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao bọn họ tựa như nghe được bánh ngọt mùi thơm có luôn rồi, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà tới. Nghe nói Trọng Bảo tại Sơn Mạch chỗ sâu, mấy đại tông môn cũng không chiếm được chỗ tốt, bằng không thì cũng sẽ không vẻ môn phái điều binh, dẫn đến thông tin tiết lộ ra. Mới đi qua 2 ngày, nó như vậy chúng ta cũng chưa muộn lắm, ngược lại trở thành rất sớm đám kia, hy vọng có thể uống chút canh. Hắc hắc, uống canh là tất nhiên, Trọng Bảo ta không dám nghĩ. Có thể chỗ này tồn tại ở bô tận 5 tháng trước đây sơn mạch đồng dạng bao hàm tiên linh địa bảo, lần này có thể rảnh rợt một hồi. Đông đảo tán tu hoặc lẻ loi một mình, hoặc tốt năm tô bà, trải qua 2 ngày cuối cùng chạy tới thương mãng sơn mạch. Có thể nhìn thấy, nơi này là mở, thỉnh thoảng có người xuất hiện tại khu vực bên ngoài, lại hướng chỗ sâu phương hướng ngựa cầu vùng mà đi. Trong lúc nhất thời chàng diện cũng là hủ mĩ. Ân, vì sao an tĩnh như thế, ven đường thậm chí đều không thấy một cái gì thú. Kỳ quái, sự tình ra khác thường nhất định có yếu, không phải nói chỗ sâu nhất mấy đại tông môn tại tranh đoạt trọng bảo sao? là yên tĩnh như gà, ta còn muốn đục nước béo cò đâu, một chút cơ hội cũng không cho. Rất nhanh, có người đi tới chỗ sâu nhất, đã thấy nơi đây vô cùng bình tĩnh, nếu không phải có thể nhìn thấy mấy đại tông môn nhân vật trọng yếu, bọn họ thật đúng là sẽ hoài nghi làm sai chỗ. Làm rất nhiều người nhìn thấy lấy Thái Huyền tông cầm đầu mọi người xếp bằng ở khắp nơi tương đối cao chỗ nhắm mắt dưỡng thần lúc. Bọn họ có chút mắt trợn tròn, lập tức liền vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, bởi vì ý thức được, trọng bảo rất nguy hiểm, không phải vậy những người này sẽ không tại nơi đó dưỡng thường. Đây, nguyên lai like cái gọi là trọng bảo là một tòa phân mộ, chỉ bất quá rất lớn. Như đối như vậy, cái này sẽ không phải là bị kia đại năng chối bỏ hóa, lưu lại bảo tàng a. Triều Ngật như, như thế suy đoán, nơi đây lưu truyền nhiều nhất chính là trong truyền thuyết thương thần tọa hóa địa, chẳng lẽ ngôi mộ lớn này, ta dự bảo, thương thần mộ. Đám tán tu cũng cũng đốc, nhộn nhịp làm ra suy đoán, làm đến ra kết quả này lúc, bọn họ con ngươi phóng to, hô hấp đều dồn dập. Một tôn thần mộ a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ lại bị bọn họ đổ bảo, tuy nói đánh bừa mà trúng, nhưng người nào có thể không động tâm? Có người lúc này liền vấn hỏi, Lạc Dao nhìn chằm chằm đại hợp cốc chỗ tòa kia núi bởi vì nhập khẩu mở rộng, hắn phản phất nhìn thấy vô tận bảo tàng tại hướng hắn mấy chào. Người này lập tức thân hình mở ra, lấy suất nhân ý biểu tốc độ, đột vào thương tần mộ. Đương nhiên, a. Rất nhanh, một tiếng cuồng loạn tê thảm truyền ra, cả kinh rất nhiều người tê cả da đầu, tim mật đều run. Bọn họ mí mắt cuồng loạn, tựa một quên, mấy đại tông môn trưởng giáo đã sớm chiếm được tiên cơ, nhưng lại nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò được, thậm chí còn tại cái kia dưỡng thương, cái này trong đó ý vị như thế nào? Đại hung. Nhưng mà thế giới này chính là không bao giờ thiếu xuân tài. Ví dụ như trước sớm Tu Sidia, nhìn thấy thương thần mộ mà thôi, cái gì nguy hiểm đều có thể lập tức ném ra sau đầu, lại tự thử các quả. Đây không thể nghi ngờ là tại cho những người khác gõ vang cảnh báo, dù sao bảo vật tuy tốt, thế nhưng muốn có mệnh năng nắm bắt tới tay, nếu không đó chính là đồng loạt mặt trái tài liệu rằng dạy. Có thể nói, đám tán tu lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể xem không thể động, vô cùng dày bò, xoa bức thật nhiều a. Lệnh chỗ sâu trên một ngọn núi, Tần Xuyên lắc đầu cười nhạo một câu, không có chút nào thương hại. Gặp bảo quân uy Cái này tại cái này phương tu tiên thế giới xem như là rất phổ biến một chuyện. Vừa mới bắt đầu mà tôi, những chuyện tương tự sẽ còn phát sinh." Lão giả mù dạng này nói. "Nghe vậy?" Tần Xuyên nói câu, "Ta nói lao tiền bố, ngươi không phải thích đi tìm người hữu duyên sao, thế nào dựa vào không đi?" Đối với cái này, lão hạ tử mắt trợn trắng, "Đường không biết tốt xấu, ngươi cái này phá trận phạ dạ ở phụ gia cô qua, ta ngươi vừa giợi đi chuẩn bị người khác phát hiện, lại nói nơi này náo nhiệt như vậy, lưu lại nhìn xem cũng không sao a." Lần này đến phiên Tần Xuyên mắt trợn trắng, nhưng cũng không có cùng hắn lại giận xuống đi. Sau đó không lâu, thật đúng là lại có loại kia ví dụ xuất hiện. Mười mấy cái cường đại tán tu, mười một người vượt qua thần cũng cảnh, mấy tên thần cùng cảnh cao thủ, cường cường kết hợp, chỉ vì tìm tỏi thương thần mộ đến tụ cùng. Có thể kết quả đồng dạng đã muộn. Những người này đánh vào mộ đạo. Nhìn thấy cung điện to lớn cửa lớn, cuối cùng nhưng lại không có người chạy ra, chết tại thương thần trong mộ, tiếng kêu thảm thiết dị thường do người, nghe đến phía ngoài trong mọi người tâm dữ dậy, lưng phát lạnh, sắc mặt nghiêm túc. Yêu tộc may mắn còn sống sót đại yêu cũng rời đi. Tối thiểu không có người nào phát hiện bọn họ. Ban đêm phía trước Lão già mù đột nhiên nhìn qua một cái phương hướng nói, "Tới. Đến cái gì?" Thần xuyên mờ mịt. Sau một khắc, nơi đó hư không rách ra. Ầm ầm. Chương 72, Hai đại thánh địa, Thanh tràng chương 72, Hai đại thánh địa, Thanh tràng hư không rách ra. Một môn xuất hiện. Ầm ầm. Lần lượt từng thân ảnh lao ra. Rõ ràng chỉ có hơn trăm người, lại giống như là tiên quân văn mã. Khí thế loại này quá kinh khủng, một cỗ khiến người hoảng sợ sát phạt khí tức cả kinh hư không đều đang run sợ, đồng thời cũng để cho thương mãng sơn mạch những người ở nơi này vô cùng lộ vẻ xúc động. Bởi vì trong tầm mắt, mọi người nhìn thấy, lần lượt từng thân ảnh ngồi ngay ngắn ở dị thú trên lưng, bọn họ xuyên trang phục có theo một cái hình rồng đồ án, lại có giáp trụ da thân, có thể nói võ trang đầy đủ, uy vũ bất phàm. Giống, can dọa người chính là, cuối cùng ra sân, là một chiếc tử chín đầu chuẩn lục giai man thú lôi kéo liên sa. Những nơi đi qua, ầm ầm rung động, trên bầu trời nổi lên từng lớp từng lớp vệt sóng, giống như sóng to gió lớn đang tập vùng. Một cỗ đáng sợ cảm giác áp mạch càn quét mà ra, như lại sơn áp đỉnh, trấn đến mọi người không hiểu hít thở không thông, khí đều không tự tở. T Tứ tượng thánh địa. Viên tay, cái này tựa như là thánh địa này Thanh Long Điện đại tử, như vậy đến người nhất định cũng là điện này trưởng lão, cũng không biết là ai, không phải vậy sẽ không có như thế lớn vô chương. Ta quan tâm là cái này sao? Ta quan tâm là, mẹ nó thánh địa đều đến, Thương Thần Mộ còn có chúng ta chuyện gì a? Vị nhân huynh này nói không sai, nghe nói Thương Thần năm đó kinh tài tuyệt điển diễm, chẳng qua là mậu trắng tư chất mà thôi, lại tại hắn thời đại kia chổ hết tài năng, chứng được thần bị. Túc truyền, Thương Thần lưu lại vô tận bảo tàng, trong đó lúc này lấy Thương Linh Kinh chân bí nhất Tiếp theo mới là hắn tụi già đoạt được Hỗn Độn Thạch, dù sao cũng là trong truyền thuyết luyện khí thần liệu. Ngươi nói lộ ra một dạng, Thương Thần sử dụng thần khí, thần tháp, cái kia không thể so Hỗn Độn Thạch chân quý gấp trăm lần. Lời tuy như vậy, nhưng không phải có truyền nguồn dưng, Thế Thiên Cầm Phật thần tháp tại thần chiến bên trong đánh độ sao? Vậy cũng không biết. Đám đàn tu sắc mặt khó coi, trong lòng rất cảm giác khó chịu, tuy nói tại điểm khí Thương Thần bảo vật, có thể vừa nghĩ tới những cái kia không có quan hệ gì với bọn họ, mọi người liền có loại vô cùng đau đớn cảm thụ. Đau, quá đau. Trên không trung, Thái Nguyên Tông, Huyền Tiên kiếm tông, Linh Cơ Môn, Tử Dương Động Tiên trở nhân vật trọng yếu phóng lên tận trời, nhộn nhịp khống chế cầu đồng đi tới cái kia chín đầu man thú lôi kéo liễn xa trước mặt, từng cái hành lễ tham viếng, lại bị một đạo lạnh lùng vô tình, hiển thị rõ cường thế cùng lớn lao uy nghiêm lời nói chất vấn, vì sao không sơ báo? Lời này vừa nói ra, Thái Huyền Tông tông chủ, Linh Cơ Môn môn chủ hai người thân thể cứng đờ, cường đại như hai người cũng một trận sợ hãi, chỉ vì tứ tư tượng thánh địa cường giả không phải bọn họ có thể đắc tội. Lại thêm hai người bọn họ tông môn phụ thuộc tứ tư tượng thánh địa, có thể nói là đối phương phụ thuộc, hạ cấp loại quan hệ đó, như vậy liền càng lúng túng hơn. Cái này, Thái Huyền Tông tông chủ cùng Linh Cơ Môn môn chủ lén lút với nhau, lại không biết làm sao mở miệng. Dù sao không có kịp thời báo cáo là sự thật. Bọn họ lại nói đến Thiên Hoa Lạc Truy, cũng bất quá là lựa gạt mượn cớ mà thôi. Trước như ký, xử lý xong thương thần mộ, lại cùng nhau hỏi tội. Liễn Sa bên trên, đạo kia cao cao tại thượng thân ảnh nói như vậy. Đối phương rõ ràng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng lại cho Thái Huyền Tông tông chủ, Linh Cơ Môn môn chủ hai người một loại thấy không rõ chân dung nào rác, đây là tu vi chênh lệch quá lớn thể hiện. Lạ, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Lại thế nào vẫn bất cùng bất mãn, cũng chỉ được yên lặng tiếp nhận. Các người theo bên cạnh được trợ, từ tông môn điều nhiều chút người đến, đem nơi này vây quanh, ta không thích có quá nhiều người không cũng có phận sự vướng chân vướng tay. Tứ tượng Thánh địa trưởng lão ra lệnh, thanh âm không lớn, lại truyền khắp nơi đây. Lúc này để đông đạo tán tu vô cùng phẫn uất, nhưng giận mà không dám nói gì, dù sao bọn họ đắc tội không nổi một cái thánh địa. Lão gia hỏa thực lực không cao, ngược lại là thật biết sĩ diện. Trong trận pháp, lão giả mụ trợn mắt một cái, khịt mũi coi thường. Hắn cái gì cái giới? Thần xuyên hỏi như vậy câu, lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Hải Viễn Tông tông chủ trực lực hắn một đại khái giải, có thể cường đại như đối phương lại ca nguyện túi đầu xương thần, hắn lập tức khó tránh khỏi hiếu kỳ. Thứ bảy lại cạnh. Lão hạt tử nói: "Nghe vậy, Thần Xuyên ngơ ngác một chút, có chút suy nghĩ, Linh Hải, Linh Điền, Linh Tiểu, Linh Ngạn, về sau là thần cùng, thần vô cùng, Hóa Long, đại năng. Ta dự bảo, cái kia rất cao. Đối với cái này, càng sao?" Lão hạt tử lộ ra mờ mịt, sau đó lời nói thầm thì nói tiếp: "Cần biết, không thành thánh cuối cùng là sâu kiến, không thành thần, cũng giống như thế." Thần Xuyên: "A, xuất thủ." Đích xác. Đêm xuống, trên bầu trời liễn xa bên trên, Tứ Tượng Thánh Địa tên kia trưởng lão lộ ra một bản tay lớn, thoáng chốc cùng phong ngâm hét, "Hư không kinh hãi, dần mây phun trào, không ngừng phóng to, trong chớp mắt đã tựa như núi cao, cuốn thương thần mộ bao phủ xuống, còn muốn đem muôn mộ lớn này rút lên." Một màn này quá kinh khủng, tạo thành đánh bảo thị rác sao mà cái người, thật là lớn khí phách, toàn này thần mộ như cứ như vậy bị hắn bắt đi, chẳng phải là nói hắn sánh vai tương thần. Tứ Tượng Thánh Địa trưởng lão như thành công, chúng ta chuyến này nào chỉ là điếc không? Hắn thành công được. Đông đạo tán tu sắc mặt tái nhợt đồng thời lại chuyển biến đến xanh xám, run lên bẩy, hoàn toàn là tức giận. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh thở dài ra một hơi. Trong tầm mắt, như núi lớn năng lượng đại thủ vừa mới cùng Thương Thần mộ tiếp xúc, lập tức sụp đổ ra, căn bản không chút không gì lay động được, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Tốt một tòa thần mộ. Cái này để tứ tượng thánh địa trưởng lão sắc mặt trầm xuống, thấp hừ một tiếng, chỉ có thể từ bỏ không tiếc thực ý nghĩ. Đúng lúc này, trên núi lão giả mù quét đại hạng cấp trên không một vị trí một cái. Vài một giây sau, nơi đó mở ra một cánh cửa gỗ. Ngay sau đó, chính là không thua gì tứ tượng thánh địa loại kiệt như Bại Sơn Đào Hải gia sân phong thức, đồng dạng là hơn trăm người, cậu thêm một tên lấy cổ chiến xa xem như phương tiện giao thông trưởng lão. Ha ha ha, độ cho ngươi nghĩ ra được, còn muốn đem thương thần mộ nổ tận gốc mang đi. Ha ha ha. Quên mình tiếng nghị luận chọc cho đại diện thánh địa cường giả cười ra tiếng, tràn đầy trào phúng, cũng để tứ tượng thánh địa cường giả sắc mặt càng âm trầm. Có thể giờ phút này cũng không phải là nội đấu thời điểm. Cái sau kéo xuống hắn tấm kia mặt tối, quay đầu lạnh lùng đối thái huyền tông tông chủ nói, Lâm Tố Huyền, liền lên thăng. Lời này để đại diện Thánh Địa Cường Giả rất tán thành gật đầu, lúc này đồng dạng lạnh lùng phân phó Huyền Tiên kiếm tông cùng tự dương động thiên người nói chuyện. Thẩm Trạng, trong trạng, muốn nói người nào không nhận chói buộc, thuộc về Ngụy Quốc Mị Hoàng. Dù sao hắn chỗ dựa sau lưng chính là Đại Hạ hoàn triều, nhưng mà đối phương lại chậm chạp chưa từng điều động cường giả đến, cho nên hắn căn bản không có lời nói có trọng lượng, thậm chí còn phải nể theo chỉ uy. Sau đó không lâu, tại Thái Huyền tông cầm đầu tứ đại môn phái, dẫn đầu hai cái thánh địa 200 thiết kỵ, chói buộc trật tự hiện trường phía dưới, tất cả mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì đứng qua một bên cảnh đêm thâm trầm, quỷ gió gào thét. Hai vị thánh địa đến cương dạ, mang theo mấy đại tông môn thái thượng, lấy thế tối khô lạm hủ đánh vào Thương Thần Mộ. Lần này tự nhiên thành công, mà còn không tốn sức chút nào. Đám người bọn họ giống như dòng lũ sắt thép, nhất cổ tác khí chém giết mọi đạo bên trong tất cả quỷ dị, đồng thời thuận lợi đến kỳ lạ đánh vào Thương Thần Mộ cung điện. Chương 73. Hai đạo bạch quang, thượng thương lôi phạt chương 73, hai đạo bạch quang, thượng thương lôi phạt oanh. Thương Thần trong mộ, đại chiến lại nổi lên. Không có ai biết phát sinh cái gì, chỉ nghe được kinh khủng gầm hét. Đâm rách màn nhĩ, dị thường đáng sợ. Ngay sau đó, chính là từng đạo chỉ từ đại mộ lối vào chỗ bật ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc không hiểu, nhưng làm phát hiện cái kia tính ra hàng trăm, thậm chí càng ngày càng nhiều tia sáng bên trong, đúng là từng kiện thông linh vũ khí hoặc pháp bảo lúc, lập tức hết sức vui mừng. Nhanh cơm a, xông lên a. Landy, ngăn đến ta. Nơi này lập tức rơi vào đại loạn. Liên đứ tư tự cùng đại diễn hai cái này thánh địa 200 tên đệ tử cũng vô pháp ngăn cản, cho dù bọn họ thực lực không yếu, sát phạt khí tức ngập trời, có thể khó tránh khỏi nhân số có hạ. Đến Mộ Thái Huyền Tông tông chủ đã người, thi mở một con mắt, nhắm một con mắt, thậm chí cũng gia nhập tranh đoạt những cái kia thông linh vũ khí trong hàn ngũ, dù sao không ăn cướp ngu sao mà không cướp, đoạt chớ tú lại, đến lúc đó cầm về tông môn linh khí phường bày biện, để môn hạ đệ tử cầm điểm cống hiến đến đội. Dù sao chuyến này không thể đến không, xem ra, bên trong tình hình chiến đấu vô cùng phức liệt, liền cái kia hai vị đều gặp phải đối thủ, không phải vậy những mấy thông linh vũ khí sẽ không bị bọn họ chiến đấu dư âm lao ra. Thái Huyền Tông tông chủ Lâm Tố huyền mở miệng. Linh cơ môn môn chủ sắc mặt nghiêm túc gật đầu khi bọn thái thượng bọn họ có thể ứng phó, không phải vậy chúng ta mấy cái tông môn thực lực sẽ phải bị suy yếu rất lớn." Vừa dứt lời, ngao một tiếng kinh khủng gầm két truyền ra. Đinh hai nhíu óc, cả kinh thái huyền tông tông chủ mấy người sợ run, đang có chút dự cảm không tốt lúc. Hai đạo ánh sáng từ thương thần mộ lối vào và ra, vô cùng nhanh chóng, cường đại dị thường. "T, đó là cái gì vậy?" Tựa hồ là sói, có thể nhìn thấy, một thanh một H2 đạo quang mang xông lên cao thiên, mở rộng một tràng khiến người run rẩy đại chiến, để đêm tối gần như sáng như ban ngày, trong lúc nhất thời lại đánh đến hừng hực khí thế. Đầu kia sói tựa hồ chỉ là một cái thi thể, lại cùng tứ tư tượng thánh địa khiêu trường lão, cường giả như vậy đánh cái khó hòa giải, cái này, sát thực đáng sợ, vô tận uy nguyện, thương thần mộ đến tổn cùng sinh đản sinh cái gì dạng quỷ dị biến hóa, vì sao như vậy âm phủ, rất giống như là trong sách cổ ghi chép thi thể dựng dục ra linh mặc dù đã có thành tựu, nhưng không đủ biến mãn. Liên kiến thức rộng rãi nguy hoàng đều trầm giọng nói, biểu lộ nghiêm trọng. Nói xong, trong mộ lại đột phát một tiếng kêu to. Ngay sau đó, một đầu khuôn mặt dữ tợn, thân hình khô héo quái vật dương cánh bay ra, lợi trảo tay khô nắm lấy một cây cành nữa, xông lên trời sau lưng nó, là đại diện thánh địa cường giả, cả người giống như một cái tiên kiếm sắc bén, loại khí tức kia quá lăng lệ, không gì sánh kịp, tản ra kim quang chiếu sáng rực rỡ. Phi thiên giả xoa, liên loại này âm tà độ vật đều diễn sinh ra đến, thương thần mộ quá đáng sợ. Thái Huyền tông tông chủ đám người thân thể phát lạnh. Bọn họ đồng nhiên minh bạch đoàn người mình vì sao xông vào không nội, cũng không hiểu vui mừng, dù sao tuyệt đối có vào không có ra. Trong tầm mắt, trên không trung chiến đấu dị thường bị liệt. Trước hết nhất chém giết cái kia hai cái quỷ dị một trong số đó, vẫn là tứ tượng thánh địa khiêu trưởng lão. Toàn thân kia sáng bừng trợ thì triển ra thánh địa này tuyệt học, tứ tượng thánh quyết, cả người hóa thành một đạo thanh long hư ảnh, uy thế ngập trời, bộ phát long ngâm, giương nhanh múa bước đem đầu kia sói xé thành mảnh nhỏ. Xoẹt lại có bạch quang bổ chạy. Ân, Kưu trưởng lao ánh mắt nhìn lại, lộ ra một bàn tay lớn hướng bắt đi, lại bị đả bạch quang kia từ khe hở bên trong chạy đi. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, bên kia, đại diện thánh địa cường giả hóa thân thành đại diện thanh kiếm, cái này đồng dạng là thánh địa này tuyển học một trong, cường thế đem phi thiên giạn xoa chấm giết, để nội tung hóa thành một biển. Đương nhiên, lại một đạo bạch quang hiện lên. Giả xung nhũ đột Lại phá bơ kiếm của hắn được đi xa. Làm sao có thể? Đại diện thánh địa cường giả nhíu mày, đang muốn xuất thủ, lại bị cách đó không xa khiêu trưởng lão vượt lên trước, hai người lập tức ngươi đổi ta cản, các hiện thân thông ngăn cản đối phương, bởi vì đều biết rõ cái kia bạch quang không đơn giản, rất có thể cùng thương thần có quan hệ. Khiêu lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Phi thiên giản xoa là lão phu giết chết, trong cơ thể nó bảo vật tự nhiên thuộc về ta, ngươi đột nhiên chặn ngang một tay, không phải là khinh thường đại diện thánh địa, muốn đối địch với ta. Đối với cái này, tứ thượng thánh địa khiêu trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, đều là vật vô chủ. Không có người nào chém giết liên thuộc về người nào cái thuyết pháp này, mà là người nào cấp đến tay liền là ai. Tốt tốt tốt, lão phu liền nhìn xem ngươi những năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Hai người ra tay đánh nhau, bọn họ nhưng lại không biết, thứ một đạo bạch quang, Lặng Yên không một tiếng động xông vào trung bộ khu vực, không nhìn một cái sơn động cấm chế, trực tiếp chui vào hồ vi trong thân thể. Hắn lập tức thể hồ vững định, chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra một khối không thứ thuộc về hắn, đó là một môn tiên giai bên trên công pháp, thượng tương lôi phạt. Cái này, hồ vi sử xuất, không tranh không đoạt ngược lại đến cái ngồi mát ăn bát vàng. Mọi người trong nhà, cái này người nào hiểu a mazu, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, cái này có lẽ là thượng thượng chi thủ môn nhân. Môn này tên là Trời xanh lôi kiếp thiên giai bên trên công pháp, lần theo khí tức tìm tới hắn, đồng thời không trưng cầu đồng ý của hắn, trực tiếp muốn hắn kế thừa. Quá bá đạo. Ta siết cái đầu. Hồ Vi thật không biết nói cái gì cho phải. Chân niệm vui ngoài ý muốn, không đợi hắn phát động đỉnh cấp nội tính tu luyện, xoẹt lại một đạo bạch quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, xông vào Hồ Vi trong thân thể, đồng dạng lần theo thượng thượng chi thủ khí tức mà đến lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống không. Một giây sau, một đạo khiến người kinh dị lời nói truyền ra. Đại học cấp khu vực, tứ tượng thánh địa khiêu trưởng lão cùng đại diện thánh địa cường giả ngay tại tranh đoạt đạo thứ hai bạch quang. Đột nhiên, bạch quang tại trước mặt hai người biến mất. Một màn quỷ dị này cả kinh bọn họ biến sắc, cho dù ngay lập tức hạ ra cường đại thần thức, ý nguyên tìm không ra chút dấu vết. Quá cái người, bọn họ thế nhưng là thánh địa cường giả. Thứ bảy đại cảnh tu sĩ, pháp lực cường hĩnh, người nào có thể tại trước mặt hai người bỏ chạy, mà lại một đạo bạch quang mà thôi lại làm đến, truyền đi sao mà giở người? Tịnh là khắp nơi đây, cũng muốn đem cái kia hai đại bạch quang cho lão phu tìm ra. Đào sâu ba thước, cũng không thể bỏ qua bất luận kẻ nào hòa vốn. Phiêu trưởng lão cùng đại diện thánh địa cường giả liên tiếp mở miệng, ánh mắt băng lãnh lại cường thế, cho nhà mình thánh địa đệ tử truyền đạt tự mệnh lệnh. Nơi này lập tức một mảnh rối rối, có thể nói người người cảm thấy bất an, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không khuất phục tại hai đại thánh địa uy nghiêm phía dưới, dù sao cái kia hai đại cường giả trấn tràng, can bạn không thể nào chạy trốn, cũng không có người dám trốn. Sợ làm người dẫn đầu. Trên núi Thần Xuyên trừng lớn hai mắt, lao tiền tới, đạo thứ hai bạch quang đầu. Bỏ chạy. Mắt mù lão giả có chút nước mắt, hắn cũng tại thời khắc chú ý đại hiệp cấp tình huống. Ngươi vì sao không xuất thủ? Cái kia hai đạo bạch quang định cùng Thương Thần có quan hệ, nói không chính xác là hắn lưu lại truyền tự đây. Thần Xuyên hỏi như vậy. Ai ngờ cái sau lại nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là ta cơ duyên, lấy vô dụng cho dù cưỡng ép tu luyện được, định cùng cách nào lĩnh hội. Thú hổ, dù là lão phu xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thành. Cái gì? Thần Xuyên lấy làm kinh hãi. Sơn động, ta, ta không thể chết. Hồ Vi nghe đến giọng này tự nói, trong lúc nhất thời dùng mình, một loại cực kỳ dự cảm không tốt, có ý mà sinh. Chương 74. Một giọng thần huyết, thương linh kinh chương 74, một giọng thần huyết, thương linh kinh ta. Còn không thể chết. Chư Tiên dung truyện, hạ ám không chỉ. Thế nhân cần ta. Có thể ta. Đã lư tận. Thân dù chết, không còn sức làm gì hơn, có thể truyền thừa không thể đoạn, lưu một giọng tinh huyết cùng thương linh kinh tặng hậu thế người hữu duyên, vạn mong kế thừa ta di chí. Lời thê lương làm người chấn động cả hư vách, để Hồ Vi chấn động, toàn thân bốc lên nỗi da gà, hắn lập tức lòng sinh kính nể đầu dạm xuống đất, thương thần, có đại khí phách, gấp tọa hóa phía trước còn muốn nhân tộc. Tại âm mộ lưu lại một giọt thần huyết cùng ánh sáng tạo thần cấp cấp phát, thương linh kinh, khiến người bùi ngùi mãi thôi cùng tê thảm. Hồ Vi nặng nề thở dài, dù rất lâu mới để cho dòng suy nghĩ của mình chậm rãi bình phục lại. Hán Nội thị linh hải, một giọt thần huyết chiếm cứ trong đó, đen hỗn độn thạch đều chờ chen đi một bên. Giọt máu kia rõ ràng rất nhỏ, lại so mặt trời còn nóng ánh hơn, nở rộ vô cùng chói mắt thần quang, để hồ vi màu trắng linh hải càng thêm chói lọi nó cứ việc mất đi thần tính lực lượng, ví dụ như trật tự cùng phát tác, nhưng lại có thể so với thần dược trong truyền thuyết, nắm giữ tái tạo lại toàn thân công hiệu thần kỳ. Cụ có thể dùng để tăng cao tu vi. Đến mức thương linh kinh thể càng thêm huyền ảo khó lường, đã bao hàm từng cái đại cảnh giới pháp môn tu luyện không nói, còn bao hàm cấm kỵ cấp bí thuật, chỉ là hắn tu vi không tới cấp bậc kia, không cách nào thi triển mà thôi. Thương thần thật là chí cao thần sáng vậy. Hồ Vi nhàn nhạt hiểu rõ một phen, nhìn không được từ đấy lòng sợ hai tháng phục, đối phương không hổ là thời đại kia kỳ tài, thiên kiêu, đối tu luyện lý giải vô cùng thâm ảo. Lại hắn còn phát hiện Lúc đó tu luyện thể hệ không hề giống nhau. Ví dụ như ban đầu bốn cái cảnh giới, Linh Hải, Linh Nguyên, Linh Kiểu, Linh Ngạn, tại Thương Thần vị trí nhân lại, hợp bốn là một, xưng là Luân Hải bí cảnh. Đây là Thương Linh Kinh chỗ ghi chép. Hồ Vi phát động đỉnh cấp độ tính, tinh tế nghiên cứu cùng so sánh, vô cùng xúc động, bởi vì không những không có bất kỳ cái gì muốn đổi địa phương, thậm chí hắn một mực tu luyện thái huyền nhập môn quyển sách sửa chữa bằng, cũng không bằng phương pháp này. Đây là tất nhiên. Dù sao cũng là một tôn thần sáng tạo pháp. Hắn lúc này vứt bỏ tạp niệm, dựa theo Thương Linh Kinh Luân Hải cảnh ghi chép huyền pháp tu luyện tương đương với chủng tu bốn đại cảnh giới, một đêm dài dằng dặc, thời gian đầy đủ, hồ vi đắm chìm trong đó. Đại học cấp phương hướng, chiến đấu tự nhiên còn chưa kết thúc. Tứ tượng cùng đại diễn cái này hai chỗ thánh địa cường giả chỉ là đánh bảo thương thần mộ cung điện, gặp phải cái kia sói thú bận, phi thiên dạ xoa, một phen kịch chiến phía sau đưa bọn họ chém giết mà thôi. Hai người cũng chưa từng tìm tới thương thần quan tài, thậm chí liền Bạch Quan tài cái bóng cũng không thấy. Một phen xoát người về sau, hai đạo bạch quang đều là không cánh mà bay. Phiêu trưởng lão cùng một người khác mặt có thể nói đen tới cực điểm, lộ ra ánh mắt giễu người nhìn về phía Thái Huyền Tông tông chủ cùng với Linh Khư môn môn chủ, cuối cùng đồng dạng không có kết quả. Mọi người không được rời đi, kẻ trái lệnh, giết. Bọn họ cũng không từ bỏ, phân phó xong riêng phần mình thánh địa đệ tử về sau, nhộn nhịp thân hình khẽ động, lại lần nữa xông vào thương tần mộ, mở rộng một chảng mới tìm kiếm. Không thể không nói, thánh địa làm việc chính là cường thế. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, chớ nói chi là phản kháng. Đương nhiên, đám tán tu cũng không phải không tu luyện được gì. Tối thiểu trước sớm từ thương tần trong mộ bày ra thông linh vũ khí, hoặc nhiều hoặc ít người tài ba tay một kiện Cố thậm chí không chỉ trên núi, trong trận pháp, lão giả mù gặp một màn này, đơn nhiên nói: "Tiểu tử, không có gì để mất, lão phu cũng nên đi." Ngay vậy, đi, đây không phải là vừa mới bắt đầu sao? Thần Xuyên rõ ràng ngơ ngác một chút, đối lão phu mà nói đã tính toán kết thúc, lão hạt tử khẽ lắc đầu. Thương thần âm phần, bao hàm đại hung nguy hiểm, người nào vào người nào chết, đã biết kết quả, lưu lại lại có gì ích? "Đây, ngươi nói những ngày ta biết." Thần Xuyên im lặng một chút, tiếp lấy thản nói: "Ý của ta là, ngươi đi, ta làm sao bây giờ?" Chân pháp sao? Ra cô qua, không phải là đại năng không thể nhận ra cảm giác, lão phu liền biết ngươi nha sẽ chỉ nghĩ đến chính mình. Cái sau ngữ khí bất mãn trừng mắt. Thần Xuyên Lâu bầu nói, nói nhảm, ngươi là đại lão, ta còn không phải a. Được được được. Lão hạt tử một mặt bất điểu, đi nha. Hắn nói đi là đi, không một chút nào dây dưa dài dòng, thân ảnh chậm rãi biến mất tại mơn trỗ, pháp phất chưa hề xuất hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Thần Xuyên có chút buồn vô cớ. Dù sao người không phải là cỏ ghê, huống chi có vị ẩn tàng đại lão tọa trấn ở bên cạnh hắn, liền đến bị phát hiện cũng không có gì phải sợ viên sư đó, vẫn không thể nào nhớ tới lão gia hỏa này là ai, thật thất bại. Hắn cho mình một bàn tay. Sau nửa đêm, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. A a a. Quả nhiên là dị thường kia người. Mọi người không biết phát sinh cái gì, dù sao không có tiếng đánh nhau. Đến giờ khắc này, Thương Thần Mộ không tại bay ra kia sáng, đông đảo tán tu ngoe ngoe muốn động, cùng hắn ở bên ngoài ngấp chờ, không bằng xông vào thần mộ bên trong tìm tòi hư thực, dù sao cũng có người thay bọn họ mở đường, Thánh địa 2 đại cường giả, trừ cái đó ra, còn có mấy đại tông môn thái thượng cũng ở trong đó. Đội hình không thể bảo là không cường đại. Nương cái điệu Tây Bỉ, tất nhiên không thể rời đi, vậy chúng ta sao không làm liệu một phen? Có người liếc nhìn Thánh Điệu đệ tử, giận không chỗ phát tiết. Lời này vừa nói ra, không ít người cảm xúc bị kích động. Dù sao đủ được quất, lại bị xoắn người, lại bị hạ làm được. Ở chỗ này tiến tới lưng nan, truyền không đi ra ngoài đội bị chết rồi. Làm sao cái đợt pháp? Có người bồn được hỏi. Rất đơn giản, kết minh rõ xét thần mộ. Có thể, có người thay chúng ta dò đường tại phía trước, tin tưởng chúng ta sẽ không có quá lớn nguy hiểm, càng sẽ không tay không mà bể. Tính tam một người, ta cũng đồng dạng. Cứ như vậy, đám tán tu bắt đầu thành đoàn. Hai đại thánh địa đệ tử cũng không ngăn cản, bọn họ nhiệm vụ là phòng ngừa có người thoát đi, mà không phải là tiến bảo thương thân mộ. Không thể không nói, từng đầu dị thú lực uy hiếp không nhỏ, hợp thành một vòng tròn canh giữ ở phiến khu đường này, tán tu không một người dám thừa dịp loạn bỏ chạy. Mà cái này sau nửa đêm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Nghe đến Thái Huyền Tông tông chủ mấy người đều tê cả da đầu, nội tâm run rẩy, thương thân mộ chỗ sâu quả nhiên khủng bố. Cũng không biết mấy vị thái thượng gia sao, may mắn bọn họ có dự kiến trước, không cho chúng ta đi theo. Nếu không thật có diện tông nguy hiểm, ai hi vọng bọn họ có thể biến nguy thành an à, dù sao chúng ta cũng không thể tiến vào thương thần mộ đi tìm. Không thể bảo. Cái này mộ vô cùng áp vũ, bản hoàng luôn có loại dự cảm xấu, tựa hồ có bản nào trong cổ tịch có chỗ ghi chép, nhưng trong lúc nhất thời lại nghi không ra. Bọn họ là vì đại cục suy nghĩ mà như vậy, tuy nói bất đắc dĩ, vừa vặn làm một cái tông môn người nói chuyện, cũng không thể hành động theo cảm tính, mà là có chỗ lấy hay bỏ. Sau đó không lâu, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Mấy thân ảnh từ thương thần trong mộ lao ra, rất là chật vật, đều có tổn thương đó là vị Tiêu tứ tượng thánh địa Khiu Trường lão, cùng với Thái Huyền tông thái thượng, hai tên tán tu. Một màn này cả Kinh Lâm Tố Huyền đám người hít sâu một hơi, nếu biết rõ đi vào người đâu chỉ hơn trăm, mà là mấy trăm, ai có thể nghĩ cũng chỉ có bốn người này sống mà đi ra. Bọn họ đến tụt cùng gặp cái gì? Chương 75. Cấm chế, sát trận, trở về Thái Huyền chương 75, cấm chế, sát trận, trở về Thái Huyền quá, quá đáng sợ. Đi hướng Thương Thần mộ thất trên đường, lại có khắc xuất tạp ma băng, đó là cấm chế, xúc động chết ngay lập tức, trừ cái đó ra, mộ đạo viên trong tùy ý bắt ngang từng kiện trọng bảo. Ai có thể nghĩ tới cái kia đúng là kích hoạt một tòa sát trận cơ quan, mục đích là phát động. Hai tên tán tu một mặt lòng còn sợ hãi cùng nghĩa mà sợ mở miệng, một bộ sống xuất sau thai nạn biểu lộ. Đây quả thật là nghe rợn cả người. Thương thần lại vẫn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bố trí cấm chế cùng sát trận, lấy trọng bảo làm môi giới, quá xa xỉ cùng kinh khủng. Một tôn thần bày ra trận văn, cho dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt ăn mòn có chỗ tổn hại, sát trận uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng ai người có thể phá? T. Thái Viễn Tông Tông chủ đám người biết được những này, Nội tâm không tự chủ được luẩn lên một luồng hơi lạnh, từ trong ra ngoài, bay thẳng đến đầu. Nhất là bọn họ nhìn thấy chỉ có một vị thái thượng chạy ra, trong lúc nhất thời lòng đang dị máu, người đều lạ tê dại. Khiu trưởng lão, cái này, cái này như thế nào cho phải? Mọi người đem xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía tứ tượng thánh địa cửa giả, nhưng thấp phòng trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương một câu liền có thể quyết định mấy đại tông môn tương lai, dù sao không có người nào dám ngỗ nghịch thánh địa. Ngay vậy, Tiêu trưởng lão thần sắc lạnh lùng liếc nhìn mấy người một cái, âm thanh thản nhiên, các ngươi chỉ cần phái người giữ vững nơi đây, đến mức Thương thần mộ, lão phu sẽ đích thân về tứ tượng thánh địa, đi mời tiền bối đại năng trước đến phá trận. Đây chính là thánh địa nội tình á thấm hậu đến khiến người tật lưỡi. Nhưng kỳ thật cũng là hành động bất nan dĩ. Cương lại như hắn, hiểm mà lại hiểm kém chút bất lạc, nếu không phải thủ đoạn ra hết, các loại đẳng cấp bảo vật thay hắn ngăn hai, sợ là đồng dạng cắm ở bên trong. Như lại diễn thánh địa cường giả như vậy. Phải sắp trời sáng rõ. Sơn động bên trong, Hồ Bím mở hai mắt ra, phản phất có hai đạo tia chớp màu trắng lẹt qua. Sẽ thay khí, cả người hắn khí thế phát sinh biến hóa rất lớn, thần thái sáng láng, huyết khí tràn đầy, tinh khí thần vô cùng sung mãn, không thể không nói, Thương Linh Kinh quả nhiên thần diệu, một đêm trùng tu bốn đại cảnh giới, dù chỉ là linh ngạn cảnh trung kỳ, hắn cũng được lợi khá đông, có thể rõ ràng cảm giác được cùng lúc trước tu luyện hậu thế bị tháo gỡ ra đơn nhất cảnh giới, cả hai khác nhau, một cái là trong cơ thể diễn sinh ra linh lực hoặc thần lực lượng chiến lệnh, một cái thì là không hề biến mãn, sẽ tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, đối về sau tu hành lưu lại nguy hiểm, ví dụ như pháp lực không tinh các loại nhân tố Tổng lại chỗ tốt quá lớn, tương đương với bù đắp cảnh giới thiếu hụt, để linh hải như một phương tiểu vũ trụ, phải tìm cơ hội về Thái Nguyên tông. Hồ Vi bình tĩnh trở lại, tự lẩm bẩm, trên thực tế hắn cũng nghĩ qua không cần trở về. Dù sao toàn diện phát môn tu luyện có, cùng với muốn luyện hóa thương thần lưu lại giọt kia thân huyết, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Nói một cách khác, có giọt máu này là đủ, thăng qua gấp trăm lần tài nguyên tu luyện, có thể Hồ Vi còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nói ví dụ Chu Bình cùng Vương Vũ còn không có xử lý đâu, lại ví dụ như quách trưởng lão những cái kia dọa thịt, hắn cũng phải giải quyết. Dù sao đi ra bên ngoài, phải nói uy tín, nói giết đối phương cả nhà, liền muốn giết cả nhà của hắn. Giờ đi sơn độc lúc, hắn suy nghĩ một chút, đem tự thân tu vi thiết lập tại linh tiểu cảnh đỉnh phòng, không, phải nói là sửa đổi. Hồ Vi hướng Thương Mãng Sơn mạch bên ngoài mà đi, đây là tất nhiên phương hướng, bởi vì biết chỗ sâu nhất khu vực rất loạn, thương phần mộ hắn lại không muốn đi đục. Trên thực tế, hắn mới là cuối cùng bên thắng. Không quản là hỗn độn hạch, vẫn là thương linh kinh hoặc là thượng thương lôi phạt môn này tiên giai bên trên công pháp, đều bị Hồ Vi đoạt được. Chỉ có thể nói, hắn cùng thương thần kết xuống nhân quả lớn lao được đến đối phương đại bộ phận truyền thừa, toàn bộ quá trình còn không tranh không đoạn. Cái này truyền đi đến gây nên bao nhiêu người ước ao cái đi, đỏ ngầu cả mắt loại kia. Đương nhiên, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. May mắn, không người biết được. Liên tại Hồ Vi đến khu vực bên ngoài lúc, lại ngoài ý muốn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, phân biệt hai mắt, mới phát hiện đối phương là Tần Xuyên. Nguyên lai, like. đối phương tại lão hạt tử rời đi phía sau, cũng biết không thể ở lâu. Liên có hiện tại một màn này, người cũng không có đi. Hồ Vi cố gắng mỉm cười. Có thể bất lạ không nhịn được. Ha ha ha. Giờ khắp này, Tần Xuyên đừng đề cập nhiều phiền muộn. Quả nhiên, vẫn là chạy không thoát bị cười nạo. Hán trừng cười to hồ vi, đột nhiên ở giữa, giống như là phát hiện cái gì, lộ ra vẻ cổ khói. Ngươi, hình như có khác biệt. Cái này để cái sau trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng thần sắc không thay đổi hỏi lại, có khác biệt gì? Tê, hình như trở nên đẹp trai. Thử, Tần Xuyên gắt một cái, tiếp lấy vốn năn nói, nói không ra, chính là một loại trực rác, quen thuộc lại xa lạ, tóm lại khí chất bên trên so trước đó không giống. Đối phương không hổ là chuyển thế trùng tu người, một cái phát hiện mảnh khỏe không nói, còn một câu nói đột ra, khiến Hồ Vi không hiểu kinh hãi. "Lai ảo giác của ngươi đi." Hắn giạng này đáp lại, đồng thời đổi chủ đề. "Muốn nói khác biệt, ngươi biến hóa không càng lớn." Đều linh ngạn cảnh. "Cái này thật là sự thật." Tần Xuyên lấy quang thần pháp đem tu vi tăng lên tới linh ngạn cảnh dưới, như vậy tiến triển có thể nói một ngày nản nhặm, cùng ngồi tựa như mạt tiễn, thu hoạch cũng là không nhỏ. "May mắn mà thôi." Hắn Phong Kinh Vân đáp nói. Đang lúc nói chuyện, không khí nổi lên từng tầng tầng vần sóng. Nơi này cuồng phong gào hét. Một giây sau, Xoay Thái Huyền tông người xuất hiện, lấy ba tiên nội môn trưởng lão cầm đầu, mang theo bốn cái ngoại môn trưởng lão, cùng với hơn 20 cái nội môn đệ tử trợ, nhân số cũng là không ít. Ra mắt trưởng lão, sư huynh, Hồ Vi cùng Tần Xuyên vô cùng châm chửi, vừa thấy là tông môn người tới, lúc này có chút không người thi lễ. Mấy ngày đi qua, chẳng ai ngờ rằng tụt lại phía sau người còn có thể sống được xuất hiện, thậm chí trùng hợp như vậy, đã chờ đợi ở đây, Thái Huyền tông nhân Mã muốn nói không tin hãi, kia dĩ nhiên không có khả năng. Chờ xác nhận thân phận của hai người, cái kia ba tiên nội môn trưởng lão khó được lộ ra tiêu ý. Bởi vì có thể nhìn ra Hồ Vi cùng Tần Xuyên mặt ngoài tu vi. Tốt tốt tốt, không hổ là có đại cơ duyên người à, mặc dù đặt mình vào hiểm địa, nhưng cũng tạo hóa cái người. Quên La Quỷ mặc dù sống chết không rõ, rất có thể đã bất lạc, nhưng cuối cùng còn có ngươi cái này luyện đan thiên tài, có thể kế thừa hắn y bát. Một fan khích lệ quà phía sau. Tần Xuyên thỉnh cầu mấy vị trưởng lão tiên hắn cùng Hồ Vi về tông môn, kỳ thật chính là mượn nhờ bọn họ lực lượng kích hoạt truyền thống trận. Yêu cầu này tự nhiên không khó. Dù sao Thái Huyền tông lần này trả giá không nhỏ, thái thượng đều bất lạc một cái, không có khả năng lại lưu lại hai cái đệ tử có tiềm lực tiếp tục để bọn họ lấy thân thử nguy hiểm, huống chi cũng không có cái kia cần phải không phải. Sau đó không lâu, bảy đại trưởng lão bảy xuống truyền tống trận, lại rủ vào 300 viên trúng phẩm linh thạch thôi động, phối hợp mỗi người thực lực cường đại kích hoạt, đưa Hồ Vi cùng Tần Xuyên trở về Thái Nguyên tông. Nhưng thấy hết mũi nhọn lóe lên, thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ. Quá trình thuận lợi vô cùng, chuyến này cũng như kinh vô hiểm. Thái Nguyên tông, truyền tống trận bên cạnh, Hồ Vi cùng Tần Xuyên chống rống xuất hiện. Thời gian qua đi nhiều ngày, hai người còn có thể trở về, đây quả thực là một lần kỳ tích. Dù sao rất nhiều người đều cho là bọn họ bỏ mạng, không phải vậy nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Chương 76, hai nữ tổng tùy tùng một phu. Chương 76, hai nữ tổng tùy tùng một phu. Thái Viện Tông, ngoại môn cổ trưởng, Hồ Vi cùng Tần Xuyên xuất hiện, gây nên rất nhiều ngoại môn đệ tử ghé mắt, chủ yếu vẫn là khiếp sợ. Dù sao tại Thương Mãng Sơn mạch chờ 2 ngày, đi theo tông môn chờ 2 ngày, cái kia hoàn toàn là không giống khái niệm, có thể nói là sinh cùng tử khác nhau. Ta tiếc cái ai ra, hai người này thật sự là mạng lớn, tại tụt lại phía sau mấy ngày dưới tình huống đều về được đến. Tức ăn. Đổi lại là giữa chúng ta bất kỳ người nào, chỉ sợ chỉ có thể tại dãy núi kia bên trong chờ chết. Ngươi mới chỉ sẽ tại loại kia chết đâu, đừng nói đến khó nghe như vậy." Không nhìn bên mình tiếng nghị luận, Tần Xuyên hướng Hồ Vi gật gật đầu, dẫn đầu rời đi, hắn phải về động phủ của mình củng cố cảnh giới. Đến mức lần này dẫn đội liền trưởng lão sẽ sẽ không tìm tới hắn hỏi thăm một chút tình huống, đến lúc đó lại nói, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hồ Vi cũng thở dài ra một hơi. Tất cả đều không liên quan đến mình. Lần này không những thoát ly hiểm địa, còn được đến chỗ tốt cực lớn, tiếp xuống liền chuyên tâm tu luyện, chờ tu vi đột phá thần cung bí cảnh lại đi đưa Quách gia người một nhà đoạn tụ. Đương nhiên, trước đó, hắn càng muốn trước tìm tới Chu Bình hai người. Tại Thương Mãng Sơn mạch, nếu không phải nửa đường bị Ngụy Quốc Vương tất người để mắt tới, bọn họ sớm đã chết không có chỗ chôn. Suy nghĩ một chút, Hồ Vy hướng phòng luyện đan mà đi. Dựa theo thường ngày thời gian này, Chu Bình, Vương Dũng hai người, trừ nơi đây, chính là ở tại động phủ của mình. Hắn rời đi. Ngoại môn quảng trường đệ tử nghị luận ầm ĩ ước chừng là có người phát hiện Hồ Vy thực lực có tiến bộ rất lớn đi. Linh tiểu cảnh đỉnh phong. Đây quả thật là một cái màu trắng tư chất đệ tử có khả năng đạt tới sao? liên tính có thể, đoan chừng cũng đến định. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Dù sao tư chất tu luyện đối với bọn họ đến nói, quá trong tiếu, so với tính mệnh đều không thua bao nhiêu. Bên này, phòng luyện đan, Hồ Vi đi tới nơi này, lại không nhìn thấy Chu Bình hoặc Tô Dũng, ngược lại khiếp sợ Thái Côn, nô hảo, cuối cùng nhìn thấy Lâm Tư Ngọc. "Ngươi?" Cái sau thần sắc cứng lại, không biết là kinh hãi vẫn là sợ, người tính nhìn chằm chằm Hồ Vi, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, rất mất tự nhiên, sững sốt mấy giây cẩn thận từng ly từng tí mà miệng. "Ngươi là sư phụ, vẫn là Hồ Vi?" Nàng quả nhiên biết chút ít nội tình, hoặc là nói chính mình đoán được cái gì, chỉ là lại không cách nào đi thay đổi. Dù sao, cho dù báo lên tới đan hà điện bên kia, vị kia thiện trưởng lão cũng hữu tâm vô lực, người khác đồ đệ sẽ như thế nào, nàng không phải là không muốn bằng, mà là không bằng được. Ngươi cứ nói đi." Hobi cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tương Ngọc chính là run lên một lát, mới kịp phản ứng, người trước mắt vẫn là Hobi, cũng không phải là chiếm hắn bỏ quách trưởng lão, nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chuyển buồn làm vui. Vài ngày trước tại bên ngoài Thương Mãng Sơn mạch vây tập hợp, Khi đó đợi đến cuối cùng đều không thấy đối phương xuất hiện, mặc dù nghe nói còn sống, nhưng nàng chỉ nhớ rõ mình tâm sớm đã chìm đến đáy cốc, hoặc là nói làm tốt dự tính xấu nhất. Bây giờ, lại như trút được cái nặng, vẫn là hồ sư minh cao hơn một bậc nha. Lâm Tương Ngọc mắt tỏa dị sắc, tựa hồ là phát ra từ nội tâm mình dỡ. May mắn mà thôi." Hồ Vi thuận miệng nói, tiếp lấy lại hỏi, "Chu sư đệ cùng Vương sư đệ đâu, làm sao không thấy bọn họ?" Nghe thấy lời ấy, Hồ sư minh là nghĩ, tâm tư tỉ mỉ dạy Lâm Tương Ngọc lập tức ý thức được hắn muốn làm gì. Cái này cũng có trách cho dù ai bị ám toán đều sẽ không thoải mái. Phong linh tán đọc vô cùng, giống như tiếp trước thế giới võ hiệp tung ra mê một tán, có hiệu lực lại nhanh, chính là rất khó lựa chế, tài liệu cần thiết quá trứ ý. Không có gì, có chút việc tìm bọn hắn. Hồ Vi điềm nhiên như không có việc gì thản nhiên nói, nhưng rất nhanh, hắn nhíu mày, bởi vì Lâm Tương Ngọc báo cho Hồ Vi, hai người kia mấy ngày nay một mực hướng nội một chạy, tựa hồ là muốn đi định vợ quách gia người. Dù sao Quách trưởng lão cùng Quách Tân Thái đều không có từ Thương Mãng Sơn mạch trở về, tuy nói đối ngoại công bố mất tích, có thể ai cũng biết, bọn họ chết khả năng lớn hơn. Đối với điểm này, Lâm Tương Ngọc rất rõ ràng, hai người kia có lẽ đều chết tại trên tay Hồ Bì, đây là nữ nhân giám quan thứ 6 làm ra phán đoán. Nói đến đây, Lâm Tương Ngọc đống nhiên tràn đầy xin lỗi nói, Hồ sư Minh, thật xin lỗi, phía trước, ta biết ngươi là Đan Hà điện người, lúc tất yếu đến làm dáng một chút. Hồ Vi đánh gậy nàng, xoa tay. Cảm ơn. Lâm Tương Ngọc chân thành tha thiết mà miệng. Nói xong, nàng lại để lộ ra một tin tức. Quách trưởng lão đã chết. Chỗ này phòng luyện đan cũng không có tổn tại đi xuống cần thiết, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị Đan Hà điện chiếm đoạt. Trừ cái đó ra, Lâm Dương Ngọc còn mời Hồ Vi đi đan Hà điện nhập chức, lấy hắn bây giờ tu vi cùng với thuật luyện đan, tuyệt đối sẽ cái chăn trưởng lão coi như tâm phúc bổ dưỡng, chân chính thân truyền đệ tử. Trên thực tế, Quách trưởng lão sở dĩ không có thực hiện quá sư phụ chức trách, là vì Hồ Vi luyện đan tiên phú tương đại, căn bản không cần hắn truyền thụ luyện đan chi pháp. Cũng còn có một nguyên nhân, Hồ Vi thực lực không có đạt tới luyện chế cái khác cao giai đan dược yêu cầu, cho nên lão gia hỏa kia cơ hội lại nuôi thả. Nhưng nói đi thì nói lại, Quách trưởng lão kỳ thật cũng vậy, chỉ là đổi một loại khác phương pháp, cầm tính mệnh giải bảo, hắn luyện đan tâm đắc gì đó Hồ Vị tôn phệ nguyên thần về sau, một cách tự nhiên bảo lưu lại đến toàn bộ năm giữ. Nói sau đi. Hồ Vị đối với cái này cũng không đáp ứng. Đỉnh cấp ngộ tính lấy ra luyện đan quá lãng phí, hắn có rộng lớn hơn thiên địa có thể đi sông, không cần tiết thiên vệ một góc. Lâm Tương Ngọc không khỏi lộ ra vẻ mất mát, há to miệng nghĩ tính toán giữ lại, cuối cùng lại nói không ra cái gì. Gặp Hồ Vị quay người rời đi, nàng có loại vĩnh biệt cảm thù. Một cố khó tạ không muốn cùng mơ hồ đau ngầm ngầm cảm giác dâng lên đầu, phải vất từ đây mỗi người đi một ngả, mỗi người một ngả như vậy. Chỉ có thể đi mời sư phụ, Chư Linh Hào Độc phủ. Tạm thời tìm không được Chu Bình, Vương Dũng hai người hộ vi về tới đây, bây giờ nơi đây đã không còn có cái kia hai tên giặc đồng, nghe nói Quách trưởng lão người đại bộ phận chết tại Thương Mãng Sơn mạch bên trong, cho nên nơi này một mảnh quận quẽ. Hồ Vi ngược lại là rất hưởng thụ loại này bình tĩnh, bởi vì có được, hắn bình tĩnh lại tu luyện, bắt đầu dẫn linh hải bên trong giọt kia thần huyết tràn ra từng kia từng sợi bàng bạc lực lượng, lại vận chuyển tương linh kinh đắm chìm tại vật ngã lưỡng vong trong chẳng hái. Đan Hà điện động tác rất nhanh, tại xác nhận Quách trưởng lão đoàn xá thất bại, vị Tiêu Thiện trưởng lão lập tức tiến về nội môn tìm kiếm đại diện Thái Huyền tông rất nhiều công việc đại trưởng lão, yêu cầu đem phòng luyện đan hợp nhất đến nàng vị trí đan hà điện. Mặc dù gặp phải đối phương ngăn cản, nhưng đại thiện trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, lại tạm thời thu hoạch được tiếp quản phòng luyện đan quyền lực, đây cũng là cái kết quả không tệ. Dù sao tạm thời tiếp quản, cùng trực tiếp nhập vào đan hà điện, hai cái này có cái gì khác nhau? Chỉ là đại diện Thái Huyền tông đại trưởng lão không tốt trực tiếp hạ lệnh mà thôi, bởi vì muốn chiếu cố quét dọn những người khác cảm thụ, như những người kia không có dị nghị, tạm thời hai chữ này chậm rãi liền sẽ bị lấy xuống. Chuyển biến làm danh chính ngôn thuận. Cái này còn không chỉ Hôm sau, tới gần giữa trưa, Thiện trưởng lão tự mình đến, đến Hồ Vi vị trí chữa tu phòng, không có một chút trưởng lão giá đỡ, càng là thả xuống tư thái, mời hắn gia nhập Đan Hà Điện, đưa lấy một cái chân truyền đệ tử thân phận. Đương nhiên, cái sau từ chối nhã nhặn, "Ta muốn tác hợp ngươi cùng Ngọc Nhi hoặc Thanh Nhi thành đạo lữ, hoặc hai nữ tổng tùy tùng một phu, sau này Đan Hà Điện cũng giao cho ngươi xử lý, làm sao?" Thiện trưởng lão giọng này nói. Hồ Vi, chương 77, khách khanh lại muốn luyện đan chương 77, khách khanh lại muốn luyện Đan Hà? Ngươi nói hạt?" Hồ Vi náo một động. "Khá lắm." rõ hết buố liếng, loại lời này cũng nói được. Ngọc Nhi đối ngươi đánh giá rất cao, ta nhìn ra được, nàng trong lúc vô tình đã đối ngươi bắt đầu sinh yêu thương. Nhìn Hồ Vi chợt mắt ốc muộn bộ dáng, thị trưởng lão nói tiếp: "Thanh Nhi cũng như vậy, từ khi lần đó bị ngươi ôm qua về sau, nàng tựa hồ đối với ngươi sinh ra không hiểu tình cảm, ta nghĩ, muốn hai người bọn họ cộng đồng hầu hạ ngươi, không có lắm." Hồ Vi nói thật, hắn không nghĩ qua sẽ là dạng này. Dù sao chưa hề cân nhắc loại này sự tình. Xuyên qua đến phương này tu tiên thế giới, hắn một mực đang cố gắng để tự thân cường đại, Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ tự vệ hoặc sinh tồn tiếp năng lực. Tình yêu nam nữ gì đó, sớm đã ném ra sau đầu. Nhận được thiện trưởng lão nâng nữa, lại mở ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện, có thể ta người này từ trước đến nay thích tự do, không nhận gò bó, tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Hồ Vi vẻ mặt thành thật từ chối nhã nhặn. Lời này vừa nói ra, thiện trưởng lão một mặt kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Hồ Vi sẽ không cự tuyệt, dù sao không có lý do, đối phương một cái màu trắng tư chất đặc dị, thực lực có thể tăng lên tới linh, tiểu cảnh đỉnh phong đã là hạn mức cao nhất chính mình ném ra điều kiện lại đầy đủ mê người, một cái đàn hà điện, mà khắc thêm Lâm Tương Ngọc cùng Lâm Thanh Nhi hai đại mỹ nữ, cái này người nào chịu nổi. Người bình thường nghe đến loại này cấp lại yêu cầu, chỉ sợ đã không nhịn được chảy máu mũi, lại miệng đầy đồng ý, thiên ân vạn đại. Hồ Vi ngược lại tốt, lại lơ đễnh. T. Người này quả nhiên không tầm thường. Khó trách Ngọc Nhi đối hắn đánh giá cực cao. Người trẻ tuổi là sợ ta đối ngươi nhưu đồ làm loạn sao? Từng này ngươi không cần lo lắng, quyết cự thành hạ chẳng rõ muộn một trước mắt, ta sẽ không tự tìm đường chết. Thiện trưởng lão nhìn như phong bận bất gọn, kỳ thực khôn khéo linh mẫn. Thẳng thắn bỏ đi Hồ Vi lo lắng. Trên thực tế, cái sau cũng không sợ cái này. Hắn nhìn ra được, thị trưởng lão đồng dạng là linh kiều cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm lại là luyện đan sư, có thể có cái gì chiến lực. Tiên bối hiểu lầm, ta chỉ là muốn theo đội cảnh giới càng cao hơn, rất nhanh sẽ tiến nội môn đạo tạo sâu, một lòng cầu tiên vấn đạo. Hồ Vi xác thực có cái này tính toán, chủ yếu là quét ra người đều tại nội môn. Tất nhiên muốn đưa bọn hắn một nhà chính đề, kia dĩ nhiên sẽ không tại ngoại môn đợi. Có thể tư chất của ngươi đã đến hạn mức cao nhất, linh ngạn cảnh chỉ sợ là ngươi không bước qua được một bậc cảm. Tú hội nội môn sẽ không dễ dàng muốn một cái màu trắng tư chất đệ tử, người trẻ tuổi ta quên ngươi suy nghĩ kỳ càng. Bị từ chối nhã nhặn tiện trưởng lão chẳng những không có suy nghĩ, ngược lại còn thay Hồ Vi phân tích một cái chuyện. Nói câu không dễ nghe, ngươi nếu có thể lưu tại Đan Hà Điện, tuyệt đối là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đổi lại mà khác màu trắng tư chất người. Cái này thật là sự thật. Dù sao tối thiểu nhất có thể một đời không lo, thậm chí phong lưu khoái hoạt. Nhưng mà, Hồ Vi không phải người bình thường. Hắn đáp lại nói, đa tạ tiện trưởng lão hảo ý nhắc nhở, có thể ta vẫn là muốn thử một chút. Cái sau trầm mặc. Nàng nhìn thấy đối phương kiên định, giống như là không động nam tưởng không quay đầu lại như vậy. Cuối cùng, nàng trầm tư một lát, lui một bước, đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá ta còn có cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm đan hà điện khách hành, đây coi như là một con đường rồi đi. Lời nói nói đến cái này phấn thượng, Hồ Bị như lại cự tuyệt, liền có chút không biết tốt xấu, hắn hơi trầm ngâm, sau đó bày tỏ có thể, chủ yếu là làm khách khanh phúc lợi không sai. Kỳ thật chính là treo cái tên, mỗi tháng lại đi duyệt như vậy 2 3 lần đàn, liền có thể được đến hạ phẩm linh thạch 100 viên, trung phẩm linh thạch bởi quả cùng với ba viên tam giai đang hướng rượng, đưa đi thiện trưởng lão. Hồ Vi sở lên cái cảm, đến vương thế giới này lâu như vậy, cuối cùng gặp phải một cái coi như có thể người tốt. Hắn nhìn ra được, đối phương là thật đang vị mình phân tích trước mắt, cùng với con đường tương lai, khả năng là mang theo một loại lòng cảm kết đi. Dù sao dù nói thế nào, Hồ Vi cũng coi như gián tiếp thay thiện trưởng lão báo thí sư mối thù. Sau đó không lâu, Liên trưởng lão tìm tới Hồ Vi lập phụ. Hắn như vậy là vì đối phương đã có đủ tiến vào nội môn tư cách. Tại Thái Huyền tông bất kỳ cái gì đệ tử chỉ cần đạt tới linh tiểu cảnh bên trong, hậu kỳ tu vi liền có thể thân tỉnh đi nội môn tu luyện, điều kiện này cũng không tính hà khắc. Hùng chi hổ vi còn tu đến đỉnh phong, gặp qua Liên trưởng lão. Cái sau hướng hắn thi cái lễ, Liên trưởng lão thấy thế không khỏi cười ha hả, khẽ gật đầu xem như là hoàn lễ, cũng không có bệ trưởng lão giá đỡ. Hổ vi đem lên vào độc phủ, đồng thời rót chén linh trà. Liên trưởng lão cũng không khách sáo vài câu, đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm hổ vi tại Thương Mãng Sơn mạch đại khai kinh lịch. Cái sau biết gì nói nãy. Đương nhiên, tận lực che giấu kỳ ngộ của hắn, một hệ liệt tu hoạch được thương thần truyền thừa sự tình, cái khác quá trình há mồm liền ra. Thì ra là thế, ngươi luyện hóa tứ giai linh dược, hỏa linh quả, cùng với cái khắc cấp thấp linh vật, mới cứ thế mà đem thực lực đắp đến cảnh giới này. Liên Trường Lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, được, lão phu biết, cũng có thể cho tông môn một cái công đạo. Hắn đúng là mang theo mục đích đến. Dù sao màu trắng tư chất đệ tử tu đến linh tiểu cảnh, không thể nói không có, nhưng lại cực ít, rất hiếm thấy. Liên Trường Lao trước khi đi, Hồ Vi hỏi thăm đối phương có thể hay không giúp mình tiến vào nội môn, y thật chính là tu xếp tu xếp, nhìn nội môn chỗ nào bảo địa chịu tuyển nhận hắn vì đệ tử. Hắn biết, liền trưởng lão mặc dù ở ngoại môn, nhưng tuyệt đối có chính mình giao thiệp, có lẽ có thể làm được. Quả nhiên, đối phương lộ ra vẻ là có. Do dự một chút về sau, thở dài một đục, mặc dù cơ hội sắp đời, dù sao ngươi chỉ là mậu trắng tứ chất, tu vi đã đạt hạn mức cao nhất, nhưng xem tại Tần Xuyên phấn thượng, La phu liền tự xem đi. Hắn nói thẳng, Tần Xuyên đã bị nội môn một chỗ tu luyện bảo địa là chiều, chiều hôm qua phát sinh sự tình, hạ thủ rất nhanh, cái khắc linh phong hối hận thì đã muộn. Ngoài ra, Tần Xuyên còn đáp ứng mang liền trưởng lão tiến nội môn, đồng dạng đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Có loại mối bằng tử quý kỳ thị cảm, chô kia tu luyện bảo địa cũng đồng ý yêu cầu này. Hồ Vi mặc dù kinh ngạc, thế nhưng không như vậy ngoài ý muốn, đưa đi đối phương lúc, còn tận lực biểu đạt cảm ơn, làm phiền liền trưởng lão. Cái sau liên tục xoa tay, đồng thời bày tỏ có tin tức sẽ lập tức phái người đến thông báo hắn, sau đó liền rời đi. Một ngày như vậy vừa qua, hắn lại một lần không tìm được Chu Bình hai người. Ngược lại là hôm sau, tới gần giữa trưa, Đan Hà điện phái người mời hắn đi luận đan. "Được thôi," bắt người tay ngắn, thừa dịp còn không có tiến nội môn này, đi qua loa một cái cũng không sao. Hồ Vi dạng này hoàn thẩm. Sau đó không lâu, hắn đi tới đan hà điện. Nơi này muốn so với chưởng lão phòng luyện đan lớn chút, đệ tử cũng chỉ nhiều không biết, đồng thời bầu không khí không sai, tóm lại cả hai không có gì có thể so tính. Thiện trưởng lão, Hồ Vi hướng phong vận vẫn còn lửa nhân chắc ai. Ngươi đến rất đúng lúc, ta những đệ tử này sớm đã nghe ngươi luyện đan danh tiếng tại, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, hiện tại bọn họ có cơ hội có khả năng học tập. Thiện trưởng lão mỉm cười nói, vừa dứt lời, Từng cái thiếu niên thiếu nữ nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía hồ vi, một người trong đó rõ ràng không phục mà miệng, còn người hồ sư huynh chỉ giáo. Chương 78. Mây đen gió lớn giết người đêm chương 78, mây đen gió lớn giết người đêm đan hà điện. Tầm mười người nhìn xem hồ vi chờ đợi câu sau của hắn, Lâm Tư Ngọc, Lâm Thanh Nhi hai người cũng tại trong đó, sắc mặt bao nhiêu đều có chút phức tạp. Dù sao biết hắn tình nguyện đi nội môn tu luyện, cũng không chấp nhận tới đây làm nửa, thậm chí Dương lão. Trong lòng các nàng tự nhiên tức hận. Luyện đan sao? Thứ giai phía dưới đan dược, rất dễ dàng. Lúc này, hồ vi mở miệng giọng nói nhẹ nhàng. Lời này tự nhiên gây nên rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ chất vấn, có ít người ở trước mặt còn lộ ra khịt mũi coi thường thân sắc. Tóm lại chính là hai chữ, ta tin ngươi cái quỷ. Đối với cái này, Hồ Vi sớm có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp mời bọn họ rời bước luyện đan thất. Tiếp lấy chính hắn đích thân đậu thủ, muốn luyện đan dược dược liệu lấy mấy phần, lại rót vào đại lượng thuốc dịch thể đậm đặc, một mạch đưa bọn họ ném vào trong lò luyện đan. Mọi người, loại này thủ pháp luyện đan chưa từng nhìn thấy, trừ Lâm Tương Ngọc, những người khác lộ ra vẻ nghi hoặc, có loại ban ngày gặp vị cảm giác Dù sao Liễn rất không hợp phái thượng, cho dù là Thiện trưởng lão cũng như vậy, nhưng nàng tin được Hồ Vi cũng tò mò hắn luyện đan phương thức, cho nên liền ngăn lại Đông Đạo đệ tử vâng tới ánh mắt, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Những người kia lập tức mà muội, không có người nào dám nói thêm cái gì, không thể không nói, ở phương diện này, Quách trưởng lão đệ tử Liễn không thể so sánh. Mà rơi vào cái thanh tĩnh Hồ Vi thì trong tay ngưng tụ tia sáng, chờ linh cấp cống hỏa thuật đem trong lò luyện đan thuốc dịch thể đậm đặc đun rồi, xôi đến cực hạn, hắn mới chậm rãi lấy linh tiểu cảnh định phong thực lực qua ngón đung ra. Xoẹt. Ngáy mắt đan thành một cỗ đặc biệt đan hương bay lên, ngào ngạt ngát hương, chín một hơi toàn thân tư thái, cả kinh mọi người con người co rú lại. Hào thủ đoạn, Thiện trưởng Lao giống như nhìn ra một ít môn đạo, con mắt tỏa sáng, nhịn không được thán phục một tiếng. Xem như một tên tư thâm luyện đan sư, nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại này thao tác. Vút bỏ tất cả thủ pháp luyện đan, cùng với khống chế hỏa hầu loại hình tương quan độ vận, cuối cùng bắn ra mấu chốt nhất cái kia chùm sáng mũi nhỏ, để nhanh nấu dán dược liệu ngưng tụ thành đan. Đây coi như là một loại sáng tạo cái mới, rất lớn mật. T, cái này cũng có thể ngưng đan a. Mọi người không hiểu mắt trợn tròn, để lộ lò luyện đan phía sau, tâm mười người càng là chỗ mắt đứng nhìn. Bởi vì nhìn thấy từng khỏa phẩm chất hạ mỹ, còn bao hàm một đạo đan văn tam giai ngũ phẩm nguyên linh đan, khoảng chừng năm viên thành phẩm, lượng lời nồng đậm đang hương. Cái này, thân hồ kỳ quỷ, hồ sư minh quả nhiên có thể luyện ra cổ tịch đi chép đan văn. Quá nguy ba. Đan Hà điện, mọi người kinh hô, mười mấy thiếu niên thiếu nữ liền kém tại chỗ chuyển bái hồ vi vi sư, đầy mặt khó có thể tin cùng sùng bái. Thân kỳ thủ pháp luyện đan, còn có thể luyện ra đan văn. Cái này để bao nhiêu người lạm tín phục. Được rồi, tất cả giải tán đi, về sau Luyện Đan muốn lấy hồ sơ Minh làm tiêu chuẩn, cũng không phải là muốn các ngươi tham chiếu thủ pháp của hắn, mà là cần ngộ ra thuộc về phương pháp của mình, đều nghe được sao?" Thiện trưởng lão đúng lúc mở miệng. "Là." Hơn 10 người cùng kêu lên đáp. "Người trẻ tuổi thật không cần nhắc lưu lại kế thừa Đan Hà điển sao? Lấy ngươi luyện đan thiên phú, đợi một thời gian nhất định có thể thành một đời luyện đan tông sư." Thiện trưởng lão quay đầu lại dạng này quên Hồ Vi, nói sau đi, cái sau chỉ là khẽ lắc đầu. Cái này để Thiện trưởng lão rất bất đắc dĩ. Lâm Tương Ngọc, Lâm Thanh Nhi hai người càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ mất mát. Hồ Vĩ cũng không có tại chỗ này đợi quá lâu. Trước khi rời đi, hắn hướng thiện trưởng lão hỏi thăm Chu Bình, vững dụng tin tức của hai người, biết được bọn họ nghe nói phòng luyện đan tạm về thiện trưởng lão tiếp quản, đều rất không phục cùng chán ghét. Dứt khoát không tại phòng luyện đan xuất hiện. Nói như vậy hai người kia phần lớn thời gian đều ở tại động phủ của mình, như vậy càng tốt hơn. Hồ Vĩ ngưng tụ ngưng mắt, sau đó hắn hướng Lâm Tương Ngọc hỏi thăm hai người động phủ vị trí. Cái sau không khỏi vô cùng dần mình, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Điên tâm, ta biết tại tông môn nội sát người là tối kỵ, ta sẽ không làm như thế." Hồ Vi thuật miệng trấn an, tiếp lấy liền tại Lâm Tương Ngọc cho miệng, được đến Chu Bình, vương dũng động phủ vị trí, sau đó rời đi đan hà điện. Ban đêm, mây đen gió lớn, một thân hành cùng cảnh đêm hòa vào nhau, một bước vừa biến mất, ở ngoại môn hành đảo, trấn đi tất cả tuần tra ban đêm đội đệ tử, đi tới một chỗ ngọn núi. Cương đại thần thức lực thả ra, thiếu niên hơi nhíu mày, Chu Bình lại không tại đập phủ. A, tính toán hắn gặp may mắn. Hồ Vi quay đầu liền đi một địa phương khác, đồng dạng là ngọn núi. Đây là Vương Dũng Động phủ. Cũng không xa, liền nhông mà tới. Luyện Đan sư, quyền lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao tương đương với nửa cái nội môn đệ tử, thêm nữa ngoại môn dãy núi vây quanh, liên miên chấp chủng, cho nên liền có chiếm núi là phủ cảnh được. Lần này, Hồ Vi hai mắt mở sáng, thần thức lực diễn hóa thành thượng đế thị rất nhìn thấy Vương Dũng tại động phủ mình bên trong. Cũng không chỉ những thứ này, còn có một thân ảnh khác. Nguyên lai like ở chỗ này, hai người này tốt đến đều nhanh mặc cùng một cái quần. Hồ Vi cười, chỉ mất quá rất lạnh. Giữa sơn núi, hắn xuất hiện ở đây. Trong thân thể bay ra từng cây cơ sĩ, tận lực cấp chế xuống, cũng không có tia sáng lộ ra, động tĩnh cũng rất nhỏ, bay mã gió lớn che lại tiếng vang. Sau đó liền nghe đến thanh âm nói chuyện. Hai ta tình cảnh càng ngày càng kém, cái kia tiện nữ nhân tiếp quản sư phụ phòng luyện đan, hiện tại liền nơi đó đều không đi được, lại tiếp tục như vậy, tồn tại của ta và ngươi cảm giác còn không bằng một cái đệ tiện nhất tập dịch. Không cần sợ, ngày mai lại đi một chuyến nội môn, đi cầu bách đức viêm trưởng lão, hy vọng hắn có thể xem tại sư phụ phương diện tình cảm tu luyện chúng ta, nếu là có thể thành, tất cả vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Cũng không thành đâu. Ngươi cũng không phải không biết, mấy ngày nay vị kia Quách trưởng lão thái độ, hắn tựa hồ không có muốn lưu chúng ta ý tứ, nếu biết rõ hắn đã có thập đại đệ tử, người ta liền lộ ra rất dư thừa. Chu Bình cùng Vương Dũng lời nói lần lượt truyền ra, cái trước phong khinh vấn đáp, lòng tin chân đấy, cái sau lo lắng, dù sao cảm thấy tiền cảnh xa vời. Đều nói với ngươi không cần sợ, muốn như vậy tới tìm ngươi, ta đương nhiên sẽ không một chuyến tay không. Chu Bình lạnh nhạt mở miệng, nghe nói Hồ Phi trở về tông môn, chúng ta có thể ở trên người hắn tìm chỗ đột phá. Có ý tứ gì? Vương Dũng nhíu mày, ta hoài nghi Hồ Phi chính là sư phụ, nói đúng ra Hắn bị sư phụ đọa sá, nếu không thương mãng sơn mạch nguy hiểm như vậy, bằng cái kia phế vật làm sao có thể bình an trở về? Cái này, điều đó không có khả năng a. Không có gì không có khả năng, sư phụ năm đó xung kích linh nạn cảnh thất bại gặp phải phản hệ, thọ mệnh đại giảm, gia hạ sách này cũng rất hợp lý. Vậy hắn sao có thể tha thứ cái kia tiện nữ nhân tiếp quản phòng luận án, mà còn hai ngày cũng không tới tìm chúng ta. Ngươi hai bua. Sư phụ hiện tại là lấy hồ vi thân phận tại tông môn đi lại, cho nên không quản phát sinh cái gì, hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn, lại tùy thời xuất thủ. Chu Bình mới vừa nói xong, Vô đạo lạnh nhạt lời nói liền chuyển ra, đáng tiếc ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, một nửa khác liền đi âm phủ địa phủ hỏi thăm quách tự thành đi. Cái gì? Hồ Vi? A a a. Tông môn nội sang người, mặc dù rất không sáng suốt, nhưng cũng không phải là không thể làm. Bây giờ thế cục rối như chuyện, mấy đại tông môn đều tại ngập ngẽ thương tổn mộ, đầu nhập đại lượng nhân lực, Thái Huyền Tông tự nhiên cũng như vậy. Cho nên chỉ cần cẩn thận làm việc, không lưu lại dấu vết để lại, cho dù có người nào đột nhiên phát hiện Chu Bình hai người mất tích, lại có thể thế nào? Ngày thứ 3, Hồ Vi nhận đến liền trưởng lão phái người chuyển cho hắn thông tin. Nội môn có tu luyện bảo địa nguyện ý tuyển nhận hắn vì đệ tử, chỉ mất quá. Chương 79. Trường phò phong, gỗ chương 79, trường phò phong, gỗ nội môn. Phong cảnh tú lệ, thế núi liên miên. Nơi này tiên địa linh khí nồng đậm, là ngoại môn mười mấy lần. Sáng sớm, Hồ Vi tiếp vào liền trưởng lão phái người tin tức truyền đến, nội môn một chỗ tu luyện bảo địa có ý tuyển nhận hắn vì đệ tử, liền tới chỗ này. Trường phò phong. Hắn tự lẩm bẩm, đây chính là đối phương cho tin tức, nhưng không có người dẫn đường, chỉ nói cho hắn một cái đại khái vị trí, cùng với này tòa đỉnh núi tên Cái khác, liền muốn chính mình đi tìm. Cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao liền trưởng lão có thể giúp đỡ thu xếp cũng không tệ rồi, đến mức dẫn hắn đến trưởng tọa Phong phục vụ dây chuyền cũng là không cần cơ cậu. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi, trưởng tọa Phong làm sao đi? Trên đường, Hồ Vi bắt được một cái nội môn đệ tử, hướng hắn hỏi đường. Lời này vừa nói ra, người kia sắc mặt của cậu ấy, không trả lời mà hỏi lại nói, "A, luyện đàn sư, ngươi đi trưởng tọa Phong làm cái gì? Chẳng lẽ Lý sư thúc nhanh đến đại nạn?" Đạ? Nói đến đây, hắn tên một tiếng nhíu mày, lẩm bẩm, "Không đúng." Màn tuổi của ngươi, cũng luyện không ra ngũ giai kéo dài tuổi thọ đan, vậy ngươi đến trưởng thọ phong làm cái gì? Hobby. Hắn cảm giác người này ít nhiều có chút bệnh nặng, hỏi thăm đường mà tôi, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng vẫn là nhẫn nại thẩm nghĩ, có người tiến cử ta đi trưởng thọ phong tu hành. A. Nghe vậy, người kia tựa hồ vui vẻ, quan sát vài lần Hobby, vô vô bờ vai của hắn, đồng thời trêu chọc nói, "Ta nói minh đệ, đến nội môn tu luyện, liền tính ngươi không đi số 1 số 2 ngôi sao phòng, cũng đừng tuyển chọn kém nhất trưởng thọ phong a, nơi đó là có tiếng đàn cối, càng không có đệ tử." Nói câu khó nghe Lý sư thúc tu đạo mấy trăm năm, ngật bây giờ mới thôi cũng bất quá mới thần cũng cảnh, nhìn hắn trạng thái càng ngày càng giảm mua, như là cây khô, có thể ngày nào đạt tọa hóa, người vẫn là đừng đi cho thoả đáng. Lời nói này, để Hồ Vi lộ ra vẻ quá dị, hắn suy nghĩ một chút nói, mà lui chính xác cũng tuyệt nhận màu trắng tư chất đệ tử sao. Nghe thấy lời ấy, đối phương không khỏi đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó lấy ra đặt ở hồ vi trên bả vai, nhìn xem hắn ha ha phá lên cười. Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like ngươi chính là những người kia nói tới go a. Ha ha ha. Tại hồ vi thần sắc mê mang bên trong, hắn nói thẳng. Ngày hôm qua, có bị mới vừa tấn thăng đến nội môn khung lâu trưởng lao khắp nơi hỏi thăm các đại chủ phong có hay không nguyện tu một cái mầu trắng tư chất người làm đệ tử. Nói đối phương ở ngoại môn có luyện đan danh thiên tài, dựa vào chính mình tu đến linh tiểu cảnh đỉnh phong, còn từng luyện ra đan văn, tóm lại thuật luyện đan siêu quần bật tụ. Kết quả tự nhiên gặp phải bất dịch. Riêng là mầu trắng tư chất cái này một hạng, cũng đã đệ rất nhiều người nhìn mà lui bước, trong bóng tối lắc đầu, dù sao không có cái gì tốt bổ dưỡng, không đáng. Đến mức luyện đan, cấp bậc không cao rưỡi tình huống, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên Cuối cùng, liền trưởng lão cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì có người đề cử trưởng Thọ Phong cho hắn. Tiên địa trưởng lão còn chơi bựa, Lý trưởng Thọ tự chất ngũ thái hóa đến giống như màu trắng, giới thiệu cái màu trắng tư chất đệ tử cho hắn, liền làm go đối go à, dù sao hắn một mực chủ trương tu tự nhiên chi đạo. Như vậy bí bon, lộ ra chuẩn xác, cho nên liền có gô câu chuyện. Đối với cái này, Hồ Vi cũng không tức giận. Hắn ngược lại cười cười nói, sư minh còn không có nói cho ta, trưởng Thọ Phong làm sao đi? Phía trước dãy trái, lại vượt qua hai cái đỉnh núi, chính là nơi muốn tìm trưởng Thọ Phong. Đa đạt Đưa mắt nhìn Hồ Vi rời đi. Tiên Tiên Nội môn đệ tử nhìn hắn bóng lưng, thật đúng là cái gỗ à, cái này đều không mặt đen. Sau đó không lâu, Hồ Vi đi tới trưởng thọ phong bên ngoài, mắt chỗ cùng chỗ. Quả nhiên hoàn toàn hoang lương, có thể nói cỏ dại rậm rạp. Cung ngọn núi chính khác so sánh, nơi này sát thực lộ ra cành cối cũng rất quần cụẻ, gần như không có một tia sinh khí. Đồi cỏ rất cao, chừng 2-3m. Đây là một mức không có người xử lý nguyên nhân, dù sao nơi đây trừ vị kia lý trưởng thọ trưởng lão, thật đúng là một cái đệ tử đều chưa từng thấy. Hồ Vi thậm chí cảm thấy đến, trước đây chờ tạm dịch phòng Hoàn cảnh đều so nơi này mạnh, tối thiểu nhất nhiều người náo nhiệt, sẽ không có cảm giác cô độc. Kỳ quái, nơi này làm sao càng xem càng huyền ảo, phảng phất dấu vết huyền cơ như vậy, không phải là ảo giác đi. Hồ Vĩnh mắt, rách nát khắp trốn cảnh tượng tại cảm giác của hắn bên trong, tựa hồ từ bình thường bên trong thai nén ra bất phàm, nhưng lại định nhãn xem xét, lại không có gì. Loại cảm giác này rất treo, nhìn không rõ ràng. Lát đầu, hắn bảo trưởng tọa phòng sơn môn, liền gặp một thân ảnh, sẽ bằng ở cách đó không xa một tòa đại điện bên trong, cả người lộ ra đã cô tịch, lại giàn mua. Cỏ dại thành đùi đại điện hai bên, Lý Trường Tọ xếp bằng ở ngay phía trước, nhắm mắt giữ thần, đây là một bức rất hoang vô cùng kỳ dị cảnh tượng, phản phất. Hoa lam một thể như vậy, Hồ Vi trong lòng không hiểu rung động, chẳng biết tại sao, hắn có loại đối mặt thế gian cao thâm nhất khó lường cường giả đáng sợ cảm thụ, khó mà dùng lời nói mà hình dung được, có lẽ là cảm nhận được có người. Lý Trường Tọ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thật rất bình thường, không quản là tướng mạo vẫn là khí tức, phản phất một cái sắp thọ hết chết giả hương giả lão nhân, vô cùng bình thường. Đệ tử bái kiến Lý tiên bố. Hồ Vi đội vàng hướng hắn thi lễ. Sau một khắc, Lý trưởng tọa nói câu để hắn không nghĩ ra lời nói, nguyên lai like là ngươi. Hồ Vi không khỏi nghi hoặc, hắn lúc nào gặp qua đối phương sao? Nghe Lý trưởng tọa ý tứ, tựa hồ nhận biết mình, hoặc là nói, gật qua, nhưng hắn thật không có ấn tượng. Ngươi chính là cái kia luyện đan tiên tài đi. Lý trưởng tọa bình tĩnh nói, ngữ khí không buồn không vui, giống như không hề bận tâm. "Đây, sư danh mà tôi, hiện tại không dám đảm đường, chỉ là biết chút thuật luyện đan." Hồ Vi kiêm tốn đáp lại. "Ừm, tất nhiên ngươi muốn ở chỗ này tu hành, vậy liền lưu lại đi, trưởng tọa Phong Không, có gì quý cũ cũng không cần quét dọn." Tất cả như lúc ban đầu là đủ. Phải đem thân phận lệnh bài của ngươi cho ta. Không bao lâu, Lý Trường Tọ mang theo hộ vi thân phận lệnh bài rời đi, tựa hồ là đi nội môn trô nào đăng ký. Dù sao cũng là cần thiết quá trình. Liền tại hắn đi rồi, một con cỏ hoàng bắn ra lên cao ba thước, liền tại đùi cỏ từ giữa, cấp tốc nhảy đến một chỗ khác, kém chút trấn kinh hộ vi cái cằm. Đau vợt. Hắn cái trán nổi lên hắc tuyến. Đây là một chỗ tu luyện bảo địa sao? Cũng quá cái kia, có loại ở kiếp trước quê quán nào rác, không quản đặt mình vào nơi nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra một con gà tới chỉ có thể nói Lý trưởng lão quá tùy ý tự nhiên hồ vi, có lẽ chỉ có dạng này thì dung, không gì hơn cái này rất tốt, tối thiểu nhất sẽ không cảm thấy gò bó, ngược lại sẽ rất tự do, dù sao cả tòa trưởng phòng chỉ có hồ vi một cái đệ tử. Sau đó không lâu, Lý trưởng tọa trở về, đem thân phân lệnh bài còn cho hồ vi, liền bay người biến mất tại đại điện chỗ sâu. Hồ vi vui vẻ tự tại, hắn phát hiện vị này Lý trưởng lão tính tình tựa hồ rất tốt, mặc dù có chút quái gở, nhưng có khả năng tiếp thu, dù sao cái gì đều không cần phải hỏi, liền rất rất tốt. Cũng không biết thương thần mộ thế nào. Cố Vi ngồi ngay ngắn ở đại điện một chỗ trên bậc thang, lấy tay nâng cầm lên, không khỏi nhớ tới chỗ kia đại điện, tự nói một câu. Về tông môn ba ngày, liên quan tới thương thần mộ thông tin tự nhiên không có như vậy thuận tiện tham dò, cho nên Hiếu Kỳ cũng thuộc về tình huống bình thường. Mặc kệ hắn, trước tiên tìm một nơi tu luyện a, càng sớm đột phá thần cung bí cảnh, liền có thể càng nhanh đưa Quách gia người đi âm phủ địa phủ đoàn tụ. Chương 80. Tự nhiên chi đạo, thần thức lực tăng lên chương 80, tự nhiên chi đạo, thần thức lực tăng lên trong mấy mắt. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đoạn này thời gian bên trong Hồ Vi đương nhiên làm từng bước tu luyện, hắn luyện hóa giọt kia thương thần máu một phần nhỏ, lại hoàn thành một lần phá kén thành bướm phi biến. Linh ngạn cảnh thực lực ép thẳng tới hậu kỳ, loại này tiến triển cũng không tính chậm. 6 lần phi biến, nếu không phải cơ duyên phong phú, thật đúng là không nhất định hao tổn đến lên, dù sao mỗi một lần cần tài nguyên tu luyện đều là tăng lên gấp bội. Chư thực lực tinh tiến bên ngoài, hắn còn tại nội môn tàng độ một vòng. Ngoài ý muốn thăm dò được thương thần mộ tình huống, rất không liệt. Nghe nói tứ tượng thánh địa mời tới nửa bước đại năng, nguyên lai tưởng rằng đối thương thần lưu lại bảo tàng năm chắc tháng lợi trong tay, ai ngờ lại vẫn là chỉ xa xa nhìn thấy qua đại, nhưng cái này cũng không để bọn họ lui bước, ngược lại càng thêm điên cuồng. Đại diện Thánh địa cũng xuất thủ, đồng dạng là nửa bước đại năng, chỉ bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ đợi. Sau đó không lâu lại cùng tứ tựa Thánh địa điều động cường giả, cùng với Ngụy Quốc sau lưng đại hạ quân triều, đến nâng cấp cường giả liên thủ. Ba vị nửa bước đại năng, đội hình không thể bảo là không to lớn, trừ cái đó ra, càng ngày càng nhiều thế lực bị kích động, cùng với các loại dành đến nhất cả chúng tán tu. Tụ tập Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất, Nghe nói, liền Đông Hoang bên ngoài cổ lão thế lực đều tại hướng Đại Hạp Cốc bên kia đuổi, dù sao cũng là một tôn thần mộ, sức hấp dẫn quá lớn. Đương nhiên, đó là nói sau. Hồ Vi chỉ nghe được ba cái nửa bước đại năng liên thủ, kết quả vẫn là thất bại, bọn họ thân tử đạo tiêu, mất mạng tại Thương Thần trong mộ. Đến mức về sau thông tin, liền không có. Dù sao có tin tức chênh lệch thời gian, thật là khủng bố, nửa bước đại năng a, cũng liền thánh địa hao tổn đi lên, đổi lại Thái Huyền tông dạng này môn phái, nếu là có một vị loại kia cường giả tọa trấn lại nói, xem chừng đều có thể xâm nhập chuẩn nhất Lưu tông môn. Hà Nội tâm phân lạnh, một tôn thần đại mộ xa so với chính mình nghĩ còn muốn đáng sợ, ít nhất là tầng lớp rất cao mà sự tình, 3-4 tầng lầu cao như vậy. May mắn, hắn sớm đã rời xa. Trương Thọ Phong, Hồ Vi vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, không có việc gì ở tại đuổi cổ hai bên một chỗ vị trí. Đại điện bên trong, Lý Trường Thọ xếp bằng ở cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Liên tiếp mấy ngày, đều là nhìn nhau không lời dưới tình huống. Hồ Vi thử nghiệm tìm chủ đề, tiền bối, nơi này một mực như vậy sao? Sao không nhiều tuyển nhận chút đệ tử có tiềm lực, để Trương Thọ Phong trở thành danh xứng với thực tu luyện bảo điện? vừa dứt lời, Lý trưởng tọa một câu đáp lại liền đem chủ đề kết thúc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không người nào nguyện ý tới. Hobby, theo bên ngoại cửa chọn lựa đệ tử đâu. Quá nhiều người lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, dễ dàng lường suy sụp không đủ. Lý trưởng tọa vẫn lắc đầu. Này ngược lại là lời nói thật. Chỉ bất quá cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia lời nói, trưởng tọa phong liền phát triển không đổi, không cách nào cùng ngọn núi chính khác đệ tử cường thịnh tình uống so sánh, như ngôi sao phòng, tuân theo tự nhiên, không cần cư cầu. Lý trưởng tọa lại nói, không hề bất tâm. Không thể không nói, hắn tâm tính là thật tốt hoặc là nói, hắn theo đuổi cùng rất nhiều người đại tướng đỉnh đường, chính như hắn chủ trương tu tự nhiên chi đạo như vậy. Cái gì gọi là tự nhiên chi đạo? Coi là thuận theo tự nhiên. Điểm này từ trường thọ phong chưa từng sửa chữa qua liền có thể nhìn ra, bỏ mặc tự nhiên sinh thái tùy ý lớn lên, liền tỏ rừng đều để nó tại cái này sinh tồn. Hồ Vi không nói thêm gì nữa, đã không có cái kia cần thiết. Lý Trường lão tư tưởng giác ngộ không phải người bình thường có thể so sánh, sở tu chi đạo cũng rất đặc biệt, chỗ thu nhận đệ tử tự nhiên cũng như vậy. Trong truyền thuyết lão tổ thành tính Hồ Vi sao? Tựa hồ cũng không phải. Hồ Vi tự nói, Ngý Tử trong nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có thể trong thời gian ngắn nhưng là làm không được. Lại một ngày trôi qua, bọn họ vẫn là cùng ngày hôm qua đồng dạng. Lần này, Hồ Vi thấy được cái kia thỏ dừng mặt mày ảm đạm, buồn bực ngáng ngẩm hắn vừa vận tại thượng tức một chút hòn đá nhỏ, lập tức nhịn không được con nó ngúng ra, đưa nó đánh xuống. Lý Trường Thọ chỉ mở mắt quét một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Thỏ rừng đã chết. Hồ Vi cũng không muốn lãng phí, lúc này nhặt chút cành khô lá heo hứa, dựng lên đống lửa, nhổ lông đi bận chờ, bắt đầu nướng thịt thỏ. Sau đó không lâu, Trường Thọ phóng bay lên một cỗ mùi thịt Tỏ Dương Thịt Tư tư ra bên ngoài bước lên dậu. Nhìn xem liền có thể đem thân thể người bên trong sâu thèm ăn dẫn ra, bởi vì rất có thèm ăn. Tiên bối, đến đầu đùi thỏ. Nướng kỹ về sau, Hồ Vĩ đưa lên phần tinh hoa nhất cho Lý Trường Tỏ. Cái sau vừa mới bắt đầu mặc dù là đầu, nhưng cuối cùng không chịu nổi thịnh tình của hắn người, cùng một chỗ thưởng thức. Như vậy, Hồ Vĩ ăn đến càng yên tâm hơn. Trường Tỏ phong rất lớn, trừ chu điện, còn có thiên điện, nhưng đều đồng dạng hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Hồ Vĩ cũng không có làm sao đi dạo. Bất tri bất giác, đêm xuống, Trường độ phong ban đêm sẽ có loại quỷ dị ký thị cảm, tiếng gió hú hú, đuổi cổ vang sảo sạn, tả hữu lay động, cho người một loại đập phim kinh dị cảm thụ. Hồ Vi ngược lại là tập mãi thành thói quen. Lên dần lớn. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, đó là một loại viễn hoặc khó hiểu trạng thái. Thật giống như phía trước tại bên ngoài Thái Huyền Tông, cảm ngộ tự nhiên chi lực như vậy, trải nghiệm vô tận huyền diệu. Thời gian qua đi 2 3 tháng, Hồ Vi vậy mà lại tìm đến loại này cảm thụ. Đương nhiên, cũng không phải là hắn chủ động đi tìm, mà là chịu không biết nguyên nhân lây nhiễm, sinh ra cộng minh nào đó càng dễ dàng càng ngộ đến tự nhiên chi lực tối đại. Kỳ quái, làm sao sẽ rằng này? Hắn kinh nghi bất định, ngay lập tức liên tưởng đến Lý Trường lão, dù sao lớn như vậy trưởng phòng, liền hai người bọn họ ở đây. Có thể, Hồ Vi chuyển bại vòng cũng không phát hiện, Lý Trường tọa không biết tung tích, chẳng biết đi đâu, phản phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, can bản tìm không được người. Cái này, không quản nhiều như vậy, cơ hội khó được, nên trước dẫn tự nhiên chi lực lớn mạnh tận xuất biến. Hồ Vi tùy ý ngồi xếp bằng xuống, Vận chuyển thương linh linh bên trong ghi chép tu luyện thần thức pháp môn, tận tốc độ nhanh nhất, hấp thu giữa thiên điệu tự nhiên chi lực, đưa vào thức hải của mình. Có thể nhìn thấy, lấm ta lấm tấm kỳ dị lực lượng, hóa thành từng đầu tia nước nhỏ như vậy, bắt đầu tranh nhau chen lấn cuốn hướng hồ vi, như thể ngồi quán đỉnh, xông vào mi tâm của hắn. Tê, phải mái, hồ vi thân thể chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chất mắt hấp thu đến tự nhiên chi lực, so với tại bên ngoài Thái Huyền tông lần kia, phải cường đại hơn rất nhiều, lại càng thêm tinh thuần. Cái này quá ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, trưởng tọa phong bên trong sẽ bỗng nhiên hiện ra như vậy bảng bạc tự nhiên chi lực, đây quả thật là cái người. Đồng thời cũng tiện nghi Hồ Vi. Hắn như si như say, lắm chìm đang tăng cường thần thức biện trạng thái bên trong, nhất là gặp nhiều vô số kẻ điểm sáng quần quật không dứt dung nhập chính mình hồ nhỏ màu trắng bên trong, để càng thẩm thấu cùng bao la hồ bí. Đường đề cập bao nhiêu cao hứng, thời gian đang trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Mãi đến Hồ Vi hút no bụng, không cách nào lại dẫn tự nhiên chi lực tiến vào tứ hại của mình lúc, cuối cùng yên tĩnh xuống, mở hai mắt ra. Lúc này bất quá mới sau nửa đêm. Hắn phun ra một ngụm trợ khí, Tiểu Kiếm Linh Tức biện phía sau lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng, bởi vì tiến triển rất lớn. Hồ Vi bây giờ thần thức cảnh giới, sợ là có thể so với thần cung bí cảnh cường giả, mà còn còn không phải bình thường thần cung cảnh, sợ là có khả năng thần cung tam trọng cùng so sánh. Sung sướng sung sướng, Hồ Vi vui vẻ thẳng nét miệng. Theo thần thức lực tăng lên, cảm giác của hắn thay đổi đến càng nhạy cảm, từ phía trước thượng đế thị rắc 500m, mở rộng đến khoảng 1800m. Ân. Lúc này, Hồ Vi thần sắc đọc lại. Trường tọa phong trên không, hình như có một thân ảnh xếp bằng ở bên trên, như ẩn như hiện, rất khó phát hiện mô phỏng vật cũng đả hòa vào nhau. Chương 81, Lý Trường Tọ, mượn đường cùng tham hỏi chương 81, Lý Trường Tọ, mượn đường cùng tham hỏi đê. Là Lý Tiên Bối. Hồ Vi sợ ngây người. Trên cung trung, Lý Trường Tọ thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân lượn lờ khí tức thần bí, để hắn nhìn qua cùng nói hòa vào nhau, như ẩn như hiện, cảnh tượng rợn người. Tự nhiên chi đạo, khó trách tìm không được đối phương. Khó trách tối nay tự nhiên chi lực sẽ như vậy đầm đầm, đều nhanh thực chất hóa, hóa ra là Lý Trường lão tại lĩnh hội tự nhiên chi đạo gây nên. Cái này quá cái người. Đối phương vẫn là cái kia lần đầu gặp nhau, nghe nói chỉ có thần cùng cảnh tu vi, một bộ như ông già bình thường, nhân đến đại nạn lý trưởng tỏ sao. Hồ Vi trong lòng chấn động tới thao thiên tự lãng. Mâu trắng tứ chất, lĩnh ngạn cảnh trung hậu kỳ tu vi, luyện thể ngũ trọng, có thể so với thần cùng cảnh tam trọng linh lực. Người quả nhiên bất phàm. Cũng chính là lúc này, Lý trưởng tỏ lời nói vô cùng phiêu miểu, truyền đến trong lỗ tai của hắn. Đây là thần thức truyền âm. Vị kia Lý trưởng lão y nguyên bình tĩnh, không hề bất tâm, ngồi cao bầu trời bên trong, phảng phất đối tất cả không đếm xuể đến, nhưng lại thu hết vào mắt. Nếu không phải Hồ Vi dẫn tự nhiên chi lực tăng lên linh thức cảnh giới, cảm giác lực tăng cường mấy lần, lại mượn loại lực lượng kia tìm đến căn nguyên, tìm tới đối phương, thật đúng là không phát hiện được hắn. "Tiền bối, ngươi?" Hồ Vi sắc mặt đại biến, hắn bí mật đều bị đối phương biết. Cái này thật không phải tin tất tốt gì. Ngược lại, không có cái gì so trước mắt tình cảnh càng hâm bét, bởi vì Lý Trường lão tu vi tuyệt không phải giống hắn người trần như vậy, cũng chính là cái gọi là thần cung cảnh giới, mà là càng tại cao hơn đúng. Cụ thể đạt tới loại nào trình độ, Hồ Vi cũng không biết, nhưng có một chút là khẳng định. Hắn không có cách nào đối phó, cái này quá kinh khủng. Kinh lịch quét trưởng lão cái kia biểu sự tỉnh. Hồ Vi đối loại này thao đản tình huống rất chán ghét, mà lại lại để cho tự thân đặt hiểm cảnh bên trong, hắn cũng không biết làm như thế nào nhổ đứa bọn. Không phải nói Lý Trường Thọ tư chất đều thoái hoa sao? Người cũng càng thêm giàn ruo, ví sao đối phương càng thêm đáng sợ. Không cần phải sợ, không cần lo lắng. Liên tại Hồ Vi tim mật đều run lúc, Lý Trường Thọ lời nói tiếp lấy trôi bảo lỗ thay hắn, rất bình tĩnh, gần như không có gợn sóng, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh như vậy. Người đến Trường Thọ phòng lốc Ta gặp ngươi lần đầu tiên liền phát hiện những thứ này, chỉ là không biết ngươi làm người làm sao, liền không nói phá, trước mắt xem ra, là nên lật tảng. Hắn nói thẳng, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Mầu trắng tư chất đệ tử, có thể tu đến linh tiểu cảnh đỉnh phong đúng là đã đạt hạn mức cao nhất, huống chi hộ vi đã sớm vượt qua cảnh giới kia. Lại thêm hắn có thể dẫn tự nhiên chi lực, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông đệ tử có thể làm đến. Tóm lại cơ duyên phong phú. Tiên bối, vậy ngài tu vi cũng không giống nội môn nghe đồn như vậy, ví dụ như tư chất thoái hóa, mấy trăm năm khốn tại thần cùng cảnh gì đó, ngài lại vì sao trẻ dấu? Hồ Vi hờ yên lặng một chút, thậm chí còn dám suy một ra ba. Đối với cái này, Lý Trường Thọ chỉ là cao thâm khó dò đã lại, tư chất hoặc thể chất tốt xấu đồng thời không tính là cái gì, tu sĩ, quý ở tu tâm bất kỳ người nào chỉ cần tìm được đạo thuật về mình, đều có thể đi đến rất xa. Đến mức có không có ai biết, muốn hay không để người ta biết, kỳ thật đều không quan trọng, làm tốt chính mình là đủ. Nói đến đây, hắn hỏi thăm Hồ Vi, ngươi có thể nguyện thật tâm thật ý làm đệ tử ta, lưu lại kế thừa tự nhiên chi đạo. Cái này, nghe nói như thế, Hồ Vi nho nhỏ do dự một chút, nói thực ra hắn cũng không tại thái miền chờ thật lâu, dù sao chờ đột phá thần cung bí cảnh, đưa Quách gia người đi âm phủ địa phủ chỉnh tề về sau, liền sẽ rời đi. Có thể, Lý Trường lão thiện ý để hắn lộ vẻ xúc động, đối phương không hổ là cường giả chân chính, lòng dạ rộng lớn, đã biết rõ trên người mình có đại bí mật dưới tình huống, nhưng lại không có tia lòng mơ ước. Chỉ dựa vào điểm này, đủ thấy một thân tu tức. Dù sao nhiều ngày như vậy, muốn động thủ đã sớm động thủ, làm sao chờ đến giờ phút này? Liên đại hồ vi nghĩ hành đệ tử lễ lúc, mà tôi, thuận theo tự nhiên đi. Lý Trường thọ lại trước tiên mà mập miệng, Hắn chính là một người như vậy, tính cả tính tình đều như vậy, bằng không thì cũng sẽ không tu tự nhiên chi đạo thành công đến không người biết. Đương nhiên, Hồ Vi vẫn là hành đại lễ, ngăn cách ngàn mét không trùng, đà tại trưởng lão. Sau đó không lâu, Lý Trường Tọ vô thanh vô tức trở lại đại địa bên trong, cửa nặng sâu sa nói, từ hôm nay trở đi, tại trường pháp phòng, không cần ẩn tàng ngươi thiên phú tu luyện. Dứt lời, hắn con ngón búng ra, một vệt ánh sáng đánh trúng Hồ Vi, nhưng hắn lại chuyện gì không có. Ngươi ẩn nặc thuật mặc dù có thể giấu giếm được đồng dạng thần công cảnh tu sĩ, nhưng lại hướng lên liền sẽ bị nhìn xuyên, ta đã giúp ngươi ẩn dấu đi, đại năng phía dưới, không cách nào nhìn ra." Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Lời này để Hồ Vi hít sâu một hơi. Đây chẳng phải là nói, đa tại trưởng lão, trừ hành đại lễ, hắn thật nghĩ không ra lấy những phương pháp khác để diễn tả trong lòng lòng cảm kích. Ai ngờ, Lý Trường Thọ chỉ là khẽ lắc đầu, đồng thời để lộ ra một tin tức, nội môn không bình tĩnh, ta phỏng đoán sẽ có người tới cái này một đường, có lẽ có thế hệ tuổi trẻ đệ tử trước đến thăm hỏi. Nói bóng gió, chính là khả năng sẽ có thế lực khác tuổi trẻ đệ tử kiên suất, mượn thăm hỏi chi danh, thăm dò thương mãng sơn mạch có quan hệ thương thần mộ sự tình. Ma Hobi là cuối cùng từ nơi nào trở về, có khả năng sẽ biết cái gì, đến lúc đó hẳn là sẽ mượn cơ hội tìm hắn hỏi thăm. Đến mức mà đường thì là thế lực khác nhân vật trọng yếu muốn đi thương mãng sơn mạch, lại bởi vì bọn họ chuyển tông trận khoảng cách vô nhân, cùng với thực lực không đủ, không cách nào trực tiếp mở ra một môn. Cho nên đem Thái Huyền tông coi như trạm trung chuyển. Đương nhiên, sẽ giao nộp nhất định chỗ tốt. Đối với cái này, tông môn không hề kháng cự, thậm chí còn rất hân nên. Nói tổng lại, tiếp xuống Thái Huyền sẽ rất náo nhiệt. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Lý Trường Thọ dứt khoát lấy tự thân thực lực cường đại, ẩn giấu đi hồ vi tu vi chân chính. Trường lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận nói chuyện hành động. Cái sau thần sắc nghiêm túc mà miệng. Ấn. Những ngày tiếp theo, đồng dạng bình thản. Có thể chính như Lý Trường Thọ suy đoán, Thái Huyền tông thay đổi đến náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có một đợt người trước đến một đường, ví dụ như 200 dặm bên ngoài một môn phái, Lạc Hà cửa, lại như 230 dặm bên ngoài một cái khác quốc gia, Tiên Quốc trở. Bọn họ đều như Thái Huyền tông thuộc về nhị lưu thực lực, chỉ là đường sá xá xôi, muốn đi hướng Thương Mãng Sơn mạch, không thể không liên tục chuyển tông mấy lần, cho nên chọn thái huyền tông bên trong chuyển trạm. Muôn phái khác cũng có trường hợp này. Như linh cư môn trợ cũng sẽ bị một đường. Trừ cái đó ra, những thế lực này thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng đi theo, chỉ bất quá không có cùng nhau bị chuyển tông đến Thương Thần mộ bên kia, mà là lưu tại mượn đường tông môn làm khách. Vị biết kỳ danh lộ đạo, xem như là đi ra được thêm kiến thức, nhưng có một cái điểm giống nhau. Sớm nhất phía trước lựa chọn đi thương mãng sơn mạch lịch luyện mấy cái môn phái, bọn họ thế hệ tuổi trẻ đều không hẹn mà cùng đi tới Thái Huyền Tông, vừa nghiên cứu thảo luận chi danh trở thành cách quý. Mới đầu cũng không có gì, dù sao không liên quan hộ vị chuyện gì, những người kia tự có Thái Huyền Tông những người khác đi chiêu đãi. Có thể theo thời gian trôi qua. Hắn nghe nói Huyền Tiên Tiếu Tông, Ngụy Quốc những thế lực này người cũng tới đây, ví dụ như Kiếm Sĩ, si, Ngụy Vũ Trở, không khỏi nhăn đầu lông mày. Dù sao không phải tin tức tốt gì, nhất là cái kia Ngụy Quốc diện hạ, đối phương đối lai lịch của hắn thế nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng. Chuyến này mục đích có thể nghĩ. Chương 82. Lục Hàn Tử, dự cảm không tốt chương 82, Lục Hàn Tử, dự cảm không tốt nguy quốc. Thời gian qua đi không đến nửa tháng, thông tin đều lộn xộn đi ra. Một thân tử Kim Văn Long bảo hộ Vũ ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đại điện, nghe mấy cái tử thương mãng sơn mạch trở về võ tướng bẩm báo, đào sâu ba thước cũng tìm không được công lão. Mặt của hắn lập tức đen đến từ hạ. Trên người tiểu tử kia bí mật xa so với bản điện hạ nghĩ còn nhiều hơn, trừ thượng cổ dị tượng, nên còn có cái khác thủ đoạn, ví dụ như một hai loại tiên giai công pháp, cùng với một loại nào đó trợ khí. Nói đến đây, Thần sắc Hàn Âm lãnh vân phó mấy người nói, truyền bản điện ra lệnh, phái người đi Thái Huyền Tông, tìm cơ hội bắt sống cái kia Tiêu Hồ Vi tiểu tử. Phải, Hồ Vi suy đoán luôn luôn sẽ không phạm sai lầm, chỉ bất quá hắn không lộ tới, Ngụy Vũ càng không dám đích thân tới, mà là điều động Tâm Phúc làm thay, điểm này là thật ngoài ý muốn, cũng có thể nói đối phương sợ chết. Vương Thế đã không đáng để lo, mất đi xem như đối thủ tư cách, chỉ là phía sau hắn Ngụy Quốc thủy chung là phiền phức. Thái Huyền Tông trưởng pháo phong, đã thay đổi một thân nội môn đệ tử trang phục Hồ Vi, nghe Ngụy Quốc bái tiếp nội dung về sau, khí định tần nhàn lắc đầu, dạng này tự nói Trên đệ, Ngụy Vũ đã xa xa bị hắn bỏ lại đằng sau, thương máng sơn mạch một nắm, vị kia nguy quốc điện hạ Tắc Phong làm việc liền đệ người thất vọng, tín niệm cùng Hồ Vi khác biệt, hoàn toàn trái ngược. Hồ Vi là có thể đánh thì đánh, cho dù địch nhân mạnh hơn hắn, nhưng chỉ cần có ba thành năm chắc, vậy liền chơi hắn má đánh không lại lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Mà Ngụy Vũ, trời sinh vương thể, ưu thế đã vô hạn phóng to, hai người cảnh giới kỳ thật cũng không có kém quá nhiều. Tự biết không phải là đối thủ của Hồ Vi, liền phân công cường giả trước đến ứng đối hắn, xử lý mặc dù rất khéo đưa đẩy, có thể đã mất vương thể phong phạm. Lục hoàng tử, Ngụy Sanh. Lần này trước đến Thái Huyền tông người, là ngụy quốc hoàng tử, Ngụy Vũ Lục Ca, tư chất không kém, nghe nói đã đụng chạm đến thần cung canh cánh cửa. Có nghe đồn sưng tại Ngụy quốc, người này chính là công khai hỗ trợ Ngụy Vũ kế thừa đại tổng hoàng tử, cho nên hai người quan hệ rất tốt, đã là huynh đệ, lại là tương lai quân thần. Đã hạ bài thiếp, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đến, ta phải nắm chắc đem tu vi tăng lên tới linh ngạn cảnh hậu kỳ, lấy bất biến đứng mà biến. Hồ Vi mặt không đổi sắc tự nói, hắn sở dĩ biết rõ rõ ràng như vậy, tự nhiên là bởi vì trước sớm tôn vệ công lão nguyên thần cả đối phương ký ức bên trong nhìn chột biết được. Một ngày này, hắn thành công tấn giai, pháp thu thương thần máu đem luyện hóa, phá bỡ mã vào linh ngạn cảnh hậu kỳ, phá kén thành bướm hoàn thành 7 lần, liên đôi lại cuối cùng 2 lần. Hôm sau, Ngụy có người tới, lấy lục hoàng tử cầm đầu, đi theo còn có 3 cái lão giả, nói là tôi tớ, bên ngoài cảnh giới cũng chỉ là thần cùng, tới bái phòng thái huyền tông. Cùng lúc đó, Huyền Tiên kiếm tông người cũng tới. Trư khỏi vết thương kiếm si bất ngờ ở trong đó, hắn đã tiến vào nội môn, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Dù sao trời sinh kiếm thể, hiếm đạo tiên phú cũng không phải phạm, chỉ là còn chưa trưởng thành mà thôi. Còn lại hai môn phái, như Linh Cơ môn cùng với Tử Dương Động Tiên, ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Dù sao cái trước tiên tài tán thế, cái sau là bởi vì động chủ cùng thái thượng vẫn lạc tại Thương Mãng Sơn mạch, Tử Dương Động Tiên rơi vào nội loạn, các đại gia tâm bừng bừng trưởng lão hoặc là lựa chọn đứng đội, hoặc là lên đoạt cơ tranh. Nơi nào còn có rảnh rỗi đi quan cái khác. Thiên Linh Phong, danh xứng với thực, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn. Đây là Thái Huyền Tông nội môn đệ tử dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Theo mùi quốc cùng huyền tiên kiếm tông người đến, nơi đây lập tức bày xuống tiệc rượu bàn, đồng thời chuẩn bị kỹ càng linh trà, linh quả chờ linh tính đồ ăn đặt trên đài. Leng keng, một tiếng thanh thủy tiếng đàn vang lên. Chỉ thấy một tên tướng mạo tươi đẹp, khí chất thanh nhã nữ tử ngồi ngay ngắn ở tiệc rượu giữa đại ở giữa, thon thon tay ngọc đánh đàn mà đậy, lập tức phong cảnh hợp lòng người. Nàng như chim hoàng anh mở miệng, cho người một loại như một xuân phong cảm giác, một khúc gan giật đoạn, thiên giai nơi nào tìm kiếm chi âm. Ba ba ba. Vân sư tỷ cầm nghệ nhất truyện, người đẹp, thơ càng đẹp, không hổ là thái huyền nội môn người thứ hai, bản hoàng tử chuyến này có thể nói là mở rộng tầm mắt. Tiệc rượu trên bàn, Ngụy Sanh vỗ tay tán dương, đôi cái kia tươi đẹp nữ tử mắt khác đối đãi, sinh lòng hảo cảm, cũng có tán thượng chi tình. Những người khác cũng như vậy, nhộn nhịp khách sáo hai câu. Lục hoàng tử cùng chư vị qua khen, chỉ là điều trùng tiểu kỹ, không cần phải nói. Vân Nghê thường yêu tiểu thi cái lễ, người không lộ dường như chim sơn ca nói. Làm nghe Ngụy Quốc Ngụy Vương tu luyện pháp huyền ảo khó lường, tu luyện đến đại thành có thể sánh vai vương giả, Huyền Thiên kiếm tông huyền thiên tám thức cũng không tầm thường, thức thứ thứ 8 mới ra, có khai sơn ngược lại hải chi uy năng, như thế nói đến Tiểu nữ tự hiện ra cầm vĩ quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế hệ tuổi trẻ thắc hỏi, đơn giản chính là thương nghiệp lẫn nháo nổi. Ba hoa khoác lác. Ở phương diện này thu hoạch một chút tin tức mình muốn, kỳ thật chính là các loại khách sáo, cái gì đều nói. Vân sư tỷ nói đùa, vương giả nào có dễ dàng như vậy thành tựu, Ngụy Quốc chỉ có sáng tạo quốc lão tổ một người đạt tới loại cảnh giới đó, bây giờ đã là cô đơn nhiều năm. Ngụy xanh khẽ thở dài một cái nói, Huyền Tiên tam thức uy mạnh, nhưng cũng so ra kém các ngươi thái huyền tu luyện tinh thần chi đạo, tự nhiên chi đạo chờ, điểm này, Vân sư tỷ cũng đừng tự coi nhẹ mình a. Vừa tiên kiếm tông nhân vật đại biểu mở miệng, chưa bị nói bừa, chính như Lục hoàng tử lại nói, bây giờ Thái Huyền Môn sao cùng tự nhiên cái này hai đại nói, đều đã sát sút, ít có người có thể khiên đại kỳ. Vân Mê Thưởng cũng tiến hẳn lắc đầu, cho chuyện một chút. Mấy người tự nhiên không thể tránh khỏi nói tới Thương Mãng Sơn mạch bên trong Thương thần mộ, bọn họ riêng phần mình nói ra chính mình suy đoán cùng kiến giải. Cuối cùng, một mực không nói một câu kiếm sĩ si Bỗng nhiên bỗng dưng nói ra, lần này đi hướng Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện trong hành trình, gặp phải các ngươi Thái Huyền một tên họ Hồ đệ tử, hắn rất mạnh. Lời này vừa nói ra, Ngụy Quốc Lục hoàng tử đội vàng bắt chuyện: "À, ta thập tứ đệ đã từng nhắc lên người này, nói Thái Huyền có một cái họ hồ đệ tử vô cùng vi phạm, tuy chỉ là màu trắng tứ chất, có thể liền hắn đều không nhất định là đối thủ." Lời nói này để Vân Nghê thưởng kinh ngạc. "Ồ, ta Thái Huyền khi nào có dạng này siêu quần bản tụy đệ tử?" Tha thứ tiểu nữ tử thật đúng là chưa từng nghe thấy. Dứt lời, một tên Thái Huyền tông nội môn đệ tử liền mang giọng điệu không chắc chắn nói tiếp: "Hai bị nói, không phải là đoạn thời gian trước, đi trưởng thọ phòng tu luyện hồ vi." Không sai, hẳn là hắn. Kiếm sĩ si mặt tỏa tinh quang, nói lên hồ vi chiến ý bùng lên. Văn Nghe thường thái thế, lúc này lộ ra giật mình nói, "Lý trưởng thọ sư thúc đệ tự sao? Đi mời hắn tới một lần." Lại bị Ngụy Quốc Lục hoàng tử xua tay ngăn lại, "Không cần, chúng ta cũng chỉ là nói chuyện phiếm sau khi nhớ lại có một người như vậy, mà không phải là đặc biệt đến tìm hắn để gây sự." Văn sư tỉ ngàn bạn chớ trách, ta vị sư đệ này trời sinh tính hiếu chiến, gặp phải lực lượng tương đương người đều sẽ biểu hiện ra bộ dáng này, tuyệt không hẳn ý. Viễn Tiên kiếm tông nhân vật đại biểu cũng liền bận rộn giải thích. Đêm xuống, mây đen trên tháng. Trường Phạo Phong Hồ Vi cảm ứng được một cỗ không hề tầm thường khí tức tại hiện lên, hắn nội tâm nghi nghiêm nghị, có loại phi thường dự cảm không tốt xông lên đầu. Một giây sau, hắn con người gọi dù lại. Chương 83, ngươi là đệ tử của ta chương 83, ngươi là đệ tử của ta hai thân ảnh, cùng cảnh đêm hòa vào nhau. Lãm Yên không một tiếng động xuất hiện tại trường võ phòng, cả kinh hổ vi sắc mặt đột biến. Hai người kia đều là mặc y phục giả hành lão giả, khí tức cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại như núi cao cảm thụ, chấn đến hồ vi không hiểu ngạ tở. Chuyện này quá đáng sợ, bọn họ tuyệt đối là thần cung cảnh cỡ giả người chính là Hồ Vi. Một cái lão giả khàn khàn giọng nói mở miệng, đầy mặt trêu tức cùng khinh thường. Một giây sau, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nghĩ đến đã là nghe qua trường Thọ Phong tình huống, biết nơi đây tàn lụy rất nhiều năm, đệ tử đều không có một cái, chỉ còn một tên vây ở thần cung cảnh giới mấy trăm năm lão đầu. Đương nhiên, còn lại người kia chính là Hồ Vi, dù sao cũng là gần đoạn thời gian mới đến trường Thọ Phong tu hành, tuyệt đối không sai. Xoẹt. Bất quá trong trước mắt, lão giả liền vô căn cứ tại Hồ Vi xuất hiện trước mặt, lộ ra một bàn tay lớn hướng hắn thẳng tắp chụp tới, ra chiêu nhanh đến cực hạ. Ngụy Như như sách con gà con, bóp lấy hổ vi cái cổ. Đối với cái này, cái sao thở ơ phảng phất sợ choáng váng như vậy, liền tại lão giả lợi trảo đã đi tới hổ vi chỗ cổ lúc, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Túi đầu lẩu, từng tê cao 2, 3 mét đùi cổ phảng phất số lại, lượn lờ khí tức thần bí, chẳng biết lúc nào cuốn lấy thân thể, một cái cực kỳ chắc chắn, không cách nào động đậy. Tự nhiên chi đạo. Làm sao có thể? Lão giả trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị, dù sao khó lòng phản bị, người khác là tê dại. Lúc này, một người khác giống như cảm ứng được cái gì, đội vàng quay đầu nhìn liền đạp một thân ảnh, xếp bằng ở trước đại điện bổ đoàn bên trên, thần sắc không hề bận tâm. Lý Trường Thọ, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, ý thức được đại cùng bố, quay người liền nghĩ cho đi, nhưng mà căn bản không kịp. Lý Trường Thọ chỉ là nhìn hắn một cái. Đối phương lập tức như gặp phải trọng kích, tiếp lấy liền từ giữa không trung, giống như diều đứt dây rơi xuống. Một đống cỏ sinh chuẩn tốt, như dáng như vậy bò đến trên người lão giả, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hung hăng đâm vào hắn linh hải, cùng với tạm phụ vị trí. Máu tươi, lập tức nhuộm đỏ thân. A. Đương nhiên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng bị cổ dạy ngăn chặn miệng. Bên này, tập kích Hồ Vi lão giả cũng như vậy, bị trói những cái kia đùi cổ phế đi linh hải cùng thần cùng, Hồ Vi dị thượng kịp thời che lại đối phương miệng, cứ thế mà để hắn rú thảm nén trở về, đồng thời giống như cười mà không phải cười mở miệng. Khí sâu, choáng đầu là bình thường. Ngô nô, ngô nô. Lão giả liều mạng lắc đầu, rãy rủa, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì, phí công mà thôi. Lý Trường Thọ xếp bằng ở đại điện bên trong, thân giống như cùng nói kết hợp lại, cả người vô cùng phiêu miểu, hắn vẫn lạ như thế bình tĩnh như nước. Phiêu nhiên như tiên liền con mắt đều chưa từng mở ra, chỉ nói một câu, tới tìm người đệ nhân. Đúng vậy, tiền bối." Hồ Vi gật đầu đáp lại. "Ừm, tự mình xử lý." Lại đặt xuống câu nói tiếp theo, Lý Trường Thọ không cần phải nhiều lời nữa. "Được rồi." Nói xong, Hồ Vi liền đưa ánh mắt về phía lão giả kia, không chậm trễ chút nào, hắn chố mi tâm ngưng tụ thần quang, vận hành đến tay, lấy nó làm môi giới, thi triển siêu hồn thuật. Có thể nhìn thấy, lão giả ánh mắt rất nhanh ngóc trệ. Hắn tuy là thần cung cảnh nhị trọng tiên tôn giả, nhưng bởi vì linh hải bị phế, thần cũng bị hủy, nhận trọng thương, ý chí đã không kiên. Bây giờ tăng thêm ác độc thần thức tấn kích, xâm lấn thức hải, có thể nói quá trình rất thuận lợi. Dù sao, Hồ Vi thần thức cảnh giới có thể so với thần cung tầng 3 tu sĩ, đối phó lão giả, dư giải. Chốc lát sau, hắn được đến bật mình muốn. Ngụy Quốc Lục hoàng tử phái các ngươi đến bắt xuống ta, hắn lại nhận lệnh tại Nguy Vũ, lá gan thật lớn a, tại Thái Huyền Tông liền dám động thủ. Hồ Vi cười lạnh, không chút nào sợ. Có lý trưởng tọa ở đây, người nào đến đều không dùng được, thậm chí là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Hắn lại bắt chước làm theo, đối một người khác thi triển siêu mô thuận, được đến kết quả giống nhau. Vơ vét xong hai cái trên người lão giả bạo vật, Hồ Vi đem bọn họ đưa đến ngoài sân môn, đến cái hũ thi diệt tích, nghiền xương thành tro. Trên thực tế, hai người này không những về đi, còn biến thành lóng ngẩn, đây là siêu hồn thuật tác dụng phụ, dùng để đối phó địch nhân, hiệu quả vừa vặn hoàn mỹ. Đã tại trưởng lão, một lần nữa trở lại đại điện phía trước, Hồ Vi đối lý trưởng thọ hành đại lễ, nếu không phải có hắn xuất thủ, mình tuyệt đối giữ nhiều lại ít. Dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả a hơn nữa còn là hai cái. Nếu là bọn họ quát tức kiều chết truyền đi, cái kia không được cả kinh bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi là đệ tử của ta, Lý Trường Thọ trả lời đơn giản rõ ràng. Hồ Vi không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó hướng Lý Trường Thọ kể ra mình cùng Ngụy Quốc ở giữa ân oán, đồng thời bày tỏ tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể muốn viện Phước Hán xuất thủ, đối phó một chút hắn khó có thể ứng phó tương định. Ngươi là đệ tử của ta." Lý Trường Thọ vẫn là câu nói này. Nghe đến Hồ Vi trong lòng chấn động, lúc này đi quỳ lễ lễ, trùng điệp chụt ba cái cúi đầu. Lão nhân này, thật rất tốt. Cứ việc hai người quen biết thời gian không dài, có thể hắn đối với chính mình, đúng là không có lời nói nói rất hay. Chuyện chỗ này, hai người lại giống lúc trước như vậy. Một cái ngồi bất động tại trước đại điện, một cái thì ở ngoài điện ngồi xếp bằng. Phải tìm cơ hội lĩnh hội thượng thương lôi phạt môn này thiên giai bên trên công pháp, nó lại còn có dẫn lôi nhập thể mới có thể tu luyện điều kiện." Hồ Vi tự nói, từ lần trước được đến môn công pháp này, lại biết được nó cần lôi dẫn lúc, liền đem để qua một bên, dù sao những ngày này đều chưa từng trời mưa. Trước đó, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái gì kia nguy quốc lục hoàng tử. Bên kia, Thái Huyền Tông nội môn, xem như khách quý, Ngụy xanh đám người tự nhiên được an bài tại một chỗ ngọn núi nghỉ ngơi, lúc này đã gần kề gần nửa đêm. Hắn không hiểu những mày, bởi vì phái đi ra hai người lại không có một cái trở về. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ nói phí lao cùng lý lao gặp không thể tưởng tượng cường địch. Nếu không đều cái này canh giờ, bắt sóng một cái hổ vi mà thôi, chỗ nào cần bao lâu. Ngụy xanh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thậm chí để cho an toàn, đặc biệt phái thêm một cái thần cung cảnh cường giả đi kiểm chế lý trường bọn, dù sao đối phương cũng là người ở cảnh giới này. Vẫn là uy tín lâu năm cường giả. Cái này, Lục hoàng tử an tâm trở đổi. Dù sao cũng là tại Thái Huyền Tông trong bóng tối làm việc, ta suy đoán hai người bọn họ khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận, cho nên mới kéo tới hiện tại, mời kiên nhẫn chờ đợi đi. Trong độc phủ, một cái lão giả an ủi, Ngụy xanh nghĩ thầm cũng thế, tuy nói Thái Huyền Tông nhân vật trọng yếu đại đa số đều tại thương mãng sân mạch, có thể trong tông môn vẫn là có cường giả tọa trấn, ví dụ như lại trưởng lão, cẩn thận là hơn, cũng rất hợp lý. Nhưng mà lần chờ này, liên chờ đến Hưng Đông, hắn người chôn váng, lão giả kia cũng đã tê dần, một cả đêm, không có khả năng bắt công về một cái hồ bì. Như vậy cũng chỉ thừa lại một cái khả năng. Quý lão cùng Lý lão, chết rồi. Trương Tọ phong nhất định có vấn đề. Ngụy San đương nhiên không ngốc, sắc mặt một trận xanh, một trận trắng, xuất sư bất lợi, để tâm tình của hắn dị thường hậm hực. Nhưng người này không hề lỗ mãng, ngược lại còn có chút đầu óc. Hắn cưỡng chế để chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút nói, đi thăm dò Hồ Vi tại tông môn cùng người nào có thù, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Là Chương 84. Vô kế khả thi, góa đã mẹ không sợ rơi chương 84, vô kế khả thi. Vô đã mẹ không sợ rơi Thái Huyền tông nội môn, Luyện khí phong. Tới gần giữa trưa, Quách Đức Viêm liền nhận đến một phong thư. Phía trên chỉ viết một câu: "Hồ Vi là sát hại Quách Cự thành hung thủ." Hắn con mắt lập tức đọc lại. Người nào đưa tới? Quách Đức Viêm nheo mắt hầu hạ chính mình đồng tử, ngữ khí lạnh lẽo, rõ ràng cùng ngày xưa khác biệt. "Cái này, không biết, thư này là ta tại đến Luyện khí phong trên đường, trống rông xuất hiện, không thấy người." Cái sau có chút sợ hãi trả lời. Nếu không phải phong thư bên trên viết Quách trưởng lão thân khải mấy chữ này, hắn cũng sẽ không đem mang theo. Nghe nói như thế, Quách Đức Viêm thu hồi ánh mắt lại như băng, ngược lại nhìn chằm chằm sách nội dung bất thường, con mắt lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng thời gian này, hắn kỳ thật rất muốn biết thân đệ đệ của mình đến tột cùng sống hay chết, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể sống phải thấy người, chết phải thấy xác, liền một mực gắt lại. Nhất là Chu Bình, Vương Dũng hai người tại hắn nơi này tối mấy lần có quan hệ quách cự thành bỏ mình rõ thoáng bên hai, chính hắn liền có chút phán đoán. Lại là cái này hồ ly sao? Quách Đức Viêm trầm tư một lát, quyết định để người đi tìm Chu Bình bọn họ chạy tới hỏi thăm một phen. Nhưng mà rất nhanh Hắn liền được đến chu bình mất tích thông tin. Vương Dũng cũng như vậy, nói là biến mất có một đoạn thời gian, giết người diệt cậu. Trừ cái này, Quách Đức Viêm thực tế nghi không ra nguyên nhân khác, dù sao hắn đồng tử tại hai người trong đó một cái trong động phủ phát hiện một chút dấu vết. Kỳ thật chính là cái kia động phủ có người thứ ba xuất hiện dấu chân, chỉ thế thôi, nhưng đối với lúc này dị thường mẫn cảm Quách Đức Viêm đến nói, nhưng không mất làm một cái manh mối, lại thêm nội dung bức thư. Hắn có lý do tin tưởng, thân thể đệ, đệ của mình hẳn là bị hồ vi sát hại, cứ việc còn không có nắm giữ chứng cứ, nhưng loại này khả năng lại bị vô hạn phóng đại. Tóm lại Đối phương đáng giá hoài nghi. Cái kia hộ vi hiện ở nơi nào? Quách Đức Viêm hỏi như vậy, nghĩ đến là muốn độ thủ. Có thể, được đến trả lời lại làm cho hắn khó khăn. Nghe nói đoạn thời gian trước bị trưởng tọa Phong Lý trưởng lão thu làm đệ tử, bây giờ tại nơi đó tu hành. Hắn đồng tử trả lời. Quách Đức Viêm nhíu mày. Đối phương lại có bực này cơ duyên. Hắn mặc dù là cao quý nội môn trưởng lão, nhưng cuối cùng chỉ là luyện khí mà thôi, luận địa vị muốn so Lý trưởng tọa thấp nửa cấp, dù sao dù nói thế nào, đối phương cũng là uy tín lâu năm cường giả. Tô tại, trưởng tọa Phong tàn lũy nhiều năm tự nhiên chi đạo quá mơ ảo, đệ rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng. Cái kia Lý trưởng thọ cũng nghe nói sống không lâu dài. Ngoài ra, Quách Đức Viêm cũng không phải là một người, hắn còn có nhi tử, nhi tước, cũng tại cái này nội môn đảm nhiệm trưởng lão, nghiên cứu đạo văn. Tất cả những thứ này nếu không phải Quách Cự thành tìm thân tìm đến bọn họ, quét ra những người khác cũng không chịu thua kém, nào có hiện tại huy hoàng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ là thân đệ đệ bảo thủ. Ta đáng thương tôn nhi a. Mật thiết giáng thị cái kia họ Hồ tiểu tử, một khi phát hiện hắn có ra ngoài dấu hiệu, lập tức hướng bạn trưởng lão hồi báo. Hoặc là thông báo ta mấy cái kia đệ tử đi bắt sống hắn cũng có thể. Quách Đức Viêm làm ra quyết định này. Phải. Đồng tử cung kính đáp lại. Đáng tiếc để bọn họ thất vọng lạ. Liên tiếp hai ngày, Hồ Vi căn bản không có bước ra trường thảo phòng. Như vậy, Ngụy Quốc Lục hoàng tử kế hoạch cũng tạm thời thất bại, hắn nguyên bản làm kế ly gián, còn muốn cho Quách Đức Viêm đi tìm Hồ Vi phiến phức, hắn tốt ngồi thung ngư ông thủ lợi. Ai ngờ, họ Quách kia lão đầu không góp sức a đồng lao, phiến phức ngài về một chuyến Ngụy Quốc hoàng cung, hướng 14 điện hạ bẩm báo thái huyền tông tình huống, nếu là có thể để hắn mời một hai vị lão già cho đến bản mạng tự liên có năm chắc bắt sống hổ vi trở về. Ngụy xanh chỉ có thể ra hạ xét này. Trưởng tọa Phong Lý trưởng lão có vấn đề. Đối phương tu vi khẳng định không giống Thái lần nghe đồn như vậy, vậy ở thần cung cảnh nhiều năm, mấy trăm năm đi qua, làm sao cũng phải đột phá đến thần cực cảnh đi. Cho nên hắn nghĩ mạo hiểm thử một lần. Vo đã mẹ không sợ rơi. Cho dù liều mạng bị mặt, đắc tội Thái Huyền tông, cũng muốn đem hổ vi mang về nước quốc, dù sao lợi nhiều hơn hại, đối phương giá trị quá lớn. Phải, nguy quốc hiệu suất rất cao. Bất quá nửa ngày thời gian, đồng lão liền trở lại lục hoàng tử vị trí làm phụ đồng thời hướng hắn trừng mắt nhìn, bày tỏ hắn cần người đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể được hiện. Rất tốt. Ngụy Sanh hai mắt tỏa sáng. Hắn đã không có thời gian. Tuy nói là khách quý, nhưng cũng không thể tại người khác tông môn đợi quá lâu, dễ dàng như vậy chọc người hoài nghi, đương nhiên, hiện tại không cần lo lắng của cái vấn đề này. Để hai vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng, một khi đến tay, chúng ta lập tức rút lui thái huyền. Lạ, Lục Hoàng tử. Mà trong 3 ngày này, Hồ Vi lại một lần nữa thông qua luyện hóa thương thần máu hoàn thành lần thứ 8 phá kén thành bướm thực lực tiến tiến một ít. Hắn tâm tình thật tốt. Dù sao trở phá bỡ mã vào linh ngạn cảnh đỉnh phong, đột trạm đến thần cung bí cảnh cánh cửa, thậm chí đột phá đến cảnh giới kia, hắn liền có thể đưa quách ra người trình tề. Đến lúc đó, liền có thể trước nghiên cứu đạo văn tinh nghĩa quyển sách, khắt theo nét vẽ nhiều một ít trung cấp hoặc cao cấp truyền thống trận, lại hướng Lý trưởng tọa hỏi thăm hỏi bậc vị trí cụ thể, đi luận thể. Quả nhiên vẫn là cầu tu luyện dễ chịu a, làm sao, luôn là có biến số xuất hiện. Hồi tưởng lại mấy tháng này phát sinh sự tình, Hồ Bỉ nhịn không được cắng cái, cũng không phải là hắn không nghĩ cậu, mà là một mực diễn xuất không ngừng. Oa oa oa oa lúc này Trưởng họ Phong Thiên Điện Vương hướng truyền đến mấy tiếng khó nghe tiếng gáy, quay đầu nhìn, là vài con quạ đen. Hồ Vi hắn có chút không nói gì. Lúc trước là thỏ rừng, hiện tại lại là cái đồ chơi này. Nơi này thật cùng tu luyện bảo địa cái kia mấy chữ không đắc mà biên, tối thiểu nhất, nơi khác sẽ không xuất hiện loại này cảnh tượng. Tự nhiên chi đạo, thuận theo tự nhiên. Quả thật không phải tầm thường a màu trắng tư chất, thiên phú dị bẩm. Lý trưởng họ đột nhiên nói như vậy. Hồ Vi tu luyện tiến triển hắn nhìn ở trong mắt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có như thế tiến bộ, cái này để mặt ngoài bình tĩnh hắn, kỳ thực âm thầm kinh hãi. Nhưng vị này Lý Trường lão không giống người bình thường, có thể tìm hiểu tự nhiên chi lặng hắn, không những sẽ không ngắc ngé, ngược lại còn biết chút bí ẩn. Chính như lấy trước kia trông coi tàng kinh các áo bào đen lão giả lời nói, mâu trắng tư chất mới là tu sĩ căn bản, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả, mà là duy nhất cái này một người. So bạn người không được một con hi hữu. Tiền bối quá khen rồi, kỳ thật cũng liền như thế. Hồ Bì cười đùa tí từng đáp lại. Đối với cái này, Lý Trường Thọ không nói, sắt trời giật đối. Gió nổi lên, Vài con quạ đen líu ríu réo lên không ngừng, nghe đến đang nhìn một chút cổ tịch hổ vi sạm mặt lại. Hắn đi xuôi đội qua, làm sao lại bay trở về? May mà cũng liền tùy bọn họ. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, giống như như sóng to gió lớn, đáng sợ uy áp bao phủ xuống, cả kinh mộc thành bụi cỏ dại, bụi cỏ chờ, toàn bộ đều ép loan liêu yêu. Không khí hoàn hốt độc lại, tạo thành cảnh tượng sao mà cái người, Lý Trường Thọ, nhiều năm không thấy, nguyên lai ngươi còn chưa có chết a. Tối nay chuyên tới để gặp, thuận tiện lĩnh giáo một chút. Một thân ảnh, đứng thẳng tại trường thọ phong đại điện phía trên toàn thân nở rộ màu xanh thần quang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm sếp bằng ở trong điện lý trung tâm. Cũng chính là lúc này, Hồ Vi biến sắc,